Chương 92, Hê đen thành kiếm. Chương 92, Hê đen thành kiếm. Thẩm phán viên cuối cùng vẫn để cho chuột đồng tổ chức ăn mày tin tưởng nàng đúng là thẩm phán viên, đồng thời dẫn nàng đi gặp đội mục, sau đó trở lại theo hệt tạ lệ thế lực. Tuy rằng mặt ngoài chán nản, thế nhưng có bài thứ, có chút khí chất, đó là trang quân gia. Chỉ có điều, ở thanh khiết xong thân thể, thay đổi y phục sau khi, nàng cầm điện thoại lên, cái thứ nhấc ống chính là, đem những người nhìn thấy ta chuột đồng giết chết, thẩm phán viên lạnh lùng nói, bọn họ mắt thấy không nên nhìn thấy đội mục. Đợi đến điện thoại bên kia truyền đến một tiếng đúng sau khi, thẩm phán biên lúc này mới cúp điện thoại. Khi sâu mấy hơi thở, nhưng cũng không có tác dụng chút nào. Nàng chưa từng có gặp được chuyện như vậy, cũng chưa từng có gặp được người như vậy. Lại dám đối với nàng, đối với kẻ hịt tạ lệ thẩm phán biên làm ra chuyện như vậy. Thẩm phán biên hiện tại rất là phẫn nộ, thế nhưng nàng biết, lấy nàng hiện tại trạng thái, là tuyệt đối không thể cùng vị kia trưởng lao trò chuyện. Quá hồi lâu, tự giác hơi hơi tỉnh táo lại, nàng mới cầm điện thoại lên. Thời gian đã muộn, thế nhưng chuyện này quá mức trong yếu, không gần như chỉ ở với thẩm phán biên lại chịu đến xỉ nhụ, hơn nữa ở chỗ lại có thế lực giám to gan hướng về phe Hịt Tạ Lệ tuyên chiến, bởi vì sở hữu treo giải thưởng người cũng đã bị xác nhận tử vong, không người cung cấp đến tiếp sau tiền thưởng. Vai Sơn nhìn về phía Ý DạỆ, e, "Chúc mừng ngươi, Ý DạỆ e tiên sinh, dựa theo quy định, ngươi treo giải thưởng bị tự động thu tiêu." "Cảm tạ ngài, Vai Sơn tiên sinh." Ý DạỆ e có chút tức động, mặc dù là vượt quốc tập đoàn chủ tịch, kiến thức rộng dãi, thế nhưng xem trước như vậy 30 phút, ở lưu giọt đầu đường trải qua sinh tử ám sát, như vậy cảnh tượng hoành tráng, Ý DạỆ e đương nhiên là chưa bao giờ trải qua. Có thể thành công sống sót, tự nhiên tâm tình kích động. Ngươi muốn cảm tạ không phải là ta, theo lý mà nói, ta hiện tại vẫn là thê hệt tạ lệ thủ hạ hộ tèn có núi nệm tổ chủ quán ma thôi, tất cả đều theo chiếu quy củ làm việc, noise lần đầu, ngươi chân chính muốn tạ là là họ giờ dù tem lệ. Ezic bước vào phòng khách, lần này hành động, tất cả mọi người đều sốt lực. Ezic tiến sinh, y dạ lại trực tiếp đứng lên. Bất kể là ân cứu mạng, vẫn là dọc theo đường đi mắt thấy Ezic cái kia dường như thần linh bình thường chống cự, cũng làm cho hắn làm ra như vậy theo bản năng tự động. Tuy rằng cầm cái cờ lê chém biên đạn quả thật có chút kỳ quái, Tà ý niệm này chỉ là ở y dạ ệ e trong đầu quá một hồi, liền theo bản nằm quên, bắt đầu nói chính sự, lên thú mạng, không cần báo đáp. Nói, y dạ ệ e liền từ âu phục lót trong bên trong móc ra một tờ chi phiếu, cung kính, hai tay đưa cho Ezic, ta rất cảm kích hiệp sĩ dòng đến đối với ta trợ giúp, cùng với vì bảo vệ trật tự làm ra nỗ lực, đây là ta đồng ý cho hiệp sĩ dòng đến thủ lao. Ezic cười ha ha, thực sự là, làm sao lập tức liền làm cái này, làm cho ta thật giống chỉ là đối với tiền cảm thấy hứng thú như thế. Như vậy không được, ân, như vậy không tốt, hắn vẫn ở một bên nhìn, khóe miệng co giật. Có thể hay không không muốn vừa nói câu nói như thế này vừa đưa tay nắm chi phiếu a này. Nói tốt không phải chỉ đối với tiền cảm thấy hứng thú đây. Editz mới mặc kệ nhiều như vậy, mặt mũi vật này là không đáng giá tiền nhất, từ cổ chí kim, mặc dù nói đến cũng không có như vậy được đối, thế nhưng không biết xấu hổ xác thực, thực là so với muốn mặt muốn dễ dàng sống đến mức mờ một ít. Đương nhiên, nói đến nói đi, thực lực mới là quan trọng nhất. Điều này cũng làm cho là Editz đưa tay đi lấy chi phiếu ngân nhân, dù sao đây chính là 16 triệu đô la Mỹ. Có thể đưa vào kinh nghiệm trị 16 triệu 16 triệu, mang ý nghĩa có thể mang Aegis hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp trực tiếp lên tới cao cấp. Tuy rằng Aegis lần này cũng không tính bắt được sau khi liền mở ra thế giới mới, thế nhưng những vị năng tiền hoa, mà hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp, nhưng là cái thứ nhất cho Aegis mang đến phép thuật, muốn nói Aegis không đúng hai cái pháp thuật này đến cùng có thể cường hóa đến mức nào yêu kỳ, chính hắn đều không tin. Tiếp nhận chi phiếu, phê duyệt hoàn thành. Aegis phân thần, quan tâm nghề nghiệp của chính mình bằng điều kiện biến hóa. Hiệp sĩ dòng đền cao cấp, 590, 10.00001. 10, cao cấp kỵ sĩ hệ thống 2. Cao cấp tiềm hành kỹ năng 3 cao cấp đâm lưng phi năng muốn. "Ê đen thanh kiếm, không nghĩ đến đi, ta lại đã về rồi." "Ezit, ngược lại không phải vì mặt sau giới thiệu ngữ mà chờ mặc, cũng không phải vì rốt cục có thể không cần cờ lê chém biên đạn mà vui mừng. Nói đến, cờ lên là có thể biến hình, Ezit trước vẫn dùng cờ lê linh dạng. Cũng chỉ là dùng thuận lợi mà thôi, hơn nữa biến hình cần thời gian, khá là phiền toái. Chỉ là cái này ê đen thanh kiếm, không phải ạ xạ sĩ nét cờ dễ ít trong thế giới game thần khí sao? Lại còn có thể từ hệ thống bên trong soạt đi ra. Đó là không phải thật sự có quả táo của ê đen loại hình thần khí." Xem ra muốn càng thêm cẩn thận rồi, quả táo của Eden nhưng là có thể khống chế lòng người độ bật. Ezith một bên câu tứ, vừa cùng ý dạ ẻ e bọn họ nói chuyện. Liên quan với ý dạ ẻ e cái con này Kim Dương. A phi, liên quan với ý dạ ẻ e người này, Ezith là rất thưởng thức. Đặc biệt là, thưởng thức nhất chính là ý dạ ẻ e trợn tròn mắt nói chân nói năng lực. Ezith chỉ là ở trước mặt hắn biểu diễn một lần làm sao đem một cái nhiệm vụ kéo tới hiệp sĩ dòng đền bảo vệ trật tự Sáo Lộ đi đến. Sau khi, ý dạ ẻ e liền vô cùng hiểu chuyện, mỗi lần đều dùng Ezith sử dụng loại kia Sáo Lộ tới nói minh giao dịch, để Ezith vô cùng bất lo. Như vậy có một việc, Ezith nói với Y Dạ, "Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Ezith tiên sinh ngài nói, Y Dạ ẻ một mực cung kính, không thể nói là thương lượng, dàn dò là được. "Ta cần tránh một chút sao?" Voại Sơn hỏi. "Không, không cần." Ezith nói rằng, chính là liên quan tới. "Y Dạ, ngươi muốn gia nhập họ giờ Du tèm lệ sao?" "Đúng, ta rất xác định." Thẩm phán viên ngồi đàng hoàng ở xa hoa trên ghế sofa, sắc mặt tái xanh, âm thanh nhưng y vô cùng hòa hoãn. Sắc mặt tái xanh là bởi vì chính mình hồi tưởng lại ngày hôm nay tao ngộ, lự khí hòa hoãn là bởi vì chính đang trò chuyện với Dù sao, điện thoại bên kia, nhưng là theo hịt tạ lệ trưởng lão, đã xử lý xong, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếng gió truyền ra, Thẩm phán biên nói rằng, khe hịt tạ lệ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đúng, ta biết, ta sẽ đi qua hỏi hộ Tẹn con núi nện tẩu cùng hạ trại tổ trước. Vâng, ta rõ ràng. Cúp điện thoại, Thẩm phán biên nắm chặt điện thoại di động, ánh mắt trầm nhẫn. Tâm tình của nàng bây giờ rất xấu. Tâm tình không tốt, đương nhiên cần phát tiết. Thẩm phán biên ngồi trên khe hịt tạ lệ lại lần nữa phái tới xe đặc chủng, hướng về hộ Tẹn con núi nện tẩu mà đi. Sa mạc Sahara. Trưởng lão cúp điện thoại sấm mặt có chút âm trầm. A Xạ Xỉ nét mặt dở dở thở một mối của diện, hồn khiển con đuỷ nện tụ lại ra gấp dạng. Đăng ký thích khách 20 bị tiêu diệt, nếu như dùng sinh động thích khách đến tính toán, này sẽ là một cái đệ the hịt tạ lễ cũng không thể dễ dàng tiếp thu tổn thất. Chủ yếu nhất chính là, tất cả những thứ này, rõ ràng đều là bởi vì cái kia đột nhiên nô gia tổ chức, họ dở dù kèm lễ mang đến. Tư liệu. Trưởng lão nói rằng, một bên người hầu đem một xấp tư liệu đưa cho trưởng lão. Trưởng lão tiếp nhận, tinh tế kiểm tra lên, một bên dò hỏi người hầu, những nơi khác có hay không liên quan với hiệp sĩ dòng điện tung tích vân vân hắn luôn bắt đầu chăm chú rồi. GS, gõ chill, ôn tập, gõ chill, ôn tập phát hiện ta đều là am hiểu ở trên ngưỡng cất cánh thời điểm cho mình đến một hồi, rõ ràng trước hai cái thế giới vẫn được, cái thứ ba thế giới cần phải cho mình khiêu chiến một hồi, vấn đề là không biết xong còn không được, không thể làm đầu voi đuôi chuột, ta thực sự là tự lạm tự chịu ha ha ha chương 93, chiếc đệ đứng thành hàng chương 93, chiếc đệ đứng thành hàng cửa chính quán rượu bị đẩy ra, thở phán biên thẳng tắp đi tới trước quầy, đem một viên mậu. xanh đen, so với tầm thường đồng vàng lực lớn một chút đồng vàng bày ra ở trước sân khấu trả rộng trước mặt. Đây là tượng trưng thẩm phán viên địa vị huy chương, chiếc khối này bị edit cướp đoạt đi rồi, ngài có cái gì nhu cầu sao?" Trạ Rồng một mực cung kính hỏi. Tuy rằng thân là cử đoàn, hắn đã biết mình lão bạn Watson vẫn mang theo toàn bộ lưu rốt hồ tẹn còn đuổi nện tụ chuyện đầu óc giờ dư thêm lễ, thế nhưng hiện tại, chí ít từ ở bề ngoài tới nói, vẫn không có chính diện công bố. "Ta muốn thấy Watson." Thẩm phán viên ngữ khí băng lạnh. "Được rồi, Trạ Rồng đại đầu, đương nhiên, xin mời đi theo ta." Tiếp đó, Trạ Rồng đem thẩm phán viên dẫn tới phòng họp. Tình huống cùng thẩm phán viên dự đoán có một ít nho nhỏ sai lệch. Nag Watson sẽ rất là chính thức chờ đợi chính mình, một mục cung kính điệu tiếp thu thẩm phán. Watson tiên sinh, phòng họp bên trong, thẩm phán biên nhìn kỹ Watson, ngươi cần tỉnh rượu. Ta cần tỉnh rượu sao? Watson hơi híp mắt, ngươi là ai? Ta là thẩm phán biên. Vì lẽ đó, xin mời nhận rõ ngươi thân phận. Watson tiên sinh, thẩm phán biên cau mày, chất vấn, ngươi vẫn cứ phụng tre hệt tạ lệ làm chủ, đồng ý ở ghe hệt tạ lệ bên dưới, kính dâng chính mình sao? Ta a, Watson suy nghĩ một chút, hẳn là khả năng Ấn. là vẫn là không phải. Xin lỗi, thẩm phán viên, Trạ Dũng ngăn lại thẩm phán viên, "Ngoài sở phần tiên sinh hiện tại trạng thái không được, mời ngài lượng giải, hơn nữa, hiện tại cũng không phải thích hợp nói chuyện thời điểm, vì lẽ đó, không bằng ngài ngày khác trở lại." Thẩm phán viên lạnh lùng nói, "Nếu rốt hồ tèn có nỗi nén tẩu cần tức hất trục suất exit, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng thông báo. Ta rất xin lỗi, nữ sĩ." Trạ Dũng nói rằng, "Ngoài sở phần tiên sinh hiện tại là say rượu trạng thái, không cách nào làm ra bất kỳ quyết định gì, mời ngài ngày mai trở lại." "Rất tốt." Thẩm phán viên thật lâu nhìn kỹ, thấy Trạ Dũng không chút nào thoái nhượng, xoay người rời đi. Hắn sau khi tỉnh lại, lập tức thông báo ta. Thẩm phán viên không có quyền lực lướt qua và sởn chỉ uy hộ tẹn cỏ nuôi nện tổ. Tuy rằng nàng là thẩm phán viên, có thể phán xét tất cả theo hệ tự lệ dưới cờ tổ chức, thế nhưng cũng đến muốn dựa theo quy định đến. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, Vai Sẩn say rượu trạng thái, không ở bất kỳ một cái quy định bên trong. Vì lẽ đó, cứ việc thẩm phán viên rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Đợi đến thẩm phán viên sau khi rời đi, chạ giống hỏi, "Đi rồi?" Vai Sẩn trong nháy mắt từ say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại đây, hô, cuối cùng cũng coi như là lựa gạt. Tiến sinh Như vậy, có thể tha bao lâu? Trạ Dũng hỏi. Ba ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian, sau khi là có thể không cần ấn dấu. Vice Vân Võ vào cái cổ, nghe Hạ thân trên ngồi rượu, nhíu mày, ta cần tám. Liền, ngày thứ 2, thẩm phán viên lại lần nữa nhìn thấy Mã Sluk, phát hiện hắn vẫn như cũ là say rượu trạng thái. Chuyện gì thế này? Thẩm phán viên có chút không kiềm chế nổi lửa giận của chính mình. Từ thương thống kê báo cáo đi ra, Trạ Dũng chăm chú nghiêm túc, trên mặt mang theo bi thống, hồ tiền còn uỷ nệm tổ sát thủ tổn thất vượt qua 1 phần 4. Vì lẽ đó, thẩm phán viên sắc mặt tái nhợt, Nàng cũng không phải nhàn rỗi, trong đoạn thời gian này, nàng đã tìm tới hạ kệ tổ chức, đối với hắn tiến hành rồi thẩm phán trừng phạt. Hiện tại, cũng là còn sót lại lưu rốt hộ tẹn con núi lện tổ. Vì lẽ đó, ngoại sư tiền sinh quá mức bi thống, không thể làm gì khác hơn là say rượu. Trạ Rồng Nghiêm cũng nói, "A." Thẩm phán Biên cười lạnh một tiếng, "Này không phải coi chính mình là kẻ ngu si dao động. Lúc trước, nàng liền mơ hồ có suy đoán, mãi đến tận hiện tại, nàng mới xác định được. Thẩm phán Biên địa vị rất cao quý, theo đạo lý tới nói tuyệt không nên nên chịu đến đãi ngộ như vậy, nếu như chịu đến, vậy cũng chỉ có một loại giải thích." Chính là, thẩm phán biên đột nhiên sững sờ. Nếu nói như vậy, ta còn có một việc muốn đi xử lý." Thẩm phán biên mở miệng nói, "Nói cho Mister Trần tiên sinh, ngày mai ta sẽ lại đến đây, đến thời điểm ngoài Trần tiên sinh không thể lại là say rượu chặn hái, đây là cuối cùng cảnh cáo." Đoàn tử ngư khí đều rất nghiêm túc, không có một chút nào kẽ hở. Dứt lời, thẩm phán biên xoay người hướng ra phía ngoài rời đi. Chỉ có điều, bước chân tiếp đấu, gáp gáp, hoàn loạn như vậy một kia. Nếu như là loại kia khả năng người nói, hồ tiện con đui lén tụ, đối với nàng tới nói, hiện tại chính là đầm rồng hang hổ tổ tại. Đừng, đừng, đừng. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gỗ tay đệ Thẩm Phán Biên thân thể mơ hồ du lên, bước chân nhưng chưa dừng lại. Thẩm Phán Biên tiểu thư, không thể không nói, ngài rất mệt cảm, đáng tiếc, chún vi suốt ruột một ít, Voice sần âm thanh vang lên, không, có lửa điểm men say, như thế vội vã đi, là có chuyện gì gấp sao? Ngươi nhất định phải phản bội The Hit Tạ Lệ. Thẩm Phán Biên dừng bước, xoay người lại, nhìn đã ngồi thẳng người, không còn nữa chút một mặt vẻ say rượu mệt mỏi. Hết cách rồi, The Hit Tạ Lệ cho ta, không có vị kia cho ta nhiều lắm. Voice sần lắc lắc đầu, nâng lên súng lục, nhắm ngay Thẩm Phán Biên, hướng chỉ. Ta đã sớm nhìn ngươi không ra mắt. Không nhiều lời Bibi, nếu trở mặt, làm liền xong xuôi. Tiến sinh. Cha rồng nhìn một chút trên đầu thêm ra một cái lô máu thẩm phản viên, vừa nhìn về phía Webster, "Ngươi." Nàng đã ý thức được, có điều hành động hơi có kiên quyết, nếu không phải là bởi vì hoảng loạn mà bước tiến tần suất hơi có chút tăng nhanh, ta cũng không cách nào phát hiện. Webster đứng dậy, đem thương để ở một bên, "A. Nếu đã sắp muốn bại lộ, như vậy chẳng thán dùng làm chúng ta đầu nhận dạng được rồi. Thời điểm như thế này, nếu như không nữa đứng thành hàng, Ezic tiến sinh cũng sẽ không yên lòng, cổ đầu tường hành uy, là ngu xuẩn nhất." Vệ Sẩn cũng rõ ràng, xuống này vừa mở, liền lại diện cho cùng the hệt tạ lệ triệt để các đức. Đại diện cho the hệt tạ lệ mặt mũi thẩm phán viên, cho dù là chán nản tư thái bị nhìn thấy, những người nhìn thấy người cũng sẽ bị đâm mù một con mắt. Vậy thì là những người chuột đồng tao ngộ sự tình. Mà hiện tại, Vệ Sẩn tự mình tại bên trong hộ tẹn con núi nện Tô Diệt Thẩm Phán Viên. Mang ý nghĩa, hắn đã không hề đầu lui. Hơn 40 năm thời gian, làm hao mòn và sần hùng tâm tráng chí, nguyên bản hắn cho rằng chính mình liền muốn như vậy vắng lặng, nhưng không nghĩ đến chính là Egypt cho hắn lại một lần cơ hội. Dựa vào thẩm phán biên phát hiện đầu mối cơ hội, Waisstern làm ra cuối cùng lựa chọn, chiết để đem chính mình vị trí đặt ở hiệp sĩ dòng điện chiến tuyến. Thẩm phán biên ở hộ tẹn con núi nện tổ bên trong bị rớt tin tức, cũng không có dấu diếm đi, cũng ẩn giấu không được, trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán ra đi. Cũng thật là, nghe nói tin tức tới rồi, Ezic cười ha ha, Waisstern tiên sinh, như vậy quả quyết, lập trường không giống mà thôi. Waisstern gật đầu mỉm cười, hy vọng không có cho ngài mang đến phiền phức. Phiền phức đương nhiên là sẽ có, thế nhưng, cũng không cần kinh hoàng là được rồi, sớm một ngày sự, Ezic cười nói, sau ngày mai là có thể chính thức tuyên bố. Thiên sinh, đang lúc này, cha rồng gõ cửa, Chuột Đồng cùng Hạ Cậy đến rồi. Chuột Đồng, Hạ Cậy, trên thực tế chính là hai cái tổ chức dưới đất nổi mụ, chỉ có liệu là lưu rớt phân cụm. Cũng chính là mới bị thẩm phán viên thẩm phán qua đi không bao lâu hai vị. Tuy rằng Hạ Cậy bản tay bị Lâm Xuyên đâm xuyên, Chuột Đồng ngủ một con mắt, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đi đến hồ tẹn còn núi nện tổ, tại đây cái lưu rớt hồ tẹn còn núi nện tổ bị thay hệt tạ lệ xóa tên thời khác. Ngài đoán xem bọn họ tới làm cái gì? Weissen cười cợt. Còn có thể là làm cái gì? Easy không cần phân tích liền rõ ràng, ta chỉ có thể nói, nghe hệt tựa lệ hành động, đã sớm mất đi lòng người. Mà chỉ cần qua tối hôm nay, sau ngày mai, chính là hiệp sĩ giàng đến triệt để giai đợi thời gian. Còn có 3 ngày của thì, ôn tập ôn tập ôn tập. Chương 94, chính thức học ác. Chương 94, chính thức học ác. Sáng sớm, 9 giờ 55 điểm, lầu 5 góc cửa. Lầu năm góc, vốn là cơ mật cùng trình độ trọng yếu thậm chí không thấp hơn nhà trắng cơ cấu, thường ngày liền để phòng nghiêm ngặt, mà lúc này, nơi này cho chiến, càng là hoàn toàn không thấp hơn chiến bị thời khắc. Bởi vì thượng cấp mệnh lệnh, bọn họ ở đề phòng chờ đợi người kia xuất hiện. Tuy rằng, bọn họ đại đa số người nội tâm đều cảm thấy đến nay hoàn toàn không thể, bởi vì lầu năm góc 4 là quân sự trọng điểm, nếu như nói một người có thể không cũng có mật lệnh cũng có thân phận liên tiếp cận tới nơi này, cho dù là đến nhà lớn ở ngoài. Aiden, 9 giờ 55 điểm. Tầng cao nhất phòng họp, Ca Tư nhìn một chút đồng hồ trên tường, hướng về một bên Eden sân hỏi, người xác định hắn không cần bất kỳ khiên liệu, là có thể đi tới nơi này. Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng, chí ít ở ta tư nhân biệt thự, Hắn xác thực có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là ta sau đó xếp vào hầm ngoại máy thu hình cũng như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh báo. Kẻ Đởn Sơn bất đắc dĩ nói, tới nơi này, ta cảm thấy đến hắn không có vấn đề. Ta rất hiếu kỳ. Cảm tự gật đầu, chuyện tối ngày hôm qua là thật sự. Đúng, Kẻ Đởn Sơn gật đầu, ta đặc biệt để vệ binh quốc gia đem khu vực này phong tỏa, chỉ cho Khe Hệt Tạ lệnh người ra bảo, rút đi bọn chúng. Sau khi Khe Hệt Tạ lệ toàn quân bị diệt, cho dù bọn họ tiền tiền hầu hầu tập trung vào người đều sắp đạt đến 500 người. Làm sao có khả năng? 500 người? hơn nữa còn là lấy thẻ hịt tạ lệ thế lực trang bị. Có người nói, có người nhìn thấy một đoàn kia chấp ở đánh chết thẻ hịt tạ lệ thủ hạng. Đúng, cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng, khả năng là cái gì kiểu mới vũ khí. Hiện tại kết thúc. Đúng thế. 3 ngày không cho phép chiến đấu, đây là trước quyết định, hơn nữa, bởi vì chiến đấu hầu như là nghiêng về một phía, khắc phục hậu quả cũng không phiền phức. 5 phút đồng hồ thời gian không lâu không ngắn, đặc biệt là đang tản gẫu trong quá trình, rất nhanh, liền đến 10 giờ đúng. Các vị nhìn về phía Anderson, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết, không nên "Ê Đởn sần khẽ cau mày. Ta nói rồi, 10 giờ đúng." Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. "Lâu năm góc, ta một người." Một cơn chấn động, Ezic thân hình từ trong không khí triệt để hiện lên. Phòng họp bên trong vệ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, trong tay nòng súng nhắm ngay Ezic, liền dự định kéo cò. Không cần động thủ. Các như tư tuy rằng giật mình, nhưng cũng phản ứng lại, xua tay, ngăn lại phòng họp nội vệ binh bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng tự động, người chính là Ezic. Thần một trăm Ezic than bu tay, tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, Ê e Đởn sần tiên sinh, nên nhận tư ca. Hắn chính là ta cùng ngài nói bịa. Ederson đưa Lốt hai nói rằng, "Ngươi là làm sao tiến bảo?" Các vị tư cũng không có làm sao phân bị, đang chỗ ngồi ngồi dưới, đầy hứng thú hỏi. Đối với thứ địa vị này người tới nói, đầu góc chuyển không vui đó là không thể, các vị tư rất rõ ràng, nếu như Eris thật sự muốn đối với mình động thủ lời nói, chính mình đã sớm chết. Có thể vô thanh vô tức, song qua nhiều như vậy cơ mật phương tiện, đi thẳng đến tầm cao nhất phòng họp, trực tiếp xuất hiện sau lưng chính mình. Chẳng lẽ không có thể mượn một súng, hoặc là đâm một đao. Người như vậy, không nói những thứ khác, Chỉ hiện tại, các tư hoàn toàn không có đối phó hắn nắm tình huống, cũng chỉ có thể giao hảo. Hiện tại, các tư chỉ hy vọng Ezic đưa ra yêu cầu có thể xem trước Eden sân truyền đạt như vậy thấp. Đương nhiên, cần phải ngôn ngữ thăm dò cũng là phải có, nếu có thể biết rõ Ezic là lấy cái gì thủ đoạn xuất hiện ở đây, sau khi có thể nghĩ đến dự phòng phương pháp, liền không thể tốt hơn. Hiệp sĩ dòng điện, hành với hào quang bên dưới, Ezic diện mạo thành kính kỳ thực mờ mẫm, quang minh gặp bảo hộ ta. Cho tới thực tế, đương nhiên là hắn hiện tại cao cấp tiềm hành kỹ năng, trực tiếp thăng 2 cấp. Ezith hiện tại cao cấp tiềm hành kỹ năng do nguyên lai bóng tối hóa chuyển biến thành ẩn hình, hơn nữa còn có thêm một cái có thể biến hình công hiệu. Đương nhiên, tiêu hao pháp lực cũng so với trước đây nhanh hơn nhiều, chỉ có điều Ezith kỹ sĩ huyết thống cũng cho hắn lượng lớn tăng cường, vì lẽ đó, tuy rằng thời gian ngắn, thế nhưng hiệu suất đối lập so với trước đây môn cao. Tầm cảm giác cái nào không đúng lắm. Sức mạnh như vậy, thật tôn tại sao? Các ngươi tư chăm chú hỏi. Muốn nói Ezith là thông qua cái gì bình thường con đường tiến vào, các ngươi tư cũng không tin, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Ezith từ trong không khí tái hiện ra hình cảnh. Có thể có được loại năng lực này rất ít người, mà ta chính là một người trong đó, Ezith nói rằng, "Không cần lo lắng, các vị tư bộ trưởng, mục đích của ta xưa nay không phải quyền lực, ta chỉ là vì cho thế giới này mang về trật tự." "Tốt đẹp." Cạm Diệu tư hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" "Số 1, lại như tối ngày hôm qua như thế, Ezith nói rằng, "Không ngăn trở chúng ta, cũng không cần các ngươi ngăn cản bọn họ, cho chúng ta tạo nên một cái oản vị trên trường, ở chúng ta tiêu diệt phe hệt tạ lệ trước, họ giờ dư tạm lễ cần hưởng thụ đồng dạng thậm chí càng tốt hơn đánh ngộ." "Thứ 2," Ezith nói ra điểm trọng yếu nhất Ta cần tin tức trực tiếp quyền, mặt hướng tất cả mọi người. Điểm này, các nghị tư cau mày, tin tức con đường, điều này rất trọng yếu, Ezith nói rằng, họ giờ dư tạm lệnh mục đích xưa nay đều không đúng vì không chế thế giới dưới lầm lật, chúng ta chỉ là vì giữ gìn trật tự, vì lẽ đó, chúng ta cần hướng về xã hội tuyên truyền, để bọn họ biết. Nói như vậy từ, ra không cách nào tính tưởng. Các nghị tư nghiêm túc lắc đầu, bạn nhất ngươi dùng để. Tình huống còn có thể lại xấu một chút sao? Ezith hoàn toàn không cho các nghị tư liều mặt mũi, trực tiếp đánh gãy, chau phúng. Các người đã mất đi sự tin cậy, chính phủ, quốc gia Pháp luật. Các ngươi lơn là cùng phong túng, lẽ nào dân chúng đối với này hoàn toàn không biết. Vẫn là nói, ngươi dự định bị thai trồng trồng, làm bộ bọn họ không biết. Các ngươi không cách nào tham dự vào, ta rất rõ ràng, vì lẽ đó ta cũng không cần các ngươi tham dự vào, ta chỉ cần cho những người vốn là bị các ngươi vứt bỏ người, những người bình thường kêu một cơ hội. Yêu hận của bọn họ, là thời điểm tìm tới một cái địa phương phát tiết. Cũng không muốn mặt dày cùng ta nói cái gì có thể sẽ vì vậy mà bị the hịt tạ lệ truy cứu, vậy ngươi cũng quá mất mặt chỉ là một cái tin tức trực tiếp quyền mà tôi, thế nào cũng phải là muốn biểu đạt một hồi các ngươi thái độ, đánh đổi một số thứ, không phải sao? Nếu như bèn bèn chỉ là hai thứ này yêu cầu ngươi cũng không có cách nào đồng ý lời nói, vậy ta nghĩ, chúng ta giao lưu cũng chính là thời điểm kết thúc. Tình cảnh rơi vào băng lặng. Ezit lặng lặng nhìn Kỷ Cảm Diệu Tư. Không thể không nói, tuy rằng ngươi lời nói rất xấu nghe, thế nhưng đều nói ở biện pháp trên, một lúc lâu, Cảm Diệu Tư đánh vỡ trầm mặc. Cho tới nay, ta cũng muốn đối với hiện trạng tiến hành thay đổi, thế nhưng vẫn luôn bởi vì các loại nhân tố mà bị hạn chế lại. Hơn nữa, từ ngươi thủ đạo Cùng chiến tích của ngươi đi xem, ta cũng sắt thực, nhìn thấy có thể hy vọng thành công. Cạm Từ đem chính mình mũ lấy xuống, gái gái hoa dâm tóc, người già, lo lắng liền hơn nhiều. Ha ha, ngươi nói đúng, nếu như một điểm đánh đổi cũng không muốn trả giá, cái kia chiếm được đồ vật, thuần túy cũng cảm giác khó chịu. Ta, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cám Diệu Tư sẩn, đồng ý cùng ngươi, Ezic, hiệp sĩ dòng đến trong lúc đó hợp tác. Thes, sau 3 ngày thi xong mở can ôn tập ôn tập ôn tập. Chương 95, quả táo của Eden chương 95, quả táo của Eden cái gì gọi là một đoạn tiêu chốc? Trưởng lão Ngự Khí khi hiếm thấy có chút bất xoóng, cho dù là hắn, khi nghe đến đến từ thủ hạ người hầu báo cáo sau khi, cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. 500 người, đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, đi loại binh còn muốn bộ đội đặc chủng tố chất, cùng với thế giới cao cấp nhất trang bị. Mà ngay ở tối ngày hôm qua, này 500 người, bị một đạo kia chớp dường như giống như ăn tráo, toàn bộ tiêu diệt. Trưởng lão khó có thể tiếp thu. Hắn khó có thể tiếp thu không phải nhân viên tổn thất. Ở từ sơ luận trong miệng biết rồi bộ phận thích khách bị sui dục trở thành hiệp sĩ dòng đến sau khi, hắn cũng đã rõ ràng, lần này hành động kết quả nhất định sẽ là thất bại. Có điều cũng chính là dự định đem ra tham cái căn nguyên tử mà tôi. Thế nhưng hiện tại, 500 người, bản ý là đem ra tham dò mọi nguồn, kết quả thậm chí ngay cả một cái cơ sở đều không dò ra đến, liền bị một đoàn cái gì kia chớp giải quyết. Đoàn kia kia chớp là cái gì độ bật? Trưởng lão sắc mặt khó coi hướng về vị thủ hạ của hắn một đường nhận được nơi này sợ luẩn hỏi, "A xạ xinet bỏ dọ tở một. Tất nhiên là không, nếu là có, ta cũng sẽ không ở đây. Hơn nữa, A xạ xinet bỏ dọ tở một năm giữ, dùng khoa học không cách nào giải thích siêu tự nhiên sức mạnh, ngươi cũng không phải không biết." Sơ luẩn nhìn một chút trưởng lão Lưu Mộc Phệ, đường vòng cung sắc bén, còn có chất lòng chữa trị, cùng với các lớp độc môn truyền kỹ siêu xà khoảng cách đánh lén. Cái khác, liền không còn. Xem ra Sợ Loạn đối với cấp thích khách hành động đối với vật lý học đạt kích trình độ vẫn rất có tự mình biết mình. Hơn nữa, thật sự muốn nói lên liên quan với tiệp trước này, ngươi sẽ không thật sự một điểm suy đoán đều không có chứ? Sợ Loạn lại hỏi. À, trưởng lão nhìn Sợ Loạn nửa ngày, phất phắt tay, ra hiệu thủ hạ đem một cái cổ điện đồng tao cái dương mang tới, đặt ở trước mặt hai người, ta có thể nghĩ đến, tối khả năng tiếp cận đồ vật. Nói, trưởng lão mở ra cái dương Từ bên trong lấy ra hai tấm giấy bằng da dê. Chính là cái này. Trên giấy da dê họa dĩ nhiên có chút phai màu mơ hồ, nhưng cũng ngờ ngợ có thể nhìn ra trên giấy da dê, một cái mang mũ trùm thích khách, chính cầm trong tay một thanh phóng điện trường kiếm, cùng một người mặc giáp nặng áo giáp, cầm trong tay vật hình gồ thể nam tử đối lập. Đây là Sơ loạn trong khoảng thời gian ngắn có chút sử sợ. Hắn nơi đó cũng có một chút sách cổ, thế nhưng chưa bao giờ từng thấy tình cảnh này. Đây là thích khách, đây là hiệp sĩ dòng đen, trưởng lão vừa nói, một bên đưa tay luồn vào bên dưới cái giương lớp ngăn, mở ra, mà trong tay bọn họ nắm giữ một cái ra suy đoán, chính là tạo thành đoàn đũa kia, kia chốc khởi nguồn, mà một cái khác, chính là đồ vật trong tay của ta. Quả táo của Eden, một cái so với bàn tay lực lớn một chút quả cầu kim loại, bị trưởng lão lấy ra, đặt ở trong tay. Thế nhưng, ta không thể sử dụng, trưởng lão nhìn trong tay quả táo của Eden, cho tới nay, ta đều cho rằng đây chỉ là đồ cổ mà thôi, nhưng là hiện tại, hay là vật này còn có cái khác tác dụng? Ai biết được? Sơ Loạn hơi híp mắt lại, làm bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ, khả năng có đi. Ha ha. Trưởng lão lại là cười ha ha, Sơ Loạn chịu uy. Ngươi biết tốt quá hóa rợ câu nói này sao? Ta không hiểu ngài nói ý tứ. Sở Loan sững sờ, bình tĩnh nói rằng, "Nói cho ta, vật này phải như thế nào sử dụng?" Trưởng lão chuyển động trong tay quả táo vàng, cũng không ngẩng đầu lên. Sở Loan trầm mặc một hồi, "Ta không rõ ràng lắm ngài đang nói cái gì. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế lực của ngươi đã sụp đổ, mà ta nhưng vẫn không có đụng phải thương ngân động cốt tổn hại, vì lẽ đó ngươi dự định để ta cũng chịu đựng tổn thất như vậy." Trưởng lão để một bên người hầu đem ra một cái đệm lót. Đệm lót trên bày ra một đống tán loạn kim loại linh kiện. "Ta rất rõ ràng họ trở vào tự tế bí hiệp, đặc biệt là ở cái kia một đoàn quái lạ kia chớp xuất hiện sau khi. Trường lão cầm lấy hai cái linh viện, bắt đầu lắp ráp. 500 người bị giết chết, ta cũng không để ý, ta lưu ý chính là đối phương ung dung thoải mái, cùng với đối phương dấu phía sau lên không cũng có bại lộ thế lực. Muốn nói bọn họ liền thật sự chỉ có hạ cái điều tra ra được những người kia tạo thành đoàn dư tự tế, ta là không tin. Lại là mấy con số không kiện lắp ráp cùng nhau. Tuấn Chi, ta cũng không phải không rõ ràng kia hệt tạ lệ hiện tại ở những người kia trong lòng đến cùng là làm sao, chỉ cần có người đầu mối Hơn nữa ta không có cách nào ngay lập tức để xuống, đối phương lại thông minh một ít lời nói, thế lực của chúng ta chuyển đầu đối phương cũng rất bình thường, liền giống với thành phố lưu rớt hạ cùng chuột đồng như thế. Tuy rằng ta cũng không phải là không có nắm, thế nhưng nếu đối phương đều nắm giữ cổ đại trong truyền thuyết miêu tả sức mạnh, nếu như ta nếu như không có, có phải là có chút không to lắm. Cuối cùng linh kiện bị lắp ráp trên. Trưởng lão cầm lấy lắp ráp thành công cái kia kim loại dụng cụ, mang ở tay phải của chính mình trên, xue bàn tay ra thời gian, sơ loạn mới phát hiện, trưởng lão ngón áp út lại không chuẩn bị. Chu xuống, máy lò xo so thanh đạt lượng một đoạn lưỡi dao sắc đâm xuyên mà ra. Tuy rằng thời đại đã không đồng, thế nhưng thân là thích khách đại sư, ngươi có tư cách chết ở hít đèn bợ lạ bên dưới, sợ loạn chịu uy, trưởng lão đứng dậy, đi tới sợ loạn trước mặt, ta cuối cùng hỏi một lần. Ngươi biết quả táo của Eden phương pháp sử dụng sao? Chuẩn bị xong chưa? E dĩ hỏi, hơi nhỏ căng thẳng. Y dạ ệ e nuốt vai một cái, tuy rằng ta là vượt quốc ý dược công ty tổng giám đốc, thế nhưng ta cũng không có trải qua muốn ở toàn nước Mỹ 50 châu công chúng trước mặt nói chuyện, đồng thời phòng trường 1 giây sau liền sẽ bị truyền về toàn thế giới sự tình. Ngươi khẩu tài rất tốt, Ezith nói rằng, không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo chân thực trải qua tới nói là tốt rồi." Y Dạ ệ liên quan với chân thực trải qua chuyện này, chúng ta có thể không muốn nói như thế lẽ thẳng khí hùng a. Thay đổi một bộ lời giải thích liền hoàn toàn là một cái khác ý tứ được không?" Y Dạ ệ nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại chính mình trước thật giống cũng đã dựa theo như vậy lời giải thích phương thức đã nói nhiều lần, vì lẽ đó, lần này tiếp tục nói như vậy, đến cũng không phải là không thể tiếp thu. Chính là, đối lập so với trước chỉ có 2, 3 người nghe được tình huống tới nói. Lần này, gặp nghe được người Thực sự là quá nhiều rồi một ít. Lúc này, hai người chính đang một cái phòng lợi ít dệ ám bên trong, một ít phía chính phủ nhân viên chính đang điều chỉnh từ cơ khí. Chờ một chút, cái này tin tức trực tiếp, sẽ chiếm cư nước Mỹ cảnh nội sở hữu đài truyền hình. Liệu rót hổ tẻn con núi nện tố phụ cận đường phố? Nghe nói, tối ngày hôm qua. Đúng đấy, không nghĩ đến hổ tẻn con núi nện tố lại thoát ly the hịt tạ lệ. Ai biết the hịt tạ lệ có một ngày cũng sẽ tài bội nào. Rất thoải mái à? Xuyệt, không muốn sống. Hoảng cái gì? Hiện tại cái này bên trong là hộ tẹn con núi nện tổ địa bàn, lại không phải The Hề Tạ Lệ. Người đi trên đường đội vã mà qua, lẫn nhau trong lúc đó đối thoại cũng hầu như đều là như vậy tin tức. Bọn họ dẫm lên trên mặt đất, tựa hồ vẫn có thể nhìn thấy một ít vết máu đỏ sẫm. Chỉ có điều, bọn họ cũng không có sợ sệt, ngược lại, đi ở như vậy trên mặt đất, còn có chút hưng phấn. Bởi vì, đây là The Hề Tạ Lệ thủ hạ vết máu. Lý do hộ tẹn con núi nện đổ phản, The Hề Tạ Lệ phái ra giải quyết nhân viên, kết quả thất bại, hơn nữa là thảm bại. Đối với này cảm thấy cao hứng đáng người ngoại trừ một ít thuần túy là cười trên sự đau khổ của người khác ở ngoài, còn lại đều là một ít, đọc lại đã lâu tâm tình phóng thích mãnh dạ buổi sướng, hoán hận, phẫn nộ, không cam lòng, bất nhất mà thuận. Xin lỗi, xin lỗi, trường mới chậm. Chương 96, ta, Ezic, số thẻ ngân hàng, thu tiền, cầu đề cử. Chương 96, ta, Ezic, số thẻ ngân hàng, thu tiền, cầu đề cử. Dữu bợ lạ giờ bước chậm tại đây nhánh đường phố trên, đối lẩu, chậm rãi cất bước. Hắn một bên nhìn trên đất những người bị thanh tẩy qua đi vẫn như cũ có một ít lưu lại với kẻ đường bên trong vết máu. Một bên nghe người qua đường đối thoại, trên mặt vui sướng nụ cười hầu như không che dấu nổi, cũng không nghĩ che dấu. Tuy rằng kẻ thù của hắn vẫn như cũ vẫn còn, thế nhưng, che Hita Lệ mới là tạo thành tất cả kẻ cầm đầu. Mà che Hita Lệ lại thiệt toai lớn. Chuyện như vậy, bao lâu chưa từng xuất hiện. Gioubơ lạ giờ cẩn thận hồi tưởng một hồi, phát hiện mình không có bất kỳ ấn tượng. Dấu ở đâu bên trong tay nắm cuốn rồi cái kia thập tự giá. Nay đến tận cùng đại diện cho cái gì đây? Tại sao, những ngày cùng che Hita Lệ đối mặt người, ở giết che Hita Lệ người sau khi, đều sẽ lưu lại như vậy một cái tiểu thập tự giá? Là cái gì đặc thù tổ chức sao? Còn có, Lưu Dật Hổ Tiễn con núi lén tổ lại chính diện cùng thệ hệt tạ lệ đối kháng. Bọn họ thật sự có thể làm được sao? Cẩn thận. Chầm một chút, tiếng kêu gào hấp dẫn Dữu Bở Lạ dở sự chú ý, hắn nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, lại phát hiện nơi đó chính là Lưu Dật Hổ Tiễn con núi lén tổ. Không, chuẩn xác tới nói, là trước đây Lưu Dật Hổ Tiễn con núi lén tổ. Dữu Bở Lạ dở phát hiện, Lưu Dật Hổ Tiễn con núi lén tổ nguyên bản bản bản hiệu đã bị hủy đi hạ xuống, chính đang hướng về mặt trên trang tân bản hiệu. Dữu Bỡ Lạc Dở yếu kỳ nghỉ chân quan sát, lại phát hiện bọn họ đang muốn trăng cái thứ nhất, chính là một cái to lớn thập tự giá. Dữu Bỡ Lạc Dở kinh ngạc trợn to hai mắt, lấy ra trong tay thập tự giá bắt đầu dò so bới. Mà nhưng vào lúc này, một bên, một cái quảng cáo TV trên màn ảnh lớn, đột nhiên, cắt thành một cái khác hình ảnh. Không chỉ là này một đài, thời khắc bây giờ, toàn nước Mỹ 50 châu, sở hữu phát thanh TV, bất kể là bình thường vẫn là không bình thường lên, hình ảnh toàn bộ đều biến thành y dịạ ẻ e mặt. Đương nhiên, một ít người một hồi bị dọa đến nổi mại, hô to phụ hoặc là mẹ nó. Vậy thì không ở Ezit mọi người từ trước cân nhắc trong phần y. Ở công chúng hoặc kinh ngạc hoặc phẫn nộ các loại tâm tình nhìn kỹ bên dưới, vừa ở phủ liên tiếp bên trong, ý dạ ẻm e mở miệng. Đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút, ta là ý dạ e tập đoàn chủ tịch. Tin tưởng rất nhiều người cũng đều biết chuyện này, ngày hôm qua, ta bị ta đối thủ cạnh tranh treo giải thưởng đầy đủ 8 triệu USD, hấp dẫn gần như toàn lưu rớt, nghe hệt tạ lễ tủ hạ hổ tèn có núi nện tổ sắt thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta không có chết. Không phải là bởi vì bất ý, không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì, vào lúc này Ở một đám sát thủ như vậy công khai đi lại ở thành thị trên đại đạo mà không có bất kỳ người nào đi quan tới điểm, mấy người, một tổ chức tìm với ta. Bọn họ là Hiệp sĩ Rồng Đền. Họ giờ du kèm lệnh Hiệp sĩ Rồng Đền. Phong Sơ Tiêu đi ô bên trong, Eris nhìn chậm rãi mà nói ý dạ, tiến e, lặng bắt đầu, giơ tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm trên màu vàng óng lưu quang theo hoa văn chạy xuôi, thỉnh khoảng khoé động mà ra, hình thành hộ quang. Cổ điện thân kiếm chất liệu, hiện đại khoa huyền quang ảnh hòa vào một thân, nhan trị phương diện gần như không thể soi mói. Phụ HD tổn hại toàn bộ hình ảnh cho tới tính thực dụng, hiện nay mới thôi, Ezic phát hiện nó có thể ở chính mình sự khống chế phóng điện, cái khác, chờ khai phá bên trong. Có điều, điều này cũng đủ khiến Ezic đưa nó địa vị tăng lên là nhất thượng vũ khí. Tuy rằng dùng cờ lê có thể đập xuống viên đạn hoặc là ngăn loại hình, thế nhưng đối với trang bức như gió thường bạn ta thân Ezic tới nói, là cờ lê đập trai, vẫn là một thành có thể thả kia chớp tuy đen thánh kiếm đập trai. Không cần cân nhắc lựa chọn. Tối hôm qua, cái kia một đoàn tàn sát 500 người kia chớp tự nhiên là cầm trong tay hế đen thánh kiếm Ezic hắn tự nhiên không có cái gì đầu ngón tay nhẹ nhõm điện quang là đời này bất diệt tiến ngưỡng tình cảm, nhưng có thể chắc bước, vì sao không chứ? Long Chi, ngoại trừ cho họ rở dư tểm lệ là uy, chính mình cũng thuận tiện trang cái bức biểu diễn chính mình có dẫn dắt bọn họ đạt được thắng lợi năng lực ở ngoài, Ezit cũng đang kiểm tra chính mình thăng cấp sau khi những người năng lực mạnh như thế nào. Cuối cùng thu được kết luận chính là, chỉ cần cái kia một cái cao cấp đâm lưng kỹ năng cũng đã đầy đủ đem còn chưa thăng cấp trước chính mình cho thuần sát. Quyết điểm duy nhất chính là, Thiếu Lam, thể trí hơn 2000, pháp nhưng vẫn là 100, không thể không nói Ezith thuần tuyệt đối là chính thống nhất pháp sư thổ tính. Tin tức đó là, lần này, Ezith đúng là phát hiện chính mình có thể khống chế cái kỹ năng này tiêu hao pháp lực bao nhiêu, đối với hành động cũng có thể khống chế như thường, cũng không tiếp tục là trước cơ giới hóa một cái tiến trình. Hơn nữa, sử dụng cái kỹ năng này thời điểm, Ezith tốc độ phản ứng cũng được hỗ trợ, không phải bị ở như vậy đột phá tốc độ xuống, chính Ezith đều không phản ứng kịp. Ngoài ra, tầng cường hóa sau cao cấp kỵ sĩ vết thống cũng cho Ezith càng cao hơn toàn vị trí tăng cường, thôi có một ít không đủ chính là, mỡ ra lúc, Ezith luôn có một loại muốn bò đến rất cao mái nhà lại nhảy xuống tức độ. Này tính là gì, Lipock phải bản năng, có phải là còn phải ở phía dưới chuẩn bị một cái đống cỏ khô, hoặc là nhảy trước vút một quần cỏ xuống. Exit một bên chờ đợi ý dạ E bên kia kết thúc, một bên suy tư chính mình năng lực mới, một bên đang suy nghĩ đối với sau khi kế hoạch kiểm tra cùng đích chính. Hiện tại, Exit đã sớm treo ở thẻ hệ tạ lệ toàn cầu treo giải thưởng đợt trên, treo giải thưởng số tiền 100 triệu USD. Đối với thẻ hệ tạ lệ tôi nói, lấy ra số tiền kia tự nhiên không tính là khó. Cùng lên bảng, còn có lưu rốt hổ tèn con núi lén tổ chủ quán Weston cùng với một loạt cử đoàn, cùng với Phục vân vân, có điều, đang phát sinh tối hôm qua chuyện như vậy sau khi liền trên căn bản không có phổ thông sát thủ tham dự bảo, ai cũng biết tiền là thứ tốt, thế nhưng khi này buốt nhiều tiền đến một loại trình độ thời điểm, ai cũng đều rõ ràng, mình rốt cuộc có hay không bắt được số tiền bọn kia đồng thời sử dụng năng lực. Nếu như nói mấy triệu ngàn bạn có thể để người ta đi cuồng, như vậy 100 triệu, ngược lại là có thể để người ta tỉnh táo. Người, quý có tự mình biết mình. Chính suy nghĩ, ý già é e bên kia cũng sắp nói xong, é e dị tu hồi hế đen thành kiếm, kiểm tra thu dọn một hồi chính mình ăn mặc, chuẩn bị lên sân khấu. Y giảiệ mới vừa đem chứng minh tại sao có thể ở khe hẹp tạ lệ sát thủ thủ hạ sống sót nguyên nhân nói ra, đem sự tình kéo tới trật tự cùng hỗn độn, quan minh cùng hắc ám đối kháng trên, do đó dẫn ra cùng khe hẹp tạ lệ đối kháng chính diện hiệp sĩ dòng đen. Sau khi, chính là Ezic phát huy thời khắc. Đi đến tích khách thế giới, tiến hành rồi nhiều như vậy quy hoạch, nhiều như vậy chuẩn bị, cho dù là hiện tại sớm đã có có thể rời đi thế giới này năng lực, Ezic cũng không rời đi, chính là vì đón lấy hắn chuyện cần làm. Không phải ở mấy trăm triệu mặt người trước diễn thuyết, mà là tại đây một lần diễn thuyết bên trong, Ezic chuyện cần làm để mình số thẻ ngân hàng phân phát toàn thế giới, đồng thời để bọn họ cảm tâm tình nguyện đi vào trong thu tiền. Ta, edit, số thẻ ngân hàng, thu tiền, hiểu. Khoảng cách lên giá năm ngày, tuần cáo 2, không sai là phụ 2, ngày hôm nay hai trường còn không biết, ta hiện tại ngã sắc mặt, đại thần đã từng ngã sắc mặt, đã từng tương lai hiện tại, vì lẽ đó ta tương lai đại thần, hoàn mỹ suy luận. Chương 97, người hơi đen chương 97, người hơi đen cảnh cáo, lùng túng chỉ hơi cao hơn, xin mời chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Xin mời chớ thoát hố, đầu tiên, ta cần thanh minh một chuyện. Y dạ e hạ chàng. Ezic lên sân khấu, thấy hắn xuất hiện ở phát thanh trên tivi. Ezic nhìn về phía màn ảnh, không chút nào hoảng, trấn định tự nhiên. Lần này hành động chỉ do hiệp sĩ dòng đền cá nhân hành động, cùng bất kỳ quốc gia nào độ ngành liên quan đều không có bất cứ quan hệ gì. Ezic chăm chú nghiêm túc, nghiêm mặt, nhìn qua nói được lắm như là thật sự như thế. Nhưng càng như vậy, người bình thường tự nhiên cũng là càng sẽ không tin tưởng. Ezic đương nhiên là cố ý, tuy rằng ngoài miệng nói không đem chính phủ nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác chính phủ thế lực dính dáng vào. Thế nhưng nào có tốt như vậy sự tình? Thật sự liền cho bọn họ yên tâm thoải mái ngồi mát ăn bát vàng. Aegis không phải là cái gì người hiền lãnh đại thánh mẫu, đương nhiên là phải cho bọn họ đau hổ để bọn họ cũng ra một ít lực. Mện mện chỉ là giống như theo hệt tạ lễ đãi nộ cùng với tin tức trực tiếp về lực. Aegis làm sao có khả năng để bọn họ chiếm nhiều như vậy tiện nghi nhưng trả giá một chút đánh đổi, cho tới sau đó chính phủ nước Mỹ đến cùng có thể hay không tìm chính mình tính sổ. Trước tiên không nói chính phủ nước Mỹ người sẽ không như vậy ngây ngốc đem ổ rở du tẩm lễ đẩy lên the hệt tạ lễ bên kia đi, vì lẽ đó không thể sẽ nhờ đó liền tới nhà vấn tội co như là thật sự tìm tới cửa muốn lời giải thích, e xin lời giải thích. Có vấn đề sao? Ở bên ngoài không có bất kỳ tật xấu a. Cả nước Mỹ không biết có bao nhiêu người vì vậy mà bật cười, đánh vỡ trước nghiêm nghị bầu không khí. Như vậy, tiếp đó, chính là chính thức lên tiếng. Tin tưởng, trong các ngươi, truyền lại đa số người đều rất rõ ràng về hệ hệt tạ lệ tổ tại, cũng đại thể sẽ biết hệ hệt tạ lệ đến tột cùng là một cái thế nào tổ chức. Như vậy, hiện tại ta muốn nói chính là, nếu hệ hệt tạ lệ miệt thị pháp luật, lơ là quy tắc, phá hoại trật tự, như vậy phần là trật tự người thủ vệ, họ giờ du kèm lễ sở hữu hiệp sĩ dòng đen, đều sẽ cùng bọn họ làm ra đấu tranh. Lần này đấu tranh không liên quan đến bất kỳ quốc gia nào, không liên quan đến bất kỳ lợi ích, chỉ là vì tín ngưỡng mà chiến. Ezic trầm rãi mà nói. Cùng lúc đó, Sa Mạc Sa Haja bên trong, Sợ Loạn ở trưởng lão uy hiếp bên dưới, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ta biết chuyện gì thế này? Không thấy quan tài không độ lễ, trưởng lão nói rằng, nói cho ta. Nó rơi vào trong rất trụ say, chỉ có bệnh bệnh của bạn mới có thể kích hoạt nó. Sợ Loạn nói rằng, lấy cái gì kích hoạt Trưởng lão hỏi tới, "Vận mệnh buổi bạn, nói chính là thích khách sao?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, A xạ sĩ nét bợ rọ thở một địa tích quá nhiều, ta cũng chính là xem lướt qua một lần, cũng không có nhớ kỹ." Sơ Loan nói, mắt thấy trưởng lão rôi ra hệt đen mờ lạ hướng về chính mình đầu mà đến, nhất thời hoang mang hô to, "Ta biết, ta biết, dùng thích khách đại sư huyết, thích khách đại sư huyết." Trưởng lão dừng lại, "Ta chính là, hơn nữa từng từ. Ngươi?" Sơ Loan cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Tên của ngươi là?" "Enzo Vito." Trưởng lão nói rằng, "Hay là Sở Loạn Duy đó nói, "Ta nhớ không lầm lời nói, đầu đỉ tội là châu Âu gia tộc họ Đen, ngươi xem, ngươi làn ra rõ ràng có chút hắc. Ta đây là sở đi ra." Et6 đỉ tỏ giận tím mặt, tựa hồ bị xúc phạm đến cái gì vậy ngược, hơn nữa, ngươi rõ ràng muốn so với ta hắc có thêm, là chính là, ngươi nói đúng." Sở Loạn đội vã giơ tay lên, "Khả năng này chính là những vấn đề khác. Thì như, ngươi thoát ly bờ dọ thở một nguyên nhân, ý của ngươi là ngươi là có thể." Et một ngạt tức giận, hỏi, "Ta cũng không chắc chắn lắm." Sở Loạn đưa tay ra, "Nếu không, thử xem ta Em nhìn về phía sơ loạn, cười gằn, đem quả táo của Eden thu về, đường có mờ, coi như ta còn không biết nó có chỗ lợi gì, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đưa nó cho ngươi đến tự nghiệm. Trưởng lão, một cái người hầu đi tới, đưa Lô Thai nói rồi vài câu. Cái gì? Em sửng sở, đem TV chuyển tới, điều tra rõ ràng hắn là ở nơi nào trực tiếp, khiến người ta quá khứ phá hoại. Chỉ cần có tiền có thế, như vậy, mọi khi vấn đề cũng sẽ không là vấn đề, liền giống với ở sa mạc Sahara nơi sâu xa xem TV chuyện như vậy. TV được bưng lên, trong hình, Eris lên tiếng vẫn như cũ đang tiếp tục ta tin tưởng, ở trong các ngươi có rất nhiều người, bởi vì thề hịt hạ lệ thế lực mà chịu đến tổn hại, chính độ nặng nhẹ bất nhất, có cửa nát nhà tan, có vợ con ly tán, có. Ta ở trong mắt các ngươi nhìn thấy sự hận, hoảng sợ, phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng, các ngươi nhưng chưa bao giờ phát động lên phản kháng, hoặc là nói, người phản kháng đều bị rất nhanh trấn áp, bởi vì thực lực không đủ. Sợ sệt, vẫn là thất vọng, phẫn nộ. Nguyên nhân trong đó, nói vậy các ngươi so với ta muốn rõ ràng. Ngày hôm nay, ta ở đây, không phải vì chỉ chính ai Cho dù ta lễ như vậy thế lực có thể phát triển đến ngày hôm nay mức độ như thế, bất kể là chức vị gì, người bình thường cũng được, chính khách, quan tỏa, cảnh sát cũng được. Chúng ta đều có trách nhiệm. Phá hoại trật tự trở nên chuyện đương nhiên, không có ai đi quản, phá hoại trật tự người quy tắc ngược lại là trở thành tân trật tự hình thành ngôi lớn, đem tất cả mọi người bao phủ. Thế giới đã mất cân bằng, bóng tối bao trùm đại địa. Mata, hiệp sĩ dòng đền Exis, đem dẫn dắt họ giờ Ju tìm lễ, cho các ngươi mở ra một con đường. Chúng ta là hiệp sĩ dòng đền, chúng ta vì bảo vệ trật tự mà chiến. Từ nay về sau, Phàm là, là bị Thế Hệ Tạ Lệ treo giải thưởng danh sách, chỉ cần tìm được chúng ta, chúng ta sẽ vì bảo vệ trật tự, tiếp thu các ngươi thuê, hành xử kỵ sĩ trước phụ trách, giải quyết những người trước tiên phá hoại trật tự người. Thuê giá cả, cùng Thế Hệ Tạ Lệ đối ứng treo giải thưởng tương đồng. Sở hữu thuê tin tức đều sẽ bị phơi bày ra với địa chỉ trang web này trên, đồng thời, Nguyên Lự Giọt Hồ Tiện có núi nền tổ, hiện hiệp sĩ giàng đến toàn bộ, sẽ đem sở hữu thuê tin tức tức thì họ phơi liền công bố, cũng giải quyết họ phơi liền nhiệm vụ, ngay hôm đó, tức thời, tức khắc lên, chính thức có hiệu lực. Chúng ta tiếp thu thuê cùng cái tặng, sở hữu tiền bản đều sẽ tổn chứa với những ngân hàng này tại quận trên, mỗi một bút cặn kẽ đều tức thì công khai, tiếp thu tất cả mọi người giám sát. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là chúng ta, còn nhiều rất nhiều. Ta hy vọng, trong các ngươi, những người nội tâm có mang cừu hận người, có thể đứng ra, gia nhập vào trong chúng ta, trở thành chúng ta một phần. Cuối cùng, Ezic nhìn một chút màn ảnh. Ta thấy ngươi, khe hẹp ta lễ trưởng Lao Ezic nhếch miệng nở nụ cười, chờ ta, ta sẽ tự mình tới cửa, tìm được ngươi rồi. Máy truyền hình bị hẻo tịt một cước gần ngã. Treo dài thưởng hắn, đồng thời lấy hết tất cả sức mạnh, phá loại họ giờ du tèm lệ hành động. Keo Dịch Quát, nhanh. Thân là đem phe Hịt Tạ lệ mang đến hiện tại cái này cái mức độ thủ lĩnh, Keo Dịch rất rõ ràng, họ giờ du tèm lệ này vừa ra, có thể gọi rút tuổi dưới đáy nổi. Đơ S, hôm nay cháng miệng dạy học trong đám biên tập nói ta truy từng tập ngàn, ta nói ta không tin, hắn nhất định là gạt ta cái này ngã sắc mặt, không phải bởi tại sao một chương tấu chương nói cũng chưa tới 10 cái. Chương 98, kỳ ngộ chương 98, kỳ ngộ đối với the Hịt Tạ lệ tới nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Với bắt đầu là sát thủ, đến hiện tại, vốn như cũng là Tuy rằng The Hịt Tạ Lệ đã trở thành một cái khổng lồ thế giới dưới lòng đất vương giả tổ chức, thế nhưng đem tất cả liên hệ tới, mấu chốt nhất hiệp nhân vẫn như cũng là sát thủ. Toàn cầu 12 tòa hộ tẹn con núi nện tổ là The Hịt Tạ Lệ tổ chức thế lực hạt nhân thiết điểm, hơn nữa cái khác chuột đồng hạng cái kiện tên loại hình tổ chức phụ trợ, lúc này mới có thể đem sức ảnh hưởng bao trùm đến toàn cầu. Mà hiện tại, Ezith Ozor Ju tem lệ nhằm vào chính là sát thủ. Trước đây, lên The Hịt Tạ Lệ hộ tẹn con núi nện tổ treo giải thuật bảng, ngoại trừ dựa vào thế lực của chính mình bảo vệ mình, muốn tìm cầu chính thức trợ giúp, chính thức là mặc kệ Thế nhưng hiện tại, có người quản. Một khi hổ tển có núi nện tổ treo dại thượng không cách nào hoàn thành quá nhiều lần, cũng là mang ý nghĩa bọn họ to lớn nhất thủ đoạn, từ ban uy hiếp, mất đi hiệu lực. Họ giờ du tèm lệ rượi vào niu rốt mấy ngày nay hai lần chiến đấu, đã chứng minh thực lực của tự thân, đối với bọn hắn có thể ở sát thủ ám sát bên dưới bảo hộ được những cố chủ kia, Rex không có nửa điểm hoài nghi. Vì lẽ đó, một khi bị hiệp sĩ giòng đền thành công, hơn nữa số lần nhiều lên lời nói, kẻ hề ta lệ uy hiếp sẽ lại đại giảm đỏ. Thiên lý chi đế, Rex này đều không đúng ở tạo tổ kiến. Đây là trực tiếp đang đảo đoạn lập lớn. Keo Dịch đương nhiên rõ ràng vấn đề tính chất nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn mới gặp kích động như thế, muốn ở hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, còn chưa làm lớn trước, đêm này đoàn đột nhiên bốc lên ngọn lửa chờ tiêu diệt. Điện thoại cho ta. Ép để người hầu đem ra điện thoại, bắt đầu cho những người nhược điểm ở tay quan lớn gọi. Keo Dịch rõ ràng, ngoại trừ the hệt cả lệ thế lực muốn bận dụng lên ở ngoài, những này chính thức thế lực cũng phải độc lên mới được. Đến từ sau lưng ám sát mới là đáng sợ nhất. Dữu Bỡn lạ giờ nhìn đã khôi phục bình thường phát thanh màn hình tivi, ngây người hồi lâu. Phục hồi tinh thần lại thời gian Chuẩn bị hộ tẹn con núi lén tổ bên kia nhìn lại, lại phát hiện bảng hiệu đã thay đổi song xuôi, nơi đó đã là thánh đường lưu gióp kỵ sĩ đoàn bảng hiệu. Dịu Bỡ Lạn giở lại nghĩ tới mới vừa trong TV vị hiệp sĩ giòng đền theo như lời nói, có phải là thật hay không đây? Thật sự có thể đối với thế hệt tạ lệ tiến hành báo thủ sao? Có thể hay không chỉ là đổ lưới nói một chút mà thôi. Do dự một chút, Dịu Bỡ Lạn rở hướng về hộ tẹn con núi lén tổ đi đến, tóm lại là muốn thử một chút. Tiến xinh, chính đang trước sân khấu kiểm tra một ít văn kiện trả rộng chú ý tới trải qua soát người sau khi đi tới Dịu Bỡ Lạn giờ là như vậy, ta mới vừa ở trong tivi nhìn thấy. Dịu bỡn lạ dở do dự hỏi, đó là có thật không? Đương nhiên là thật sự, tiến sinh, cha rồng lễ phép mỉm cười, như vậy, ngài muốn thế sao? Ngài cần thuê hiệp sĩ dòng đen vì bảo vệ trật tự mà triển sao? Là, đúng, có thể tiếp thu trước đây chuyện đã xảy ra thế sao? Đương nhiên, tuy rằng, đến nguồn chính nghĩa đã không phải chính nghĩa mà là bảo thủ, thế nhưng, vì bảo vệ trật tự, hết thảy đều là đáng giá. Như vậy, ta nghĩ. Dịu bỡn lạ dở trong lòng xuất hiện hy vọng, thế nhưng sau đó nghĩ đến một chuyện, vừa sợ hởn lên, thế nhưng Ta không nhiều tiền như vậy. Liên quan với điểm này, ngài không cần lo lắng, chúng ta gặp đối với đối phương tài sản tiến hay ngược định, sau khi chuyện thành công, nào sẽ làm thành chúng ta phục vụ chi phí. Trạ rồng đẩy một cái kính mắt, bịp với nói, rất xin lỗi chúng ta nhất định phải làm như vậy, cho dù là bảo vệ cũng cần trả giá thật lớn. Nếu nói như vậy, đúng là không thể tốt hơn. Diệu bợ lại giở thích ra quá đôi nói, nếu như ngài xác định cần thuê hiệp sĩ dòng đền bảo vệ trật tự lại nói, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận, chúng ta cần điều tra một cái chuyện, bảo đảm ngài tỉnh, cầu chân tư tính. Tiên sinh, ngươi có thể rời đi trước, thuê sau khi hoàn thành sẽ tưởng tượng ra kết quả phản ứng cho ngài. Mãi đến tận từ thánh đường nữu rốt kỵ sĩ đoàn đi ra, Dịu bợ Lạp Giở đều cảm giác mình có chút hoang hốt. Ngay ở mới vừa, hắn giấy chứng nhận đưa tới không bao lâu, Trạ Rộng liền cầm về, trả lại hắn, đồng thời đóng dấu ra một phần tư liệu đưa cho Dịu bợ Lạp Giở. Dịu bợ Lạp Giở phát hiện, vậy thì là chính mình cái kia mấy cái kẻ thù. Bao quát năm đó chuyện đã xảy ra chi tiết, mỗi người tài liệu căn kẽ, tất cả không thiếu gì cả, đầy đủ hết vô cùng. Ở ký tên đồng ý chụp ảnh sau khi, Dịu bợ Lạp Giở liền bị Trạ Rộng báo cho có thể rời đi, chờ đợi hiệp sĩ giàng đến xử lý chuyện này. Dịu bờ lạ giờ vẫn như cũng không dám tin tưởng. Liên như vậy, là có thể. Thật sự, có thể sao? Không nghi ngờ chút nào, y dạ ẹ, e, Egypt, hiệp sĩ dòng đền, này mấy cái tử khóa trở thành tất cả mọi người treo ở bên mép sự tình. Không ra một cách giờ, sự tình đầu đôi cũng đã bị truyền bá đến toàn thế giới trên Internet. Egypt đúng là đã sớm nghĩ đến bước đi này, thế nhưng khi hắn để những người chính thức bộ ngành người kiểm soát thời điểm, nhưng được không cách nào kiểm soát thông báo, bởi vì bọn họ là bị ép đối phương hắc rơi mất bọn họ hệ thống. Elric đương nhiên biết bọn họ không phải là bị ép, thế nhưng khi hắn uy hiếp những người chính thức nhân viên thời điểm, nhưng được như vậy trả lời chắc chắn, tất cả những thứ này đều là hiệp sĩ giòng đen cùng Kẻ Hịt Tạ Lệ trong lúc đó chính tài, chính thức sức mạnh sẽ không tham dự vào. Vì lẽ đó, Kẻ Hịt Tạ Lệ cùng chính thức trong lúc đó khế ước vẫn như cũ có hiệu lực. Ở quy tắc ở ngoài, chính thức sẽ không hạn chế Kẻ Hịt Tạ Lệ cử động. Thế nhưng, đối với hiệp sĩ giòng đen, chính thức đồng dạng không hạn chế. Nói cách khác, nếu như Elric thật sự vì vậy mà đối với chính thức người động thủ lại nói, như vậy, chính là Elric Kẻ Hịt Tạ Lệ một phương diện trước tiên sẽ bỏ điều ước. Đến thời điểm chính thức thế lực liền sẽ trang chuẩn cung tiêng rẻ cho hiệp sĩ dòng đền chống đỡ. Chính thức thế lực khẳng định cho hiệp sĩ dòng đền chống đỡ, điểm này, Elric rất rõ ràng, thế nhưng đối ứng với nhau, hiện tại, khế ước vẫn như cũng hoàn thành lập tình huống, thế hệ tạ lệ phương diện chỉ cần không phát hiện chứng cứ thì sẽ không thể đối với chính thức thế lực đạo thủ. Nếu như đạo thủ, vậy thì là đồng thời đối mặt chính thức thế lực cùng hiệp sĩ dòng đền hai người tình huống. Đối lập so ra, đương nhiên là hiện tại, chỉ dùng nhằm vào hiệp sĩ dòng đền tình huống thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, đến tiếp sau những người điện thoại, Elric không có đánh, cũng không cần Cho hệ hạt lệ phát triển đến như bây giờ mức độ, nếu như thật sự không thể đối phó đột nhiên nô no gia họ giờ dư tem lệ, vậy thì giải thích, đúng là đến nên hủy diệt thời điểm. Thuấn hổ, Kéo Jix cũng có lòng tin làm được. Chỉ cần ở hiệp sĩ dòng đền xu thế vẫn không có lúc thứ dậy, đem bọn họ cho đè xuống, là có thể. Đặc biệt là, lần này, đối phương đem trận chiến làm cho lớn như vậy, thế giới đều biết, nếu như cuối cùng bọn họ thất bại, theo hệ hạt lệ thắng lợi lời nói, theo hệ hạt lệ ở thế giới địa vị sẽ tiến một bước đúc chắc. Có tệ thì có lợi, nguy cơ càng lớn, kỳ vọng cũng là càng lớn. DoS, các vị ngủ ngon ngày mốt thi. Còn có một môn không ôn tập, muốn chết muốn chết. Chương 99, kế hoạch có thể xác minh chương 99, kế hoạch có thể xác minh ta biết, thế nhưng ta cũng xác thực không có nói ra à, Edis đởn sân tiên sinh. Đúng, vì lẽ đó, ta lần này gọi điện thoại cũng không phải vì hưng binh quân đội, tuy rằng ngài tàn nhẫn mà hãm hại chúng ta một cái. Thông qua điện thoại, Edis cùng Ednson đối thoại. Mới vừa trực tiếp xong không bao lâu, Ednson liền gọi điện thoại lại đây, vừa bắt đầu liền hỏi Edis tại sao mới đầu muốn nói bí mật mang theo rõ ràng ám chỉ lời nói sự tình. Edis tự nhiên là không uống, bố lạ, thật muốn tích cừ lên. Lời nói của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhiều lắm là ám chỉ mà thôi. Chỉ cần không phải công khai, coi như hai bên đều biết Ezit 8 chỉ chính là cái gì, cũng không cách nào truy cứu. Xét thấy hiện nay Ezit tân phận cùng chuyện cần làm, cùng với hai bên quan hệ hợp tác, cũng không thể truy cứu loại chuyện nhỏ này. Đổi lại đề tài, Henderson nói ra hắn chân thực ý đồ đến, "Là như vậy, ta cũng nhìn trực tiếp, vì lẽ đó, lời ngươi nói liên quan với có thể thuê sự tình là thật sự đúng không?" "Đương nhiên." Ezit trả lời. "Như vậy, ta muốn hỏi một hồi, nếu như là đối với những khác" còn lại hồ tẹn còn núi nệm Tô Động Thù đây. Chỉ cần là trật tự kẻ phá hoại, trải qua độ khó ước định sau khi, ngài đồng ý thanh toán tương ứng giá cả lời nói, chúng ta hiệp sĩ dòng đền đương nhiên là sẽ không chối từ." Edith nói rằng. "Tôi lắm, Anderson nói rằng, là một cái nhiệt tâm dân thường ta muốn thuê hiệp sĩ dòng đền đi phá hủy sở hữu hồ tẹn còn núi nệm Tô." Trong đó, ở bình thường dân chúng trên, Anderson đặc biệt nhấn mạnh. Hắn đương nhiên sẽ không dùng thân phận chân thật của mình, hoặc là đại biểu chính phủ, chính thức thế lực loại hình đến treo giải thưởng hồ tẹn còn núi nệm Tô, bởi vì vậy thì tương đương với triệt để cùng che hịt tạ lệ trở mặt rít rất rõ ràng, Ender Sơn tỉ cầu, phòng trừng cũng không phải bản thân của hắn ý nguyện, hoặc là nói không phải bản thân của hắn ý nguyện chủ đạo, mà là bị cấp trên của hắn lãnh đạo phái dưới nhiệm vụ. Đơn giản tới nói chính là, chính phủ nước Mỹ cũng tương tự biết che hờ tạ lễ đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất chính là hổ tẹn con núi nện tổ, thế nhưng chứ không thể dùng sức mạnh của chính mình đi đả kích, hiện tại muốn dựa vào hiệp sĩ dòng đến sức mạnh đến mượn dao giết người. Chúng ta gặp đối với mỗi cái hổ tẹn con núi nện tổ sinh lực tiến hay ngước định, sau khi sẽ đem mỗi cái cần thiết tiền thuê tóc trắng đưa cho ngươi, qua loa phòng trừng đến xem, hẳn là ít nhất cần vài tỷ USD. Ezic nói rằng, là một cái nhiệt tâm dân thường ta tin tưởng Anderson tiên sinh tay của ngài trên nhất định là có mười mấy rút tiền tiêu vặt, đúng không? Đương nhiên là có, Anderson cũng rõ ràng Ezic trong giọng nói trêu chọc ý tứ, khóe miệng co giật, ta ở trên đường không cẩn thận nhặt được vài tỉ, chính không địa phương hoa đâu. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ezic cười ha ha. Cúp điện thoại, Ezic đi đến hồ tèn con núi lệm tổ, tìm tới Anderson nói rồi liên quan với thanh trừ phá hủy cái khác hồ tèn con núi lùi nện tổ sự tình. Cái gì? Người điên sao? Ngoại Sơn nhìn Ezic, đầy mặt không dám tin tưởng. Có vấn đề gì không? E rít lắc lư trong ly rượu đỏ, suy nghĩ một chút, đứng dậy, đổ thành một ly 582 nước sôi đền ngượi. Vẫn là cái này uống hăng hái. Ta là nói. Watson có chút nói năng lộn xộn, tuy rằng chúng ta hiện tại đã tạm thời ổn định góc chân, thế nhưng, hiện tại liền mang đội vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách đi tấn công cái khát hổ tiễn có núi lên tụ, có phải là có chút quá mức xuồng ruột. Hơn nữa, theo hiện tại lệ động tác không thể bèn bèn chỉ là trước cái kia một làn sóng mà thôi, nhất định sẽ có đến tiếp sau càng nhiều phá hoại hành động. Căn cơ chưa vững chắc tình huống, chúng ta không thể liền lớn như vậy quy mô rời ổ hành động, đây là tự tìm đường chết. Vaiston có chút nóng nảy, hắn cho rằng Ezith đây là nhẹ nhàng. Ezith khẽ mỉm cười, đang định giải thích, đột nhiên sững sờ. Hắn hiệp sĩ dòng đền lợi nghiệp, kinh nghiệm trị gia trăm rồi, một điểm. Ngươi có máy vi tính sao? Ezith lên tiếng hỏi. Cái gì? Đang định tiếp tục quyên bảo Ezith thay đổi chủ ý và sững sờ. Ta nói, ngươi có máy vi tính sao? Ezith hỏi, tốc độ nói có chút cấp thiết. Đương nhiên, Vaiston từ một bên đem ra một cái máy vi tính, đặt ở Ezith trước mặt, "Ngươi muốn? Ta muốn chứng thực một chuyện." Ezith vừa nói, một bên leo lên lọ giờ du thèm lệ chăng ép. Ở trên TV công bố cái kia Linh đã sớm bởi vì phòng vấn nhân số quá nhiều mà hạn chế phỏng vấn, exit leo lên chính là một cái khác trang web, trang web này chỉ đối với sở hữu hiệp sĩ giang đền nội bộ bộ nhân viên mở ra. Leo lên trang web, exit thẳng đến đơn đặt hàng mà đi, phát hiện đã có một cái đơn đặt hàng, trạng thái biểu hiện chính là đã hoàn thành. Dịu bỡ lạ giật thuê, tiền tuyến mạch, 1 triệu USD. Exit nhìn này điều đơn đặt hàng ghi chép, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn suy đoán, kế hoạch của hắn có thể sắp minh. Chức, công bố ra ngoài số thẻ ngân hàng, toàn bộ đều là exit danh nghĩa. Sau khi thực hiện khế ước lúc, làng họ Dở Du kèm lệ hiệp sĩ dòng Điền đến phụ trách tiến hành. Mà thế giới này họ Dở Du kèm lệ là Ezic một tay khởi đầu. Hiệp sĩ dòng Điền nghề nghiệp này rất không rõ ràng. Phổ thông hiệp sĩ dòng Điền là hiệp sĩ dòng Điền, mà họ Dở Du kèm lệ người sáng lập, thủ lĩnh cũng đồng dạng là hiệp sĩ dòng Điền. Từ một ý nghĩa khác tới nói, hiện tại Ezic làm việc hiến chức trách, thu hoạch lấy lợi ích, vẫn như cũng có thể tính tới hiệp sĩ dòng Điền nghề nghiệp tiến lên. Nói cách khác, nếu như những này tuê hoàn thành, họ Dở Du kèm lệ thu được lợi ích, như vậy làm một thiết bắt đầu, khởi đầu người Trưởng lão, Æris là có quyền từ bên trong lấy ra lợi ích thành tựu chính mình báo thủ. Mà này, có thể tính là hiệp sĩ dòng đền nghề nghiệp này thu hoạch đến tù lao, đưa vào kinh nghiệm trị bên trong. Đây chính là Æris vừa bắt đầu kế hoạch, đây chính là hắn tại đây cái thế giới mưu tính lâu như vậy, liên lạc thế lực khắp nơi, đều phải đem bọn giờ du kèm lệ một lần nữa thành lập lên môn nhân. Chỉ là vì có thể thăng cấp đến cao cấp, thành công rời đi thế giới này lợi nói, Æris đã sớm làm được. Không rời đi, cũng chính là vì sắt minh chính mình vừa bắt đầu kế hoạch có chính xác không, mưu tính càng nhiều độ vận. Hiện tại, Æris kế hoạch thành công cũng là mang đi nữa, chỉ cần nó giờ dư tạm lệ bất diệt, Ezic là có thể thu được một cái quần quẫn không ngừng, vì chính mình cung cấp kinh nghiệm trị thu vào bờ UFF. Còn lại hiệp sĩ dòng đền hoàn thành nhiệm vụ, cắt giảm một phần 1 triệu thành kỷểu kinh nghiệm của ta trị, tuy rằng dựa theo cái tỉ lệ này đến toán rất ít, thế nhưng góp nhỏ thành lớn a. Ezic nghĩ thầm, nhất định phải đem O giờ dư tạm lệ làm to mới được, hơn nữa muốn đầy đủ củng cố. Tiên sinh. Mai Sơn nhìn trên mặt tràn trề nụ cười Ezic, có chút lo lắng, "Tiên sinh, ngài làm sao?" Sẽ không là ngốc hạ. "Không, không có gì." Lấy Ezic trí tuệ, đều hiếm thấy có chút thất thần, mãi đến tận bị mất thần tiêu 2 lần mới phục hồi tinh thần lại. Hết cách rồi, cái kế hoạch này đại biểu ý nghĩa thực sự là quá to lớn. Như vậy, tiên sinh, liên quan với chúng ta trước thảo luận sự tình. Vai sân hỏi, không có chuyện gì, các người tiếp tục ổn định căn cơ, chưa hết kinh doanh nữu róc này một mảnh sự tình. Ezic vung vung tay, cái kia phá hủy cái khách hộ tèn con núi nện tổ thuê, ta một người đi làm. Tiểu nguy độ, Ezic cũng không giúp được, đại cái không làm một hồi đúng là không có vấn đề gì, toàn tâm toàn ý đi làm, không khỏi quá lãng phí thời gian. Thế nhưng còn lớn, loại này bài tỉ, ai dám cướp, Ezit liền dám nắm cờ lê gõ nát đầu của hắn. Thay cái cây đúa một đúa 80 sức lực cỡ này. Ngày mai của thì, chuẩn bị bài còn chưa hoàn thành, xong đợi, chương 100, tuy 10 triệu người ta tới rồi chương 100, tuy 10 triệu người ta tới rồi Dữu Bỡ Lạn Giở ngồi ở thánh đường lưu dốc kỵ sĩ tổng bộ trong đại sảnh, đầu trống rỗng. Hắn mới trở lại không có mấy cái giờ, liền bị một trận điện thoại gọi vào nơi này, sau đó bị thông báo, ngươi khế ước hoàn thành rồi. Dữu Bỡ Lạn Giở nhìn trong tay cái kia bãi tớ bảng, đưa ra. Trong hình là mấy người thi thể Mỗi một cái đều là mỹ tâm chúng đạn còn vẻ mặt, hoặc là kinh hoàng, hoặc là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ. Nhưng mà, thân là một người cảnh sát, Diệu Bỡ Lạ giờ nhìn, nhưng trong lòng sinh ra khoái ý cho dù là thời gian qua đi nhiều năm, hắn cũng vẫn cứ có thể nhận được những người này khuôn mặt. Theo phụ mẫu bị giết bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền vẫn nhớ kỹ những người này đáng ghê tởm sắc mặt, chưa bao giờ quên. Ngày hôm nay, ngay ở một lần bèn bèn chỉ là hiếu kỳ tự nghĩa bên dưới, liền như vậy. Thành công. Diệu Bỡ Lạ giờ không dám tin tưởng, nhưng nhìn những bức hình kia, hắn lại không thể không tin. Hắn bây giờ Có một loại vận sự đều không cảm giác, thật giống như một đêm 10 lần. A Phi, thức đêm suốt đêm ôn tập 2 ngày thì xong 2 môn loại kia. Dữu Bỡ Lạc giờ tiên sinh, cha rồng cầm một cái cặp văn kiện lại đây, ngồi vào Dữu Bỡ Lạc giờ đối diện, mở ra cặp văn kiện, đem một phần văn kiện lấy ra, đặt ở Dữu Bỡ Lạc giờ trước mặt. Đem phần này xác nhận thư văn kiện ký tên xong xuôi sau khi, ngài thuê khế ước coi như là hoàn thành rồi. Đây là Dữu Bỡ Lạc giờ phục hồi tinh thần lại, đây là có thật không? Rất xin lỗi, ta hiện tại có một ít hoàn hốt. Đây đương nhiên là thật sự, cha rồng mỉm cười, ngài không cũng đã nhìn thấy bức ảnh sao? Bởi vì là phần thứ nhất đơn đặt hàng, hơn nữa cũng là gần nhất, vì lẽ đó chúng ta hoàn thành tốc độ rất nhanh. Hóa ra là thật sự. Diệu Bợ Lạc giờ hoảng hốt nhắc tới: "Tiên sinh." Trạ Dũng mặt mỉm cười, "Ta biết ngài tâm tình khả năng rất kích động, thế nhưng có thể tại đây phần trên văn kiện ký tên tên họ của ngài đồng thời đồng ý sao? Chúng ta cần này một phần văn kiện thành tựu chứng thực." "A." Tức Diệu Bợ Lạc giờ ở trên văn kiện ký tên đồng ý, Trạ Dũng đem văn kiện thu hồi đến cặp văn kiện bên trong, mỉm cười gật đầu nói, rất cao hứng vì ngài phục vụ, "Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ." Nếu như cảm thấy cả người mẹ bại lời nói, ngài có thể ở đây nghỉ ngơi trong lát." Dứt lời, Trạ Rồng đứng dậy, hướng đi trước sân khấu. "Tiên sinh." Dị Bỡ lạ rờ ma sát trong tay thập tự giá, do dự một chút, gọi lại Trạ Rồng. "Ngài còn có cái gì nhu cầu sao?" "Tiên sinh." Trạ Rồng xoay người lại hỏi. "Là như vậy." Dị Bỡ lạ hỏi, "Ta có thể gia nhập hiệp sĩ giòng đến sao? Ta không có cái gì năng lực đặc biệt, cũng chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát, vì lẽ đó cho tới nay, ta tuy rằng chấp nhất với báo thủ, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy hy vọng. Ta muốn cho là Chính mình một đời liền muốn như vậy phí thời gian xuống, từ đầu đến cuối đều không thể báo thủ. Thế nhưng ngày hôm nay, các ngươi trợ giúp ta hoàn thành rồi nguyện vọng của ta, trợ giúp ta giết chết kẻ thù của ta. Các ngươi vì ta hoàn thành rồi ta suốt đời rất mơ. Vì lẽ đó, nếu như có thể lời nói, mời các ngươi nhận lấy ta, để ta cũng gia nhập hiệp sĩ dòng đèn đi, ta cũng phải vì bảo vệ trật tự, cống hiến sức mạnh của chính mình. Nếu như ngài chấp nhất ở đây lời nói, cha rồng cúi đầu, mở ra cặp văn kiện, nhìn một chút dịu mờ lạ dở tư liệu, gật đầu, xin mời đi theo ta. Dịu Bỡ Lạc Giở đi theo ở trạm rộng sau lưng, hướng về thang máy mà đi. Còn chưa đợi được trạm rộng ấn xuống nút thang máy, thang máy liền bắt đầu chuẩn bị, hiển nhiên, đây là trường hợp có người tại hạ lâu. Thang máy đến, mở ra. Edric tiên sinh, gọi Sơn tiên sinh, trạm rộng liền vội vàng gật đầu hỏi thăm, "Chào buổi tối." "Chào buổi tối." Ngoài Sơn gật đầu, nhìn về phía một bên Dịu Bỡ Lạc Giở, "Hắn là, hắn là Dịu Bỡ Lạc Giở tiên sinh, thành cầu gia nhập hiệp sĩ dòng đèn." Trạm rộng đáp, "Các ngươi khỏe." Dịu Bỡ Lạc Giở nhìn thấy Edric, luôn cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Người châu Âu xem người châu Á phổ biến mặt bánh, lạ như người châu Á xem người châu Âu cũng mặt bánh như thế. Người chính là Dữu Bợ Lạ Giở. Ezith nhíu mày. Hiệp sĩ dòng đền cái thứ nhất đơn đặt hàng chính là Dữu Bợ Lạ Giở tuyên bố đồng thời bị hiệp sĩ dòng đền hoàn thành, này tự nhiên để Ezith khất sâu ấn tượng. Đúng thế. Rất tốt, Ezith vỗ vỗ Dữu Bợ Lạ Giở vai, cất bước rời đi, cái thứ nhất tuyên bố thuê nhiệm vụ, cái thứ nhất bị hoàn thành, cái thứ nhất chủ động gia nhập Họ Zeru Tem Lễ. Ta tin tưởng ngươi có thể. Đây là muốn tranh thủ đem Họ Zeru Tem Lễ mỗi một cái lần thứ nhất đều cẩm sạch a. Ta, cảm ta. Diệu Bỡ Lạ giờ nhìn Ezic cùng Astend đi xa, hướng về Trạm Rồng hỏi, "Đó là bị nào? Tại sao ta cảm thấy đến thật giống khá quen?" "Vậy thì là hiệp sĩ Rồng Đền tụ lĩnh." Trạm Rồng mỉm cười nói, "Cũng là ngày hôm nay đại biểu hiệp sĩ Rồng Đền lên tiếng bịa, Ezic tiên sinh. Cái thứ nhất thuê nhiệm vụ bị hoàn thành tin tức rất nhanh bị công bố ở trên internet, sở hữu chứng cứ, tư liệu đầy đủ mọi thứ. Nói miệng không bằng chứng, chỉ có sự thực mới có thể chứng minh tất cả. Lại như là như bây giờ, chỉ cần có nải cái thứ nhất đơn đặt hàng bị hoàn thành, đến tiếp sau đơn đặt hàng cũng sẽ như hoa tuyết giống như bay xuống mà đến." Chỉ chốc lát sau, một cái bị chí đỉnh đơn đặt hàng tin tức, là thứ hai đã kinh động toàn thế giới. Đầy đủ 2.2 tỷ đô la Mỹ tiền thuê nghịch, bị chuyển đến hiệp sĩ dòng đen Ez, tài khoản bên trong, nó thuê mục tiêu là phá hủy toàn bộ còn lại 11 nhà hộ tèn có núi nền tựa. Ngoại trừ khổng lồ con số cùng đáng sợ mục tiêu ở ngoài, thuê người tư liệu cũng làm cho người nói chuyện say sưa, ở lối đi bộ lượng 2.2 tỷ đô la Mỹ nhật tình thị dân nói thật, ta luôn cảm thấy 2.2 tỷ đô la Mỹ có chút thiệt thòi. Ez ở trong điện thoại nói rằng, nếu không lại thêm một điểm Chúng ta nội bộ cũng có rất lớn sức mạnh chống cự, những người kia, bọn họ nhược điểm ngay ở the hệt tạ lệ trên tay, thượng vị thủ đoạn cũng không sẽ sẽ. Edson thở dài nói rằng, mười một nhà, mỗi một nhà 200 triệu, cũng không tính thiếu. Được rồi, nếu đã như vậy, phía ta bên này cũng không thể ăn thiệt tỏi không phải. Ezit nói rằng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đánh chết mỗi nhà hộ tẹn con nủi nện tổ chủ vắng, đồng thời đem bọn họ điểm chỉ làm hỏng đi, trong quá trình đối phương sở hữu sát thủ tổn thất đều xem như là tác phẩm, làm sao? Edson trầm mặc một hồi, có thể, chúng ta tiếp nhận rồi. Hệ e dữ đưa ra điều kiện 4 là cũng là cùng én đợ săn bọn họ dự đoán mục đích kém chi không nhiều. Giết chủ quán, hủy đi khách sạn, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là là phá hủy hộ tẹn con núi lén tổ sao? Hộ tẹn con núi lén tổ nhất là siêu nhiên, chính là cái kia cái gọi là bên trong khách sạn không cho phép động thủ thấy máu quy định. Một khi bọn họ quy củ bị lập lên, mặt mũi thất lạc, nó địa vị tự nhiên cũng sẽ tùy theo mà rơi xuống. Địa phương vị rơi xuống tới trình độ nhất định thời điểm, cũng không cần bọn họ động thủ, chỉ cần chỉ là the hệt hạ lễ thủ hạ những người đã sớm sinh ra dị tâm thế lực phản vệ, cũng đủ để cho the hệt hạ lễ mệt mỏi đứng đối. Rất tốt, Ezit ngồi trên xe đục trùng, quyết định của chúng ta liền như vậy đã thành, ta sẽ tức khắc đi đến. Được rồi, căn loại, ngươi, E đở sần nắm lấy trong đó chữ. Đúng, Ezit nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh đèn, ta muốn một người, bưng cái kia 11 nhà hộ tẹn có núi lên tụ. Tuy 10 triệu người, ta tới rồi. 2.2 tỷ, nhất định phải toàn bộ đều là chính mình. Chương 101, các ngươi chủ nhà, ta đi trộn. Chương 101, các ngươi chủ nhà, ta đi trộn. Ezit cũng không có thuyết phục E đở sần dự định, còn nói vài câu sau khi, liền trực tiếp cúp điện thoại trên đầu môi nói nhiều hơn nữa, không bằng trực tiếp đối thủ, để sự thực đến nói chuyện thực sự, như vậy càng thêm có sức thuyết phục. Trên đường, Ezic gọi điện thoại cho Hạc. Chiến đấu chủ lực đương nhiên muốn sớm cầu thông thông báo mùa hội. Một lát sau, vật chuyển được điện thoại, thở hổn hển, "Ngươi, tốt nhất nhanh một chút." "Nghe." Ezic nói rằng, "Để ta đoán một cái, ngươi chính đang vận động." "Vận động?" Bạch sử sở phản ứng lại, "Phút, ta đang thi hành nhiệm vụ." "Được rồi, rất xin lỗi." Ezic khẽ miệng co giật, nhớ tới lần trước gọi điện thoại thời điểm Bạch chính đang được làm. Lôi nói tại sao mỗi lần choật gọi điện thoại đều sẽ va vào thời điểm như thế này. Ngươi, nói nhanh một chút, đến cùng là cái gì sự? Vật lại thở hổn hển nói một câu, Ezic bén nhạy nghe được bên kia truyền đến vài tiếng giảm thanh qua đi tiếng súng. "Ừ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, nhận một cái đại đơn, khoảng thời gian này, thế hệ hiện tại lại có thể sẽ chúng ta cứ điểm phát động công kích." Ezic nói rằng, bảo vệ là được, thực sự không được, đem địa phương thả. "Cái gì?" Vật hỏi, "Đại đơn? Bao lớn đơn có thể làm cho ngươi tại hiện tại thời điểm như vậy rời đi?" 2.2 tỷ đô la Mỹ đại đơn. Ezit trả lời, giải quyết còn lại 11 tòa hộ tèn có núi nền tủa. Hạt thể phụt. Vật chấn kinh rồi, 2.2 tỷ đô la Mỹ. 11 nhà hộ tèn còn núi nền tủa. Vì sao lại có người tuyên bố như vậy thuê nhà bụng? Hơn nữa chúng ta còn lại thật sự nhận. Ngươi là điên rồi sao? Đúng, Ezit nói rằng, ta một người đi hoàn thành, các ngươi liền thủ nhà, đừng làm cho đối phương chột là được, thực sự không được cũng có thể thả, cho dù là bị công phá, chỉ cần người vẫn còn, ta thì có một lần nữa thành lập lên năng lực, hiểu chưa? Ngươi xác định ngươi có thể không? Lật cau mày, rũ cổ tay Hai viên viên đạn vọng qua góc tường đem kẻ địch mất mạng, lập tức đầu cùng vai mang theo điện thoại di động, bắt đầu đổi băng đạn, vậy cũng là hộ tẹn có mùi nện tụ. Buổi tối ngày hôm ấy, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy biểu hiện của ta. Ezit cười ha ha, không cần lo lắng, coi như là không cách nào thành công, ta cũng có toàn thân chờ ra nắm. Các ngươi chủ nhà, ta đi trộn. Toàn thế giới hầu như tất cả mọi người đều ở đối với giá trên trời thuê sự nghị luận sôi nổi. 2.2 tỷ đô la Mỹ, ở bất kỳ một người xem ra đều là một khoản tiền lớn. Như vậy, vấn đề đến rồi, có thể cầm được đi ra 2.2 tỷ đô la Mỹ sẽ là một cái phụ thông nhật tỉnh thị dân sao? Hơn nữa, vẫn là ở lối đi bộ nhà được. Hiển nhiên, đó là không thể, 100 triệu USD liền muốn dùng một cái cùng phụ thông ô tô không chênh lệch nhiều két sắt đem chứa, 2.2 tỷ. Chẳng lẽ là ở trên đường lượm một chiếc thu hoạch lớn xe vận tải lớn? Tin người có quỷ. Phạm La là, là người bình thường, đều có thể ý thức được, này sau lưng, đến cùng ý vị như thế nào? Quốc gia Hà Trạng. Tuy rằng cũng không phải ở bề ngoài như vậy trực tiếp, nhưng cũng cùng công khai gần như, duy nhất khác biệt chính là tầng kia ra mà tôi. Et lần này cũng không có gọi điện thoại cho chính thức chất vấn. Hắn biết, đó là không dùng được. Trừ phi hắn thật sự muốn đem tầng kia ra cho xé ra, đồng thời đối mặt hiệp sĩ dòng điện cùng các đại quốc gia. Hắn cũng không ổn, vì lẽ đó, giải quyết sự tình biện pháp duy nhất chính là chính diện đối chiến, đánh đổ hiệp sĩ dòng điện. Ngoại trừ điều động nguyên bản ở lưu rốt hổ tẹn con núi nện tổ phụ cận sở hữu thế lực đi đến công kích hiện tại thánh đường lưu rốt kỵ sĩ tổng bộ ở ngoài, tẹn còn phát ra mệnh lệnh, để cho còn lại hổ tẹn có núi nện tổ co rút lại sức mạnh, chuẩn bị lên tiếp công kích. Tẹn còn để cho mình trong bóng tối bồi dưỡng sát thủ đi vào làm một ít chuyện bí ẩn, khởi động những người vẫn ẩn núp lên quân cờ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn có một loại linh cảm, lần này nguy cơ, chính mình rất có khả năng muốn dùng trên trước chuẩn bị sở hữu hậu chiêu. Zoma hổ tẹn có núi nện tổ. Cho dù hổ tẹn có núi nện tổ biết ở cái kia giá trên trời thế giới, hiệp sĩ dòng đền nhất định sẽ tìm đến Tiên Phước, thế nhưng, trực tiếp đóng cửa không mở, đó là tuyệt đối không thể. Đóng cửa không mở, không phải là chưa chiến đã sợ sao? Như thế nào đi nữa nói, The Hệt Tạ Lệ hiện tại ở ở bề ngoài cũng là chiếm cứ ưu thế, chân chính tin tưởng hiệp sĩ dòng đền có thể làm được tan rã The Hệt Tạ Lệ thế lực người, ở trong đám người chiếm giữ vẫn là rất ít. Vì lẽ đó, Đóng cửa đỉnh chỉ nghiệp vụ là không thể, hồ tẹn con núi nén tổ nhất định phải bình thường vận doanh. Đương nhiên, tất nhiên phòng bị phương pháp cũng là phải có. Một vị tóc vàng mắt xanh đẹp trai nam tử, một thân quý báo Âu phục, lấy tinh chuẩn đến milimet bước tiến cùng không thể soi mói dáng vẻ, đi vào hồ tẹn con núi nén tổ. Một đường đi qua, đông đạo sát thủ ánh mắt tập trung vào trên người hắn, có một ít người đã đưa tay phóng tới bên hông súng ống trên. Etlux trước liền thông báo sở hữu hồ tẹn con núi nén tổ, đặc biệt mở ra một cái quyên hạn, vậy thì là, chỉ cần có người trước tiên ở hồ tẹn con núi nén tổ trong nghề hùng, còn lại sát thủ có thể nổ súng bắn giết không tính là là trái với hồ tẹn có núi nện to quy định, thậm chí còn phải nhận được khen thưởng. Ở đông đảo sát thủ nhìn kỹ đài phòng bên dưới, nam tử một đường đi tới trước sân khấu. Nam tử chính là Ezic. Ezic lần này tóc vàng mắt xanh cười uốn, vẫn như cũng là hệ Thần hồn khoảng khăn trùng đấu, thêm vào một bộ kinh ngáp trọng. Ezic chọn mục phòng khăn trùng đầu mục tiêu nguyên tắc rất đơn giản, vậy thì là chí ít không thể so với mình nhan trị kém quá đa tài có thể. Hiện nay mới thôi, cũng chỉ có hệ thần hồn, còn có zon mặt mặt phù hợp cái điều kiện này. Mà mặt mặt, Ezic còn chưa kịp tìm hắn phục chế, đương thời, lần này Ezid dự định là tiến vào Rô Ma hộ tẹn con núi nện tổ nội bộ lại bắt đầu hành động, nếu như dùng một mặt, phòng trường đi tới mấy cây số ở ngoài liền bị chặn lại. Bảy bại Aga mặt, sở hữu sát thủ hầu như đều biết, đồng thời bọn họ cũng đều biết, bảy bại Aga Phật hiện tại đã là một tên hiệp sĩ giông đen. Nói tới cũng khéo, Rô Ma hộ tẹn con núi nện tổ trước sân khấu cũng là một người da đen, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó từ nơi sâu xa quy tắc ở giang bộ. Ngài tựa hồ có một ít làm mặt. Đương nhiên, Ezid đưa tay đưa vào đầu bên trong. Hành động này để chu vi một ít bọn sát thủ dục giả dục dịch. Nhưng mà đang nhìn đến Ezic chân chính móc ra đồ vật sau khi, bọn sát thủ trong nháy mắt trợn mắt lên, yên lặng rút trở lại, như là muốn tận lực đem chính mình ẩn dấu đi bình thường. Cũng không phải bởi vì Ezic móc ra bảo bối quá to lớn. Tuy rằng Ezic một cái nào đó bảo bối sát thực rất lớn, thế nhưng hắn cũng không có cái gì bại logic. Muốn nào cũng là ở mỹ nữ trước mặt đảm mới đúng, ở một đám đại hán trước mặt đạo là cái gì quỷ. Ezic móc ra là một khối màu xanh đen đồng vàng. Bọn sát thủ đều biết, điều này có ý vị gì. "Ta là thẩm phán viên." Ezic lạnh giọng, mặt không hề cảm xúc, "Ta muốn thấy khách sạn chủ nhân." "Đợi đã, xin lỗi." thì song thể chất và tinh thần đều mệt mỏi trạng thái không tốt. Ngày mai canh ba buổi trường thuận tiện tích góp tôn cao. Cảm giác muốn treo ố ố ố ngày mai còn muốn tìm các đại lap đi. Đầu trọc, chuẩn bị điểm và dư lĩnh chương 102, ở bên trong cắm vào mà không phải ở bên ngoài đâm, cầu phiếu để cử chương 102, ở bên trong cắm vào mà không phải ở bên ngoài đâm, cầu phiếu để cử thẩm phán biên, ở the hịt tạ lệ có rất địa vị siêu nhiên, có thể thẩm phán bất luận cái nào phụ thuộc tổ chức, bà quan hổ tiễn còn lùi lệm tụ. Từ rất nhiều phương diện tới nói, thẩm phán biên đại diện cho the hịt tạ lệ mặt mũi, the hịt tạ lệ ý chí Ezic trong tay màu xanh đen đồng vàng là từ cái kia đã bị Webster một súng đánh chết thẩm phán viên trên người lấy ra đến, thêm vào lại trước hắn để cho chạy thẩm phán viên tồi điểm liền lục soát một viên, hiện tại gộp lại tổng cộng là 2 viên. Ezic đầu tiên là chính mình so sánh một hồi, phát hiện hai viên cũng không có bất kỳ đánh số hoặc giả nhỏ tiết hình thức trên khác nhau, sau đó lại dò hỏi Webster, lúc này mới phát hiện thẻ hịt tạ lệ quản lý bên trong một cái cực kỳ to lớn lỗ thùng. Thẩm phán viên cho thấy thân phận loại này màu xanh đen đồng vàng, mặt trên là không có bất kỳ đặc tù đánh dấu. Nói cách khác, chỉ cần khí chất đầy đủ, nhìn qua không có cái hở, lại đổi khăn trùng đấu sử dụng Âu Mỹ người da trắng thân phận, Ezis là có thể thử nghiệm giả mạo một làn sóng thẩm phân viên. Weiss đồng dạng đối với Ezis cái biện pháp này nắm giữ lạc quan thái độ, hắn nguyên văn là, trước không có ai giả mạo, số một là bởi vì trong tay cơ bản không thể cầm được đến loại này đồng bằng, thứ hai là bởi vì không cũng có ai có lá gan đó, vì lẽ đó ngài nếu như muốn như vậy thử nghiệm lại nói, rất có khả năng thành công. Thứ ba, cái phương pháp này chỉ có thể để ngài thành công đi vào, thế nhưng không thể để cho ngài thành công đi ra, bởi vì hạ cái tổ chức tồn tại, khoảng chừng trong vòng nửa canh giờ, ngài liền sẽ bị bắt trận. Eris quả đoán chọn dùng cái phương pháp này. Tuy rằng e hướng về vô địch đại khai sát giới sát thực rất thoải mái, nhưng đối lập so với có khả năng bị loại cỡ lớn hỏa lực bao trùm thức vũ khí tâm hỏa, do đó dẫn đến e đi không trở lại, hoặc là cần sớm rời đi thế giới này kết quả, Eris càng thêm yêu thích trước tiên đánh vào kẻ địch nội bộ, ra quyết định sau. Tôn Lộ không mạnh như vậy, không cũng là cắm vào đến độ ở trong bụng lại làm sự tình, mà không phải trực tiếp ở bên ngoài dùng cây gậy đâm sao? Đương nhiên, thẩm phán biên tiên sinh, trước sân cấu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn một chút cái viên này đồng bảng. Sáp nhận cùng trong ký ức thẩm phán viên chuyên môn đồng bảng hoàn toàn không ngộ ra sau khi đứng lên, xin mời đi theo ta. Ezitu hội đồng bảng cũng không thèm nhìn tới những người khác một ánh mắt, phản phất nhóm người kia cũng không tồn tại bình thường, ở trước sân khấu dẫn dắt đi hướng về chỗ cần đến mà đi. Đợi đến Ezit tiến vào thang máy, trong thang máy hoành, bên trong đại sảnh bộ cái kia một đám khách khách mới đồng loạt trợ phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người nói, thẩm phán viên vào lúc này đi tới nơi này là phải làm gì? Người phát hiện sao, từ đầu đến cuối, hắn xem đều không có xem chúng ta một ánh mắt, quả thực chính là đang miệt thị chúng ta. Miệt thị, ngươi có phải hay không quá đễ cao chính mình? Đó là Miệt thị sao? Đó là lơ là. Hắn trực tiếp quên chúng ta. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn vẫn quên chúng ta, phải biết, Thẩm phán viên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến, khẳng định là muốn biên bố thẩm phán. Hy vọng hắn đại nhân có lượng lớn, không tính đến chúng ta hoài nghi hắn là hiệp sĩ dòng đen. Nói đến hiệp sĩ dòng đen, phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh chốc lát, sau đó, tiếng bàn luật lại nổi lên. Các ngươi nói, hiệp sĩ dòng đen đến cùng có đến hay không? 2.2 tỷ, ta đều có chút độc lòng. Độc lòng? Ha ha, ngươi liền không sợ mất mạng à? Vì lẽ đó cũng là chỉ là động lòng mã thôi a. Cho dù là sát thủ cũng có ra vụn tử miệng thời điểm. Sát thủ bên trong mấy không có mở miệng nói câu nào sát thủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng dậy, Lặng Yên không một tiếng động địa rời đi nơi đây. Bọn họ là hạ cấp tổ chức thành viên. Mời đến, Thẩm phán viên tiên sinh. Trước sân khấu có người xin mời Etix tiến vào phòng họp. Nói là phòng họp, trên thực tế như qua, nhưng là một gian phòng trưng bày, bên trong xếp đầy các loại đồ cổ đồ vật. Một nam tử tóc trắng chỉnh tắp tay quay lưng cộng lớn, đứng ở một mặt tường trước, tỉ mỉ trên tường một bộ dụng cụ. Tiên sinh chước sân khấu đi đến bên người nam tử, thẩm phán biên tiên xĩnh đến. Người đi ra ngoài trước, nhổ tới đóng cửa. Nam tử khoát tay áo một cái, ra hiệu chước sân khấu rời đi. Là, chước sân khấu hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm thấy đến nam tử thái độ có chút không đúng lắm, thế nhưng thấy nam tử không có nói nhiều ý tứ, không thể làm gì khác hơn là xoay người, rời đi, đồng thời đóng lại phòng họp cộng lớn. Mỗi một nhà hộ tèn con núi lện tụa đều có một gian như vậy phòng họp, dùng để tiếp đón một ít quý khách, cùng với những khả năng đó ý đồ đến không có người. Nam tử xoay người lại, đi tới một tấm trong suốt phía trước bàn, ngón tay nhẹ phẩy pha lê, trong suốt bản chỉ có tại đây dạng bản hai bên đan ván, mới không cần lo lắng đối phương ở dưới đáy bàn móc súng ra chi. Ezit hơn nghiêng đầu, cất bước, đi đến bàn một bên khác, cùng nam tử đối diện. "Vì lẽ đó, có thể nói cho ta, thẩm phán biên tiên sinh." Nam tử nhìn thẳng Ezit con mắt, hỏi, "30 năm trước, ta trở thành rô ma hổ kiện, có núi nén tổ chủ nhân, mà 30 năm sau ngày hôm nay, ngài đến chỗ này, chính là thẩm phán ta sao?" Chúng ta tự hỏi lòng, ta tại vị trong lúc này 30 năm thời gian tra cũng không có phạm vào bất kỳ sai lầm, cũng trước sau kiên trì phục tùng theo hệt tạ lệnh lãnh đạo, cũng hoặc là ngài là muốn đem ta vị trí chuyển nhượng cho người khác. Ezit nhìn tâm tình có chút kích động nam tử, thôi có chút không nói gì. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng nam tử trước biểu hiện là bởi vì hắn đoán ra chính mình là giả mạo thẩm phán viên đến rồi. Bây giờ nhìn lại, lại chỉ là bởi vì thẩm phán viên đến mà sợ sệt. Nếu như không sợ lời nói, còn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Có điều, nếu là lời nói như vậy, Ezit ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái rất thú vị phương án hành động. Hắn gặp bại lộ, Đây là chuyện sớm hay muộn, từ hắn đi vào hộ tẹn có núi nện tôi bắt đầu, Dã Ma Hạ cái tổ chức phòng trừng cũng đã bắt đầu điều tra hắn tư liệu. Tự nhiên điệu, sớm muộn đều sẽ biết Ezit là thẩm phán viên sự tình. Mà chuyện này sẽ bị phản ứng đi đến, phản ứng cho theo hệ tạ lệ có liên quan nhân viên. Cái này cũng là không có ai dám mạo thẩm phán viên một trong những nguyên nhân, hạ cái tổ chức hiệu suất rất cao, trên căn bản không bao lâu, theo hệ tạ lệ tương ứng nhân viên nhận được chuyện này tương quan tình báo sau khi, bọn họ liền sẽ phát hiện Ezit là giả mạo. Nói cách khác, cho dù có người thật sự bắt được thẩm phán viên đặt tù đồng vàng, Cố gắng đảm kia đi đến hổ tẹn con núi nện tổ hoặc là cái khác tổ chức phát hiệu lệnh, không bao lâu cũng sẽ bị bắt trần. Thế nhưng, Ezik bản thân mong muốn cũng là chỉ là tiến vào hổ tẹn con núi nện tổ, tiếp xúc được khách sạn chủ nhân, tiện hạ thủ một điểm mà thôi. Mà hiện tại, nhìn thấy Joma hổ tẹn con núi nện tổ chủ nhân lại tức giận như thế sợ sệt, Ezik đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ mới. Liền, Joma hổ tẹn con núi nện tổ chủ nhân, gầy ủ, con mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn đối diện, Ezik trên mặt, đột nhiên lộ ra long vương no miệng nhỏ cười. Như vậy quyết đại vẻ mặt xuất hiện ở thẩm phán viên loại thân phận này mặt người trên, đương nhiên sẽ làm hắn giật nảy cả mình. Đáng sợ nhất, không ở cùng này. Ở cầu thị giác bên trong, thẩm phán biên miệng méo cười sau khi giơ tay lên đến, năm lấy ra mặt của chính mình, nắm, chậm chậm tuồn ra phía ngoài kéo. Phim kinh dị bên trong cảnh tượng xuất hiện ở hiện thực bên trong, chưa kịp gây phục hồi tinh thần lại, Ezic cũng đã đem mô phòng khăn trùm đầu triệt để kéo xuống, lộ ra phía dưới bộ mặt thật. Nhìn thấy Ezic mặt, gài u suýt chút nữa cơ tìm tắc nghẽn. Không phải là bởi vì quá xấu quá hù dọa. Ezic mặt, tuyệt đối có thể được xưng là là thế giới cấp bậc xoá. Để cầu đủ như vậy kinh hoàng nguyên nhân ở chỗ, hắn ở rất nhiều phần trong tài liệu nhìn thấy khuôn mặt này, cũng biết khuôn mặt này chủ nhân đến cùng thuộc về ai, hiệp sĩ dòng đen Ezic. Chương 103, còn có thể là mười mấy 20 năm chương 103, còn có thể là mười mấy 20 năm, cầu đương nhiên có thể nhận ra được Ezic là ai. Dù sao, vậy cũng là có căn đảm hướng về theo hệ tạ lệ khởi sướng khiêu chiến thế lực, họ giờ dư tạm lệ thành lập người. Ezic tư liệu hầu như là ngay đầu tiên liền bị đưa đến xem Gâu mọi người trên tay. Xuất hiện mấy ngày trước mới xuất hiện, đến nay còn bị tất cả mọi người nghị luận sôi nổi 2.2 tỷ đô la Mỹ giá trên trời thuê. Gai Wu biết chuyện này, vì thế, hắn đồng dạng làm ra rất nhiều ứng đối, rất nhiều phòng ngự phương pháp, thế nhưng, hắn không chút suy nghĩ quá, Exit lại còn có loại này có thể thay hình đổi dạng trang bị, có thể gần như không hề kém hở biến thành một người khác dáng vẻ. Can không có nghĩ tới, Exit lại như vậy can đảm cẩn trọng, giảm bạo phe hệt tạ lệ thẩm phán viên, dựa vào cái kia siêu nhiên thân phận địa vị, một đường thông suốt thông qua sở hữu phòng ngự phương pháp, đi thẳng đến trước mặt chính mình. Gai Wu rõ ràng Ezit là giả thẩm phán biên tin tức phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, thế nhưng, thời khắc bây giờ, Ezit đã đứng ở trước mặt chính mình a. Coi như là bị phát hiện là giả, cái kia thì có ích là gì? Gai Vũ đột nhiên bắt đầu hối hả lên. Chứ tại sao muốn như vậy trang bức để trước sân khấu trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài đây? Tại sao không cho môn mở ra đây? Đến thời điểm còn có thể hô to hai tiếng cứu mạng a. Hiện tại, phòng họp cửa lớn đóng chặt. Cái kia cách âm hiệu quả, Gai Vũ nhưng là rất rõ ràng, coi như là ở bên trong nội dũng, bên ngoài phòng trường đều không nghe được. Vì lẽ đó, Gai Vũ phát hiện chính mình tựa hồ là trong một ý nghĩ, đem mình bước cho vào thời cảnh. Xem ra, gài Hủ tiên sinh, ngươi tựa hồ biết ta đến cùng là ai. Lấy xuống khăn trùm đầu, Ezic cũng không phải dùng duy trì nữa cái kia phó băng sơn phạm mặt không hề cảm xúc nhân vật giả thiết, trên mặt theo thói quen mang theo ý cười nhợ nhạt, nhìn qua rất là ánh mặt trời. Trên thực tế, tại đây dạng thời khắc, trên mặt mang theo nụ cười, ngược lại là càng thêm dễ dàng cho đối phương mang đến áp lực trong lòng, bởi vì này gặp cho đối phương một loại cảm giác, vậy thì là, đối với chuyện sắp xảy ra không cần thiết chút nào, cũng rất chắc chắn. Cùng Ezic cười ha ha vẻ mặt đối lập, gài Hủ trên mặt Vậy mặt quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phần lớn là sầu khổ, trong đó lại bí mật mang theo ngạnh bỏ ra đến lấy lòng ý cười. Nhìn qua rất là mờ cười. Ta. Đương nhiên rõ ràng, Gai U lời nói nói đều có chút nói lắp, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh hiệp sĩ dòng đen, Ezic tiên sinh, đúng không? Ngươi đoán không lầm, ta đúng là cái kia hiệp sĩ dòng đen Ezic. Ezic hai tay nhẹ nhàng chống bàn, nhìn thẳng Gai U, "Như vậy, nói vậy Gai U tiên sinh, ngươi cũng biết ta đến cùng chính là cái gì muốn tới nơi này, đúng không?" Ezic. Ezic tiên sinh. Gai U lắp bắp nói, "Có thể nghe ta nói vài câu sao?" Đương nhiên, Eric khẽ gật đầu, ta rất yêu thích lắng nghe, có điều ngươi cũng không cần ôm ấp cái gì may mắn tâm lý. Ta biết ta là giảm mạo thẩm phán biên tin tức khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị khe hệt tạ lệ biết được, đồng thời phái ra tương ứng võ trang nhân viên đến vậy quân ta. Tin tưởng ta, ta có chết hay không, ngươi không biết, thế nhưng ngươi nhất định sẽ biết một chuyện, vậy thì là, ngươi sẽ chết. Trên thực tế, ta muốn nói, cũng chính là chuyện này. Gai U nuốt ngụm nước bọt. Khe hệt tạ lệ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến, đối lập so với thân phận của ngài tới nói, giá trị của ta không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ không kiêng dè chút nào đối với nơi này đâu thủ, có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Coi như là Đế ta, ngài cũng không thể có thể rời đi nơi này. Ngươi nói đúng. Ezith vẫn như cũng là nhàn nhạt mỉm cười, không biến sắc chút nào. Vì lẽ đó, Giai Vũ khóe mắt có giận, trong miệng nói không ra lời, trong lòng cũng đã bắt đầu ở chửi rầm lên. Vì lẽ đó ngươi con mẹ nó đúng là đi nhanh lên a, tại sao cần phải muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Ta đại khái có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta vì cái gì muốn điên, nghĩ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ezith hỏi Nếu là như vậy muốn, vậy ngươi liền sai rồi, bởi vì cho dù là giết ngươi, ta cũng có thể lông tóc không tổn hại rời đi nơi đây." Ezic nói, toàn thân bắt đầu trở nên lờ mờ, từ từ trực tiếp biến thành ảnh hình. "Nếu như ngươi không tin lời nói." Câu nói tiếp theo, "Nhưng là tại sao Lương Giai Vũ phát sinh?" Giai Vũ xoay người, phát hiện Ezic đã xuất hiện ở chính mình trước nơi ở vị trí, chớp tay, quay lưng chính mình, tỉ mỉ trên tường trưng bày đồ vật. "Vậy thì có thể để cho người tín tưởng." Giai Vũ thấy thế, trừng lớn hai mắt, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một trận tuyệt vọng. Hắn hiện tại nghĩ tới Không phải Ezic đến cùng là làm sao làm được chuyện như vậy, mà là Ezic nói tới là thật sự, thần hình hơn nữa có thể di động. Có năng lực như vậy, Ezic sát thực có thể làm được giết mình sau khi rời đi nơi đây. Thế nhưng, lập tức, ở rơi vào tuyệt vọng thời khắc, gã hùng ngược lại là đột nhiên rơi vào một loại cực kỳ bình tĩnh trong trạng thái. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Ezic tiên sinh ngài có năng lực như vậy, nhưng không có trực tiếp giết ta sau khi rời đi, gã ủ suy tư một lúc sau, mở miệng nói rằng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngài kỳ thực còn có mục đích khác. Hoặc là Ngài loại năng lượng này, ở giết ta sau khi liền không đủ để ngài rời đi. Đùng, đùng, đùng. Ezith bu tay, trên mặt mang theo ý cười xoay người lại. Không thể không nói, ngươi nói đúng. Có điều, chỉ bắn đúng phân nửa. Ezith chậm rãi hướng về Gadu đi tới, đi đến Gadu trước mặt, đưa tay ra, thế hắn thu dọn một cái kia trở nên tán loạn quần áo. Năng lực của ta, hoàn toàn đủ khiến ta ở giết ngươi sau khi rời đi nơi này. Như vậy, Gadu hỏi, ngài có cái gì mục đích khác đây? Gadu có chút khách, hắn không thể chờ đến te hít tạ lễ phái tới người tới cửa đến sau khi, nói như vậy, hắn cũng sẽ đưa thần vào trong nguy hiểm. "Vú lão, ta vừa bắt đầu mục đích chính là giảm bạo thẩm phán biên đến giết ngươi, sau đó sẽ lợi dụng năng lực của ta rời đi." Ezit cười ha ha, thu dọn thật cẩn thủ cổ áo, lùi lại hai bước, trên dưới đánh giá một hồi, thế nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, đối lập so với giết ngươi tôi nói, ta đối với được ngươi người này càng cảm thấy hứng thú. "Gai Du, trước tiên, tiên sinh." Gai Du âm thanh đều có chút run rẩy, đột nhiên cảm giác hoa cốc căng thẳng, ta đã 70 tuổi. "70 tuổi, số may lời nói, còn có thể lại làm mười mấy 20 năm đây." Ezic trên mặt lộ ra theo gù khác nào ác ma bình thường nhìn cười. Không, không muốn ác. Gàù kinh hoàng hô to, xoay người, muốn chạy trốn, lại bị sau lưng bay tới một cái cờ lên đập trúng đầu, tại chỗ ngất đi. Ừm. Ezic trầm ngâm một trận, làm sao tổng cảm giác người này phản ứng lạ lạ. Ta chỉ có điều là muốn để hắn gia nhập hiệp sĩ giòng đèn phát sáng toàn như ta. Quên đi mà kệ. Ezic đi lên trước, nắm lấy gù dây nit, hướng về phòng trưng bày một cái nào đó âm u góc xó đi đến. Trư Thiên phổ độ, phát hiện bức tượng bằng đồng, dạ, có hay không điểm hóa vì là tượng bằng đồng? Đo vàng công đẳng cấp mát, lên cấp thành đồng nhân công đồng nhân công đẳng cấp mát, lên cấp thành a la hán công a la hán công đẳng cấp mát, lên cấp thành trưởng hai kim thân trưởng hai kim thân đẳng cấp mát, lên cấp thành Như Lai kim thân Như Lai kim thân đại thành, thu lược tiêu tức. Như Lai thần trưởng. Thế giới rối loạn, tam giới tụ hợp, hỗn loạn giáng lâm, có tà dị một niệm độ thành, một niệm diệt quốc, có yêu thú há mồm giống rụng ngôi sao, ngập miệng tôn tiên phê địa, có người chấn thần quận trung hoa, có người chính khí chiêu nhận nguyện, có người bách chết còn không hối. Trần đại đầu chọc chỉ muốn sân bắng ngồi xem. Luyện một chút công, xem bệnh, trêu chọc manh sủ tỉnh, gỡ điều kiện bị ngạn chi trùng, đi lại ở chư thiên trong lúc đó, gieo bạn. Phổ độ chúng sinh, làm một cái đẹp trai nhất. Đầu trọng. Ở giá so với trong nhà tròn đêm lam tiên mập ôm vào trong ngực xoa nắng lúc nhỏ rất mờ, ở vạn hoa trong cốc soạn quái luyện công, ở Inwisa bên trong giết quỷ chu yêu tu thập chúng sinh nguyện lực, ở Hải Đạo bên trong cùng tiểu nộ không đồng thời đưa sữa bò. Thiên Ma cầm ở sau cái ngón tay dưới gào lên giận dữ, "Lão tử không phải ma cầm, là Phật Tổ, là Phật, Phật." Tứ Thánh thú ở phòng vân bên trong gào khóc, "Tại sao đều muốn ăn lão tử?" Biểu sáp lộc chạy xuống thần lệ, làm người tính bi thương. Chương 104, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Chương 104, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Khiếp sợ, nào đó tác giả lại muốn. Muốn ở ngày mùng 1 ngày 1 tháng 12 lên giá. Có điều lên giá cẩm nghị ngày mai lại phát ha ha, cái này chỉ là làm nóng một hồi để nhất, đi các đại lao đã tìm kỹ, đợi được lên giá cẩm nghị thời điểm động thời phát, vì lẽ đó từ đại lao ở đầu tới các bằng hữu không cần phải gốc, ta không có quên đệ nhị, ngày mai phát lên giá cẩm nghị sẽ rất thú vị. Đại gia nhất định phải chú ý xem, không nhìn sẽ hối hận. Thứ ba, ta bây giờ mới biết làm sao phân quyền. Sau khi cũng sẽ bắt đầu chia quyền, đại gia không cần lo lắng hỗn loạn vấn đề thứ tư, ngày mùng ngày 1 tháng 12, ngày mốt lên giá, đến thời điểm cầu cái tập đầu tiên hoa. Mọi người đều nhìn thấy nơi này, sẽ không thật sự không muốn cho đáng tương tác giả một cái tập đầu tiên đi, không thể nào không thể nào. Muốn nói thật sự không tiền chống đỡ chỉnh quyền sách sở hữu đến tiếp sau VIP chương tiết, đó là có khả năng, thế nhưng muốn nói một cái tập đầu tiên đều không ủng hộ. Vậy thì là vấn đề nhân phẩm. Một cái tập đầu tiên cũng là hay, 3 bao tiền mà thôi a. Ăn cái bánh màn thầu cũng phải năm nào đây. Toàn đứa tác giả chỉ có thể nắm một nửa, cũng là mang ý nghĩa đến muôn buồn, năm cái tập đầu tiên mới có thể ăn cái bánh màn đầu, cho cái tập đầu tiên đi. Bản thân chỉ là muốn nắm cái tập đầu tiên tinh phẩm thành cựu ngã sắc mặt mà thôi, a sau đó, thứ tư đây, chính là liên quan với lên giá sau khi chương mới. Bởi vì bản thân học nghiệp bận lộn, vì lẽ đó lần này phòng trường là không có cách nào đảm trường, vì lẽ đó ngày muốt ta có thể càng nhiều thiếu liền đổi mới bao nhiêu, đến tiếp sau chương mới, phòng trường cũng không có cách nào quá nhiều. Thế nhưng, cơ bản chương mới là không có vấn đề, điểm này có thể yên tâm chỉ cần không có cuộc thi, ta chính là đẹp nhất trần chai. Đáng tiếc sau khi còn có 2 môn cuộc thi, ta tốc độ tay là đầy đủ, thế nhưng trường học cũng không muốn cho ta đầy đủ thời gian. Trời mới biết tại sao cái này trường học đại 4 vẫn là mãn khóa a a a a. Sau 12 tháng, chính là nghỉ đông thời gian, đến thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhật vạn cơ khí. Nga sấp mặt mỗi một lần lên giá trước mấy ngày đều là rất hồi hộp a. Xin mọi người thứ lỗi chương 105, ta đồng ý cùng ngươi giao dịch chương 105, ta đồng ý cùng ngươi giao dịch chính như cùng Ezit cùng Gaul bọn họ suy đoán như vậy. Một vị thẩm phán Viên đi đến hộiẹn con núi lẻn tổ sự tình, bao quát tương ứng mức ảnh, rất nhanh liền bị hạ cái tổ chức kiểm chứng, hướng về the hịt tạ lệ có liên quan nhân viên báo cáo. Liền, bọn họ cũng rất nhanh được đến từ the hịt tạ lệ tin tức tập lại, cái kia thẩm phán Viên là giả. Zoma hộiẹn con lùi lệm tụ, trước sân cấu mang theo một đội sát thủ, đi đến phòng trưng bảy cửa. Bọn họ nhận được đến từ the hịt tạ lệ đưa tin, thân là cơ đồ cơ đoàn, bọn họ tự nhiên cũng là nóng lòng nhất, liền trực tiếp mang người đến nơi này. Trước sân cấu gõ gõ cửa, tận lực lấy bình thường nhất ngữ khí nói rằng: "Tiên sinh, Matteo Ostien xinh tìm ngài. Toàn bộ hành trình yên tĩnh, trong phòng thật giống như không có ai như thế, hoàn toàn không có bất kỳ đám lại. Trước sân khấu chờ mặc, nhìn về phía Chu Vi mấy người, gật gật đầu. Qua mấy giây, mấy người cùng tiến lên, một cước đá vang cộng lớn, đìm súng và bảo bảo. Trước sân khấu đội vàng bảo bảo, nàng nhìn thấy ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh gài ru. Những người còn lại để phòng, từng cái từng cái, bắt đầu lướng về các nơi tìm kiếm mà đi, muốn tìm được cái kia giám bảo thẩm phán viên. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đều biết thân phận của đối phương, rất có khả năng chính là đến ám sát gàu hiệp sĩ dòng đen. Sát thủ từng cái từng cái tràn vào đến bị dùng làm phòng họp phòng trưng bày bên trong, Yến Tĩnh không hề có một tiếng động, bắt đầu tìm kiếm cái kia hiệp sĩ giòng đến tung tích. Nói như vậy, tại đây dạ mầu không khí dưới, lại đột nhiên xuất hiện một người, đánh vỡ Yến Tĩnh, đánh chết sát thủ, click click xem phim người trái tim. Chỉ tiếc, đây là tiểu thuyết, không phải điện ảnh. Mãi đến tận cuối cùng, bọn sát thủ hầu như sẽ nghỉ thất chí đến đây, khắp nơi lăn qua lộn lại tìm kiếm một lần lại một lần, đều không có tìm được cái kia giả mạo thẩm phán viên bóng người. Bọn sát thủ hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng cửa vẫn luôn là có người, mà phòng học bên trong cũng không có cái gì mà đạo, Chu Vi Pha Lê cũng không có bị hư hao. Như vậy, người này là làm sao biến mất? Mãi đến tận cuối cùng, vận dụng các loại công nghệ cao máy móc, bọn họ cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Hải Đa, phát sinh một tiếng tiếng rỉ, gài Vũ tự hôn mê bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau gáy vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến một trận đau đớn. "Tiên sinh, ngươi tỉnh rồi." Trước sân khấu vẫn chờ đợi ở gài Vũ bên lề, đội vác cầm lấy một chén nước, uống trước lớp nước, nước. Uống ngục, uống ngục. Gài Vũ theo bản năng uống vào mấy ngụm, Ánh mắt mờ mịt nhìn trước sân khấu một hồi lâu, lúc này mới từ từ trở nên có thần lên. "Vật lợi, Gai U giấy rửa, hỏi, xảy ra chuyện gì, tại sao ta sẽ ở đây? Hiện tại là cái gì thời điểm? Ta ngất bao lâu?" Tiên sinh, không nên kích động, Vân Lợi động viên nói, "Ngài chỉ là hôn mê hơn 1 giờ mà thôi, đều qua." "Nói cho ta phát sinh cái gì?" Gai U nói rằng, "Ngài, cái kia thẩm phán viên là giảm bạo." Vân Lợi nói rằng, "Chúng ta nhận được ke hệt ta lệnh tin từ lúc liền đi cứu vì ngài, thế nhưng lại phát hiện phòng họp bên trong chỉ có ngài một người." Mà cái kia giả thẩm phán viên đã biến mất không còn tăm hơi. Biến mất không còn tăm hơi. Gai Vũ nhíu chần mày, cũng không biết là bởi vì đầu sinh lý đau đớn vẫn là ký ức mặt trên vấn đề. Sao có thể có chuyện đó? Phòng họp chỉ có cái kia một cái lối ra, cửa có người bảo vệ, làm sao có khả năng gặp không biết người kia là làm sao rời đi, người kia làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, liền muốn hỏi ngươi, Gai Vũ tiến sinh, một tên nam tử đẩy cửa mà bảo, phía sau theo mấy người trực tiếp đẩy náu canh giữ ở cửa thủ hạ, "Ta là thẩm phán viên, chuyên vị chuyện này mà tới." Thẩm phán viên? Gai Vũ cười ha ha. Ta bây giờ đối với với cái từ này có chút sợ hãi. Người vốn lần đến đối với này mà cảm thấy sợ hãi, chứ người kia chỉ có điều làm một cái cả gan làm loạn ăn cướp mà thôi." Thẩm Phán Viên ngữ khí băng lạnh, đi đến gần ổ trước giường bệnh, nhìn xuống hắn, "Ta có một ít vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, Giai Hủ Thiên Sinh." Dứt lời, không chờ Giai Hủ trả lời, Thẩm Phán Viên liền một câu tiếp một câu, đưa ra vấn đề của chính mình. "Tại sao người kia gặp biến mất? Người kia có phải là hiệp sĩ dòng đèn? Ở các ngươi ở phòng họp bên trong một chỗ 20 điểm 32 giây bên trong, hắn cùng ngươi trò chuyện cái gì nội dung? Một vấn đề cuối cùng, Hắn tại sao không có triệt để giết ngươi, mà chỉ là dùng dụng cụ cùn đánh ngươi đầu? Phòng học bên trong là không có quản chế cùng máy ghi âm. Gai Du trầm mặc một hồi, mắt lạnh nhìn về phía Thẩm Phán Viên. Ngươi đang hỏi nghi ta? Đây là tới tự khen hịt tạ lệ nghi vấn. Thẩm Phán Viên không chút nào biện giải, sắc mặt vẫn như cũ băng lạnh. Đây chính là Thẩm Phán Viên thái độ, cũng là theo hịt tạ lệ thái độ. Chỉ cần hỏi trách, vậy thì được rồi. Ta cũng biết. Gai Du hơi hít mắt lại, chậm chậm nói rằng, vị kia giả mạo Thẩm Phán Viên chỉ có điều là trong nháy mắt đánh mất ta, sau đó ta liền không biết bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, Một cái hiệp sĩ dòng đen, dạ mạo trở thành thẩm phán viên, đi đến Roma bên trong khách sạn bộ nhìn tới ngươi, chỉ có điều chính là đưa ngươi đánh ngất qua hứ. Thẩm phán viên hỏi ngược một câu. Sau đó, hắn đứng dậy, gọi hộ tiên sinh, sẽ thấy hành động của ngài khả năng tồn tại trái với lấy thẻ hịt tạ lệ vì là tuyệt đối phục tùng ý nghĩa chính, vì lẽ đó, ta hạn làm ngươi ở trong vòng 3 tiếng trở lại Roma hội tèn có núi nện tổ, ta đem tạm thời thủ tiêu ngài hộ tèn có núi nện tổ thay quyền tư cách, đồng thời chỉ lệnh tân người đại lý. Người đại lý? Giai Vũ tức điên hỏi ngược lại, ta là hộ tèn có núi nện tổ chủ nhân. Ồ, thế thì ta ở lệ bên dưới. Thẩm phán Viên Liễu Mạo xoay người, chuẩn bị rời đi. Ngươi có nghĩ tới hay không, mục đích của hắn khả năng chính là muốn giữ lại ta, sau đó để cho các ngươi hỏi ni ta. Đợi đến Thẩm phán Viên đi tới cửa nơi thời gian, Giai Vũ lạnh lạnh hỏi. Đây chính là chúng ta muốn lấy tiêu ngài vị trí nguyên nhân. Thẩm phán Viên bước chân chưa từng dừng lại, trực tiếp rời đi, lần này, liền tạm thời hai chữ đều chẳng thèm nói, cũng khả năng là đã quên. Khả năng sao? Tiên Sinh, bất lợi lo lắng nhìn sắc mặt băng lạnh Giai Vũ. Bất lợi, từ nơi này đến Roma hổ tẹn con núi nén tẩu cần bao lâu? Gai U mà miệng, hỏi một cái hoàn toàn không liên hệ vấn đề. Tiên sinh, khoảng chừng nửa giờ. Vất Lợi tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là hồi đáp. Để chu vi tất cả mọi người rời đi, ta cần thanh tĩnh một canh giờ." Gai U nói rằng. "Tiên sinh, ngài không nên như vậy. Làm là được rồi." Gai U nổi giận đùng đùng nhìn về phía Vất Lợi, đem Vất Lợi gọi thật lớn nhảy một cái. "Đúng thế." Vất Lợi nhẹ giọng đáp, "Ta lập tức phân phó." Đợi đến Vất Lợi đi tới cửa thời điểm, Gai U lại gọi lại nàng, "Nửa ngày, hỏi Vất Lợi, nếu như Ta là nói nếu như ta muốn làm một ít có thể sẽ dẫn đến chúng ta tử vong sự tình lời nói, ngươi gặp theo ta sao? Những người khác, ta không dám hứa chắc, tiên sinh, Vân Lợi xoay người, mỉm cười nở nụ cười, thế nhưng ta nhất định sẽ vẫn tùy tùng ngài bất chân cho đến tử vong, tiên sinh." Ân Gai U trầm mặc một hồi, gật gù, "Ngươi đi ra ngoài đi." Vân Lợi ra ngoài, đóng lại, bắt đầu chấp hành gđu mệnh lệnh. Ma Gđu nhưng là ngựa ra sau, thở dài một hơi. Quá một hồi lâu. "Như ngài mong muốn, Ejit tiên sinh." Chỉ còn giữ lại gấu đặc cấp bên trong phòng bệnh, Gai U mở mắt, ánh mắt băng lạnh, âm thanh trầm thấp. Ta đồng ý cùng ngài giao dịch. ĐS, nhất định phải coi trọng giá cả cảm nghĩ á điện ảnh hắc khoa học kỹ thuật, đi đến thời không song song, từ tạo giấc máy bắt đầu hắc khoa học kỹ thuật con đường. Rất nhiều năm sau, phóng viên dò hỏi, "Trần Tiến sinh, xin hỏi ngài lúc trước nghiên cứu chế tạo thợ săn giấc máy ban đầu động cơ là cái gì?" Trần Thần, "Nếu như Thái Bình Dương xuất hiện to lớn quái thú, chúng ta có thể dùng thợ săn giấc máy cùng chúng nó đối kháng." Phóng viên, "Vậy động tinh động cơ này, có thể có một ngày mặt trời nhanh xong đời thời điểm, chúng ta có thể dùng hành tinh động cơ thúc đẩy trái đất rời đi hệ mặt trời." Phóng viên Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Trần Đại khoa học gia có trái đất bị ép hại vọng tưởng chứng. Chương 106, hợp tác vui vẻ chương 106, hợp tác vui vẻ thời gian trở lại mấy canh giờ trước. Hải da, Gai Vũ rên rỉ một tiếng, từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Hỗn độn ý thức từ từ trở nên có thứ tự, chớp mắt nhìn thấy cũng từ từ trở nên rõ ràng, cái kia đến từ sau đầu trước cảm giác đau cũng giống như đang nhắc nhở Gai Vũ, trong ký ức hết thảy đều là thật sự. Một thanh âm để Gai Vũ kinh ngời mà lên, theo bản năng bảo vệ chính mình hoa cú, "Ta nói, ngươi che nơi đó làm cái gì?" Ezic cầm một chiếc gương, đánh giá chính mình. Lẽ nào ta còn có thể đối với ngươi hoa cúc có hứng thú? Xin nhở, có thể hay không tư tưởng khỏe mạnh một điểm, ta là loại người như vậy sao? Ta chỉ đối với mỹ nữ có tính hứng thú. Ngươi, ngươi? Gai Vũ lùi về sau, ngươi là ai? Như ngươi nhìn thấy, hiện tại ta có thể là ngươi. Ezith thả xuống tấm gương, nhìn Gai Vũ, cười cợt, "Như thế nào, có giống hay không?" Thời khắc bây giờ, Ezith đã mang theo gàu Vũ khăn trúng đấu. Chức, hắn đem gàu Vũ đánh ngất qua thứ, chính là vì dùng từ ISRS mang đến máy móc phục chế gàu Vũ mặt, sau đó sẽ để gàu Vũ tỉnh lại nhìn thấy chính mình ngụy trang thành công dáng vẻ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho chính mình đón lấy ngôn từ càng thêm có sức thuyết phục để Gallo đồng ý cùng mình giao dịch. "Ngươi." Gallo trợn to hai mắt. Hắn hiện tại thật giống như là đang soi gương như thế. Ngoại trừ tay cùng quần áo không giống, chỉ cần chỉ là thứ đáng xem bộ lời nói, gần như giống như lúc. "Không cần nghĩ, ta chỉ là muốn nói rõ với ngươi một chuyện, vậy thì là, chỉ cần ta nghĩ, ta là có thể hoàn toàn mô phỏng theo thành dáng dấp của ngươi." Ezic cười ha ha, thử nghĩ một hồi, nếu như ta ngụy trang thành dáng dấp của ngươi, sau đó sẽ giết sáp đến thẩm phán viên. Có phải là rất thú vị? Cái gì? Gai Du kinh hãi, đội ba bắt đầu suy tư Ezic trong giọng nói lố thùng, thế nhưng, ngươi không có cách nào đem ta ở đi, mà bọn họ sau khi đi vào nhất định sẽ đem sở hữu địa phương đều tìm kiếm một lần. Nói cách khác, bọn họ nhất định sẽ phát hiện không đúng. Ngươi xác định sao? Ezic cười cợt, tay để ở một bên trên bàn kia, sau đó, bản biến mất không còn tăm hơi. Gai Du, Gai Du thậm chí đi bản trước kia vị trí tìm tòi một hồi, mãi đến tận mọ không, lúc này mới phát hiện, bản là thật sự biến mất không còn tăm hơi. Tin tưởng ta, đem một người sống biến biến mất Đối với ta mà nói, cũng không có nửa điểm độ khó." Edith nói rằng. Vì lẽ đó, Giai Vũ bắt hết cốc một hồi lâu, vẫn không thể nào phát hiện bất kỳ lỗ thủng, liền không thể làm gì khác hơn là thở dài, cô gấp ngồi dưới đất, "Ngài đến cùng muốn cái gì?" Chính Giai Vũ cũng không tìm tới Edith không giết lý do của chính mình. Chính như cùng ta nói như vậy ta muốn nhường ngươi vì ta hiệu lực." Edith nhìn về phía Giai Vũ, nói rằng, "gia nhập họ giờ du kèm lễ, đối kháng khe hịt tà lễ. Cái này không thể nào." Giai Vũ quả đoán lắc đầu, "Chết sớm muộn chết khác nhau ở chỗ nào?" Chế sớm một chiếc khác nhau xác thực không lớn, thế nhưng, nếu như ta có thể bảo đảm, ngươi gia nhập hiệp sĩ giòng đến sau khi, nhất định có thể sống sót đây." Ezit nói rằng, tin tưởng ngươi cũng biết đi, buổi tối ngày hôm ấy, Niu Zot, cái kia một bản đánh chết 500 the hệt tạ lệ tình anh kia chớp. Đó là ngươi." Gaiu Kinh ngạc hỏi. Ezit cười không nói. Nếu là như vậy, Gaiu suy tư một chút, ta có thể gia nhập. Ngược lại không đáp ứng cũng là cái chết, đáp ứng rồi ngược lại là có khả năng sẽ tiếp tục sống. Như vậy tại sao không đáp ứng đây? Cho tới đồng ý sau khi, đến cùng có thể hay không như vậy đi thực hiện hứa hẹn?" Vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí mà. Gai Vũ đấy lòng vẫn là đánh lưu tính nhỏ, nhưng mà Ezic đã sớm nhìn thấu hắn điểm tiểu tâm tư kia. Hắn muốn La Gù cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý gia nhập hiệp sĩ dòng đền bên trong, vì là hiệp sĩ dòng đền hiệu lực, chỉ là đầu lười hứa hẹn có thể cũng không an toàn, Gai Vũ tiên sinh. Ezic một bên kéo trên mặt khăn trùm đầu, vừa nói, loại này nhan trị khăn trùm đầu, không xứng bị Ezic đội ở trên đầu, chỉ là đeo một hồi, cũng đã rất oan ức hắn. Ngài muốn cái gì? Gai Vũ trong nháy mắt nhấc lên lòng cảnh giác, Ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi, đại khái chính là trước tiên trên đầu môi đáp ứng, sau khi lại đổi ý, ngược lại trước tiên sống sót lại nói, đúng không? Ezith cười ha ha, rất tốt ý nghĩ, thế nhưng ta sẽ không để cho nó phát sinh. Thật lòng tới nói, ngươi đồng ý tại đây cả đời liền như vậy, tiếp tục chỉ ở chỗ này cái vị trí trên, sau đó, ở tuổi sau khi đến, liền bị te hịt tạ lệ phái tới những người khác thủ tiêu sao? Ta nghĩ, ngươi đại khái là không muốn. Vì lẽ đó, ta đồng ý cho ngươi một cái cơ hội, một cái nhường ngươi có thể hướng về vị trí cao hơn đi cơ hội, vậy thì là, hiệp sĩ giòng đến trưởng lão vị trí. Chuyện bị này, Ezic trước cũng nhận lời cho Vysen. Ezic lại chưa từng nói hiệp sĩ dòng đền trưởng lão chỉ có một cái, cũng chưa từng nói qua cái này trưởng lão cùng the hệt tạ lệ trưởng lão như thế địa vị trí cao vô thượng. Hiển nhiên, đây chính là dùng một làn sóng tin tức lầm lỡ kĩ xảo mà tôi, ngài mở ra điều kiện rất tốt, ngược lại là để ta có chút không dám tin tưởng, gài đủ rõ ràng là có chút ý động. Còn nữa nói, ta mới là hộ tèn con núi nện tổ chủ nhân, the hệt tạ lệ có quyền lực gì để ta đổi vị trí cho người khác. Bọn họ đến cùng có thể hay không làm như vậy? Có hay không quyền lực làm như vậy, không cần ta nói, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ezith nói rằng, chỉ là mạnh miệng không thể được a, Gai Du tiên sinh. Quên đi, nếu như ngươi vậy nghĩ, không bằng chúng ta đến đánh một cái đánh cược. Cái gì đánh cược? Gai Du hỏi. Cá cược rất đơn giản, ta đưa ngươi đánh mất quá thứ, không giết ngươi, ở ngươi sau khi tỉnh lại, đánh cược kẻ hịt tạ lệ có thể hay không cấp đi ngươi quyền lực, ta cảm thấy sẽ, mà ngươi đánh cược sẽ không, nếu như ta thành công, như vậy, ngươi liền gia nhập hiệp sĩ dòng đen, làm sao? Vậy nếu như ngươi thua rồi đây? Vậy ta liền giết ngươi a. Gai Du Ta muốn là nói ta sẽ buông tha ngươi, chính ngươi tin sao?" Ezic bẻ mặt thành cần, "Giống như vậy, nếu như ta thua lời nói, ta nhất định sẽ buông tha ngươi." Gài Vũ tiên sinh, Gài Vũ khẽ mắt có giận, khẽ lắc đầu. "Cái kia không phải, nói rồi ngươi cũng không tin, ta còn có cần phải lừa ngươi sao?" Ezic buông tay. Vừa dứt lời, Ezic nhìn về phía cửa phương hướng. Hắn nghe được bên ngoài càng đi càng gần một chân, xem ra đánh cuộc của chúng ta liền muốn bắt đầu rồi. "Gài Vũ tiên sinh, Ezic trong tay phải xuất hiện một cái cờ lê, ngươi phải nhanh chóng, vẫn là chậm. Có hay không đau vô hậu gì chừng sao?" Gài Vũ hỏi có. Ezik thoải mái đáp, tay trái xuất hiện một cái mang full tin hình cung lợi kiếm, cái này sẽ không đau, chỉ là có chút ma mà thôi. Vậy ta còn là tuyển cự lady. Thời gian trở lại hiện tại. Gaiu nói xong, vốn là chỉ có hắn một người trong phòng bệnh, không khí một cơn chấn động, sau đó, Ezik đột nhiên xuất hiện ở gần bên giường. Hấp tác vui vẻ, Gaiu tiên sinh. Ezik mặt mỉm cười, đưa tay ra. Hấp tác vui vẻ, Gaiu chấm dãi đưa tay ra. Đợi đã, nhất định phải xem xong lên giá cảm nghĩ cho đặt mua Avan cầu trở lại 2003, nhân sinh là một cái không ngừng làm lựa chọn quá trình. Nếu như làm lại một lần, mặc dù không thể nhiều lần đến đúng, chí ít bài trừ rơi mất một cái sai lầm đáp án chứ. Từ năm 2003 nghèo khó nông thôn bắt đầu, từng bước một hướng đi quen thuộc tương lai, ở đồng dạng thời gian bên trong hướng đi con đường khác, chứng kiến không giống phong cảnh cùng ánh nắng. Chương 107, lên giá cảm nghĩ, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Chương 107, lên giá cảm nghĩ, khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Khiếp sợ, nào đó tác giả lại, phát lên giá cảm nghĩ, muốn lên, lên giá. Ngày hôm qua cùng một cái đại lao tán đâu, nghe đại lao nói, hắn vẫn đem cho đặt mua các độc giả làm bằng hữu. Không, có gì giống nhau, lẫn nhau giao thông. Ta cười ha ha. Giống ta loại này ngã sắc mặt, bằng hữu. Ta đem cho ta đặt mua khen thưởng độc giả làm ba ba. Áo cơm cha mẹ mà. Ta cảm thấy đến không có vấn đề. Cho tới những người chơi free, không nhiều lời nói, cũng trực tiếp chiến đấu. Thân là một cái tác giả, ta sẽ tận lực trao phí các độc giả sáng tạo càng tốt hơn xem hoàn cảnh. Sau khi mỗi một cái thế giới, mỗi một cái kinh điển tình cảnh, ta đều sẽ ở khu bình luận hình minh họa. Ở đạt đến cấp 4 tác giả sau khi, liền sẽ nắm giữ chứng mầu trường công năng, đến hồi điểm ta là có thể cho đại gia phát video. Để cho các ngươi xem càng thêm có đại nhập cảm nói chung, cảm tạ mỗi một cái trả tiền độc giả đối với bản thân chống đỡ, vô cùng cảm tạ đúng rồi, nói đến nữ trang. Các ngươi thật sự rất muốn xem sao? Nhưng là ta hiện tại ở trường học, cũng không nữ trang xuyên à, hơn nữa tác giả bản thân kỳ lẫn tí, mặc vào đến rất làm trái cùng cảm. Trước tiên phát một tấm bản thân đẹp chiếu vào VIP chương tiết bên trong, các ngươi sau khi xem rồi quyết định có hay không muốn tán nữ trang làm sao? Câu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, cầu đặt mua, giản dị tự nhiên đường phân cách sau khi ngã sấp mặt lần thứ nhất lên, lên giá, thực sự là kích động không thôi lỗ tiền, cảm tạ ta biên tập biên. Lương vàng, Quảng ca, thật là một cái lần thứ nhất biết Sách Manhattan, lại có thể được Quảng ca như vậy ưu ái, thưởng tụ đến cuộc bỏ đề cử, rất là cảm tạ. Từ phát thư đến hiện tại, 50 ngày thời gian, hiện nay thu gom là 40 ngàn bên trái hữu, phiếu đề cử là 40 ngàn 2 khoảng chừng, trái phải dựa theo khoa huyện phân loại thu đính số so với, nếu như mười năm một lời nói, ta là được rồi. Chờ, ta coi một cái, từng cái đến một, 1, 2 đến 2, 3 tám phụ nữ, 5 4 thanh niên. Khà khà, được rồi, trải qua ta cấp tốc nao toán, ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa theo bình thường tu đính so với, ta chỉ sợ là không có cách nào tập đầu tiên tinh phẩm. Viết lâu như vậy, ta là rất muốn đạt thành cái này thành tựu, hy vọng mọi người có thể tác thành một hồi giấc mộng của ta cảm tạ, lại lần nữa cầu đặt mua. Liên quan với thêm chương đây, vẫn như cũng là quy tắc cũ, dựa theo bình thường tu đính so với toán, hẳn là 2007 tập đầu tiên, vì lẽ đó liền từ 2007 bắt đầu toán, mỗi nhiều 100 tập đầu tiên thêm canh một. Khen thưởng thêm chương là mỗi một cái đại chủ thêm canh một. Vẽ tháng thêm chương, mỗi 100 tháng phiếu thêm canh một. Sau khi gặp chuyên môn làm một hồi bảng thống kê phát ra, đồng thời chậm rãi trả Đại gia không cần lo lắng bản thân tín dụng vấn đề đúng rồi, lên giá sau ta là 3000 tự một chương, cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, cho điện nói một chút sau khi nội dung ngở kịch. Liên quan với thích khách thế giới. Ta thừa nhận ta chơi thoát, bằng vào ta bút lực còn điều động không được như vậy Cách biết, tăng thêm lượng lớn nguyên sang tinh tiết, vì lẽ đó xem ra rất nước. Hết sức xin lỗi, ta sẽ tạm thời đem thích khách thế giới treo lên, sau đó chờ có đầy đủ bút lực lại trở về bù đắp yên tâm, ta sẽ hợp lý đem treo lên đến, tin tưởng ta dạng hóa kỹ thuật, có điều vốn là điều này cũng làm cho cùng ta đại cương kém chi không nhiều. Vấn đề không lớn, sau khi thế giới ta sẽ chú ý điểm này, tận lực không tăng thêm quá nhiều nguyên sang tình tiết đúng rồi, cái kết tiếp thế giới sẽ rất thú vị, rất thú vị nha, hơn nữa rất dễ dàng vui vẻ, đại gia có thể đoán xem là. Cái gì thế giới? Ta sau khi cũng sẽ đối với chương tiết bắt đầu chế quyển, nhìn như vậy lên liền không sợ la lộn. Tha thứ ta hôm qua mới biết được làm sao phấn quyển, cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, sau đó chính là những người cùng ta đi các đại lao, cảm tạ các đại lao chăm sóc ta cái này tiểu ngã sắc mặt, bất kể sợ cầu cho ta chúng này, chúng đại lao, thưởng về trên quyển một điểm, ừ. Nói chung Quá trình đều không quan trọng, trọng điều chính là kết quả. Trở xuống xếp thứ tự chỉ do cá nhân tùy cơ sắp xếp, cùng xếp hạng không quan hệ một hồi đi nhiều như vậy bên đại lão, lại thuần thương, ta áp lực rất lớn a. Một đồng thời xuyên qua rồi 99 cái thế giới, thật sự có 99 cái thế giới. Chư thiên phần cuối, vạn đỉnh chư thiên văn, siêu cấp khôi hài. Tốc độ xe bay lên, rộ ma mắt lưu bước. Phá âm, ở cảng tống trở thành truyền thuyết, tập đầu tiên hơn bạn. Phượng thần vĩnh viễn tích thần. Đặc biệt là chư thiên phần cuối cho ta ảnh hưởng cùng dẫn rất thật sự rất lớn, cảm cảm phượng thần hai. Người về từ sa hỏa Ở trên sao Hỏa nhìn thấy trái đất không? Titan không người thành, sa sôi thăm không trùng, không người có thể nghe được ngươi tàn nát cõi lòng rít gào sao Hỏa hự, bản nguyên đại lão thư, nghịch khoa huyền đại lão, phi thường thú bị thư. Ba cẳng tông thế giới đại kiêu hùng, tuấn thân thư, cẩm tông lưu thủ bèn bản đỉnh, mang theo khởi điểm khoa huyền cẳng tổ phong. Bốn cợ leo mẫnh, đèn đen hạ nổi nóng lao vạn đỉnh nguyên sang chư thiên, thú vị vô hạn. Nam hiện ra thứ nguyên phòng trò chuyện, tuyết rơi pha trà đại lão tinh phẩm thư, đại gia có thể đi nhìn sáu. Chín độc nãi vạn đỉnh sách tốt, đẹp đẽ đẹp đẽ chín chi chủ, dục thần sắc mới. Rất dễ nhìn liền không cần ta nói rồi ba. 7. Điện ảnh Hắc khoa học kỹ thuật, khoa nguyên chính ban người thứ nhất. Đi đến thời không song song, tư tạo giáp máy bắt đầu Hắc khoa học kỹ thuật con đường. 8. Nữ đế soi lương nam nhân, hiện đại nghề nghiệp nam cùng dị thế giới nữ đế hàng ngày trao đổi. Phòng trưng lên giá ít nhất tinh phẩm cấp bậc, bản thân thực tên nước áo a. 9. Quả ma chi sụp màn, đường trắng cự, có mài đại lao tinh phẩm thư, đại gia có thể đi nhìn 10. Siêu cấp khoa học kỹ thuật hoa tiêu người, miêu đại tinh phẩm thư, khoa học kỹ thuật văn, đại gia có thể đi nhìn 11. Cả nước hai phá dị thế giới, tôi bóc vỏ cự tinh phẩm thư Đại gia có thể đi nhìn 12. Chư Thiên phổ độ, rất ưa nhìn Chư Thiên văn, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn 13. Ta bạn gái là Ultimate Leader, bắt đầu liền bị tranh mai chúc mã biểu lộ bí lỉ bị lỉ hàng ngày cơm chó tinh phẩm văn 14. Hành tinh màu xanh đỏ, làm văn minh gì sao, tân văn minh sẽ ở phế tích bên trong vượt khởi. Nào có cái gì tháng năm tính lặng, chỉ là có người đang thay chúng ta phụ trọng tiến lên mà thôi. 15 Chư Thiên cầu tiền, Chư Thiên tinh phẩm văn, thương hải cử thư, đại gia có thể đi nhìn 16. Trở lại 2003, thần ka, tinh phẩm tác giả sách mới, còn không bao nhiêu tự Đại gia có thể đi nhìn hắn lão tư liên minh quản quân chi tiễn biết điều đại minh tình cơm chó tác nhất lưu. Cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, cuối cùng cảm tạ một đường ủng hộ ta các độc giả. Bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó ta cũng chỉ liệt ra 30 người đứng đầu được rồi có thể mập mém động, đẹp trai ta là đáng yêu có thể mập mỉ, cũng là đẹp trai ta. 202 năm bắt đầu đọc sách mọi sách giả đủ flo độc thân là không thể độc thân điện thoại di động màn hình nát khó chịu nấm hương 3 năm trước manh tân tư hữu 20200326191948977 hắc đạo tương tổ cổ cứu cực vô địch cá hước mới vương ăn của ta độc tiến rồi nhớ nhung ngươi ấm áp ôm ấp tâm như giữa thiên nhiên hắc xôi trả mưa đã đáng yêu là loại tiên phú phi đi ạ còn có rất nhiều rất nhiều độc giả cảm tạ các ngươi cảm tạ các ngươi khen thưởng cùng bỏ phiếu cảm tạ cuối cùng cuối cùng cuối cùng câu đặt mua a a a a a a a a a a Việc chương tiết đại khái là ở linh mộng gia thà, đến thời điểm ta sẽ trước tiên đem tổn cáo phát ra. Đại khái là hai, ba chương dáng vẻ, sau đó ba ngày lại mãn tân. Ít nhất gặp tập hợp đủ chương năm, đại gia yên tâm. Ta quá khó khăn, rõ ràng là nhật vạn tốc độ tay, lại bị trường học gặng đâm lưng. Khó đình a. Cầu đặt mua, cầu đặt mua. Cảm tạm mọi người chống đỡ chương 108, bọn họ trở về, cầu đặt mua. Trước 108, bọn họ trở về, cầu đặt mua. Ngươi nói cái gì? Thê Hỉ Tạ lễ trưởng lão sực nhìn về phía thủ hạ, vô cùng ngạc nhiên, ngươi lại nói một lần. Trường lão thủi hạ bị trên mặt đất, tối đầu báo cáo, Dỗ Ma khu thẩm phán viên ở tuyên bố Tân Zô Ma khách sạn chủ có lúc, bị Nguyên Zô Ma hộ tèn con núi nén tổ chủ quán Gư U nổ súng bắn giết. Ở hộ tèn con núi nén tổ bên trong, Kẹt dừng một chút, hỏi: "Đúng thế." Thủi hạ gật đầu, đồng thời, sau khi Dỗ Ma hộ tèn con núi nén tổ chủ quán Gư U trước mặt mọi người tuyên bố muốn gia nhập Hóa Giờ Du kèm lễ bên trong, địa phương chuột đồng tổ chức cũng thuận theo gia nhập, đồng thời đối với hạ tổ chức triển khai vây quét. Tổn thất nặng nề. "Chúng ta người đây," Kẹt hỏi, "bộ đội tinh anh điều động, thế nhưng rất nhanh." Cái kia một đoàn kia chớp, ở lưu gió từng xuất hiện kia chớp lại xuất hiện, gần như là tàn sát bình thường, tiêu diệt đi đến cái kia một nhánh bộ đội. Lại là hắn, Ezil, lại là hắc đèn thành kiếm. Ezil sâu vào một hơi, nhắm mắt, sau đó lại mở ra, lại phái ra người đi, toàn bộ dùng hỏa lực áp chế tính vũ khí, ta liền không tin hắn có thể ở mưa bom bão đạn bên trong tùy ý đi tới. Mặt khác, để thủ hạ người chuẩn bị kỹ càng đả đạo, nếu như này một nhóm cũng bị đoạn diệt lời nói, liền trực tiếp phóng ra, đem cái kia một khu vực toàn bộ phá hủy. Trưởng lão, thủ hạ ngẩng đầu lên, trừng to hai mắt, Không dám tin tưởng chính mình nghe được mệnh lệnh. Người đàn chất vơ ta, En Smart lệnh bất qua. Thù hạ người hầu cả người du lên, vội vã cúi đầu, thù hạ không dám. Vậy thì mau cút đi làm việc. En giận tím mặt quát, nhìn cấp tốc rời đi thù hạ, En lồng ngực chập trùng, điên cuồng làm hít sâu, muốn để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là bị trong sa mạc cái kiên nóng rực không khí làm cho càng buồn ngủ. En hơi buông tay, ngồi vào chỗ ngồi của mình. Hắn làm sao thường không biết vận dụng đạn đạo mau quá. Vậy thì tương đương với phá hoại ke hịt tạ lệ cùng chính phủ thế lực trong lúc đó điều ước. Thế nhưng, nếu như không động thủ lời nói Dựa theo như vậy hình thức xuống, gặp có thế nào ảnh hưởng, em cũng cũng rất rõ ràng. Nói thật, hắn tình nguyện nghe được chính là rô ma hội tèn con núi lén tổ trên dưới bị ezit một người một ngựa cho toàn bộ trộn, cũng không muốn nghe đến rô ma hội tèn con núi lén tổ phản bội tin tức. Này xem như là cái gì? Đi tới một cái địa phương thì có một nhà hội tèn con núi lén tổ tập trung vào hiệp sĩ dòng đến ôm ấp. Phải biết, hội tèn con núi lén tổ vốn là thẻ hạt nhân tổ chức. Hạt nhân tổ chức dồn dập phản đối, cái kia không phải là giải thích Tân là The Hita Lệ hạt nhân tổ chức hộ tẹn còn núi nén tố đều cảm thấy đến The Hita Lệ không có cách nào tại đây một lần trong hành động thắng lợi, vì lẽ đó lúc này mới chuyến đổ sao. À, rõ ràng, hiện tại ở đại đa số người xem già, The Hita Tạ Lệ tại đây một lần cùng hiệp sĩ dòng điển đấu tranh bên trong, vẫn là chiếm thượng phong, vì lẽ đó lúc này mới không có gia nhập vào, không có xuất lực, lo lắng The Hita Lệ sau khi gặp trả thù. Thế nhưng, nếu như bọn họ đều cho rằng The Hita Lệ là thế yếu mới, có như vậy nhận thức lời nói, vậy sẽ phải xảy ra vấn đề lớn nên không nghi ngờ chút nào những thế lực kia gặp sông lên phân một miếng thịt. Nếu như cái khác thế lực cũng dồn dập hạ trạng, khe hịt tạ lệ là nhất định đánh không lại, không cách nào đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đem chuyện náo triệt để để chết, muốn biểu đạt khe hịt tạ lệ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại cho phép hổ tẹn con núi nện tổ hoặc là phụ thuộc thế lực chuyển đấu hiệp sĩ giòng đến sự tình phát sinh. Lưu giọt hổ tẹn con núi nện tổ cũng coi như nước mịn thực lực mạnh mẽ, khống chế cũng nghiêm, khe hịt tạ lệ không cách nào phóng ra đả đạo, nhưng ở Roma, khe hịt tạ lệ là có thực lực này. Chầm tư một hồi, hắn vẫy vẫy tay đệ một tên thủ hạ đem bị giam giữ sở loạn trò giật tới. Ezit lại xuất hiện, hơn nữa cầm nải thanh hế đen thành kiếm, lại tiêu diệt thêm ít tạ lệ một con bộ đội. Et hỏi, ngươi đối với hế đen thanh kiếm hiểu rõ bao nhiêu? Ta chỉ biết, thanh kiếm kia sẽ phóng điện, hơn nữa rất sắc bén, sở loạn nhíu nh mày, đáp, còn có, khả năng có thể tăng mạnh người thân thể tổ chất. Không phải vậy, vẻn vẹn chỉ là phóng điện lời nói, vị tiệp Ezit tiên sinh cũng không có biện pháp giết chết một toàn bộ quân đội. Ta nhường ngươi đến, là nhường ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Ta đương nhiên biết là nải thanh hế đen thanh kiếm nguyên nhân. Hắn Trình Đồng nói, "Chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta hắn vốn là có năng lực này? Coi như là thích khách đại sư, đặc tu hệ thống, vậy cũng là người, cũng là có thể lực cực hạn." Ngài nói đúng, Sở Loan gật đầu, cũng không phản bác, "Như vậy, Tôn kính trưởng lão, ngươi giam giữ ta lâu như vậy, càng làm ta tên lại đây, sẽ không chỉ là vì tìm ta nói chuyện thêm chứ? Tất nhiên là không, ta cũng không có nhàn đến loại trình độ đó." Et vắt tay, để người hầu đem chiếc kia đồng dao chắc mang lên, từ bên trong lấy ra quả táo của Eden, nói cho ta, "Phải như thế nào dùng cái này?" Et cho rằng Ezith biểu hiện là Eden thánh kiếm mang đến tăng game. Vì lẽ đó hiện tại lại hưng khởi đối với quả táo của Eden lòng hiếu kỳ. Hắn muốn nắm giữ quả táo của Eden. Ta trước đã nói, muốn thích khách đại sư huyết, Sở Loan lắc lắc đầu, ngươi không được, lại không muốn để ta thí, ta có biện pháp gì? Hai người đối diện quá một hồi lâu, hắn từ bên hông móc ra một cây chùy thủ, giơ ra ngươi tay. Đang khi nói chuyện, người hầu từ một bên mang ra một cái bàn, đặt ở giữa hai người, trên bàn có hai cái mâm, một đĩa là không, một đĩa là trọng suất chất lỏng. Ta đã như thế ra rồi, thật có chút bị không nổi phần này tội, Sở Loan quẹ mắt có giận, nhưng vẫn là vươn tay ra đang ở cái kia không trên mâm, hắn cũng không có bất kỳ năng lực chống cự, hiện tại chính là người là giao đất, hắn là thịt cá tình huống. Sở Loạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, khắc chế vẻ mặt của chính mình, để cho mình không muốn xuất hiện bất kỳ dị thường mà bị BS nhận ra được. Yên tâm, chỉ có điều là một đạo nhỏ nhỏ lỗ hổng mà thôi. Hắn đầu tiên là đem chủy thủ để vào cái kia trong suốt chất lỏng bên trong ngâm một hồi, sau đó lấy ra, không chút do dự ở sở Loạn đưa đến mâm không trên tay tìm một đạo. Huyết dịch tuôn ra, lưu động, nhỏ xuống đến bàn bên trong, theo hoa văn tự tự quét tán ra đến. Gần như được. Sở Loạn nhịn đau ý nói: cho hắn cầm máu, keo dịt ra hiệu thủ hạ cho sơ loạn cầm máu, mà chính mình nhưng là cầm lấy cái bọc kia một bản huyết, đi đến quả táo của Eden bên cạnh, do dự một chút, đem mâm phảng nghiêng. Không có nửa điểm phản ứng. Et chằm mặc 2 giây, đem mâm ném qua một bên, không cần cho hắn cầm máu. Sơ loạn không có phản ứng, Et xoay người lại, lạnh lạnh nhìn kỹ sơ loạn, không chút lưu tình nào, người bổ dụng. Người hầu nghe theo sự mệnh lệnh, tiến lên khống chế lại sơ loạn, dự định đem hắn mang đi, để sơ loạn chạy hết máu mà chết. Chính đang lúc này, một đạo ánh vàng xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Ép xoay người nhìn tới, phát hiện hào quang màu vàng nóng kia chính là do quả táo của Eden tỏa ra. Ép đưa tay, hướng về quả táo của Eden tìm kiếm, mãi đến tận đem quả táo của Eden nắm tới tay trên. Kim Quang Nguyên bản chỉ là do bên trên một cái điểm nhỏ tàn ra, từ từ, chậm rãi tăng nhanh, mãi đến tận toàn bộ quả táo của Eden đều đang tỏa ra ánh sáng. Ép nhìn phát sáng quả táo của Eden, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng không có cảm thấy đến nửa điểm chói mắt, dần dần, rơi bảo, mê mộng tiến vào, phảng phất nhìn thấy vạn ngàn tri thức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không kịp chuẩn bị, Kim Quang co rút lại một hồi, sau đó Mạnh liệt bộ phát ra. Eric cau mày, hắn nhìn thấy trong tay mình e đen thánh kiếm chính đang tỏa ra cùng mọi khi không giống ánh sáng. Chưa kịp hắn nghĩ thông suốt, lại làm một làn sóng ke hệt tạ lệ võ trang nhân biến đến, Eric không thể làm gì khác hơn là tiến lên tiếp tiếp tục chiến đấu. Chuyện gì thế này? Chẳng biết vì sao, Eric suy tư trong lúc đó, đột nhiên nhớ tới lúc đó tu được e đen thánh kiếm lúc, hệ thống đưa ra cái kia dấu móc bên trong nội dung, không nghĩ đến đi, ta lại đã về rồi. Eric một bên cân nhắc câu nói kia bên trong là không phải có cái gì ẩn giấu hàm nghĩa, một bên ở mưa bom báo đạn bên trong qua lại, muốn lên. Một tòa chôn sâu lòng đất không người hiểu rõ bên trong tần điện. Khắc ám, Tĩnh Mịch đã bao phủ nơi này quá lâu. Thế nhưng, thời khắc này, trong bóng tối, ba viên hình tròn hình cầu, như là bị cái gì kích hoạt rồi bình thường, bắt đầu tỏa ra quang, rọi sáng chu vi. Đó là ba viên quả táo của Eden. Ba viên quả táo quay chung quanh chúng dàn, một nữ tử đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó, như là giống như là đang ngủ, hoàn toàn đứng im bất động. Liền ngay cả hô hấp cũng không có. Ngay lập tức, nữ tử trong tay ôm một cái quần trượng cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Quần trượng ánh sáng chiếu rọi bên dưới tay của cô gái, đột nhiên Trấn động một chút. Bài tên người hầu cầm súng, hướng về lều vải bên này chạy tới, bọn họ cũng chú ý tới tình huống của nơi này. Thế nhưng, khi bọn họ vọt vào bên trong lều thời điểm, lại phát hiện, ngoại trừ Essex cầm trên tay cái tia chính đang mơ hồ phát sáng quả táo của Eden ở ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Đi ra ngoài, Essex nhìn về phía cái kia bài tên sau song tới người hầu, lạnh nhạt nói rằng: "Xin lỗi, trưởng lão." Các người hầu hai mặt nhìn nhau, lần lượt lùi ra. Cho hắn băng bó. Elliot nhìn về phía bên trong lều của người hầu, phân phó nói: "Kịp mãi chính là Sở Loạn đối với này cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, mà là ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia ánh vàng, mặt mang ý cười, "Xin chào, trưởng lão." "Xin chào." Béo Dịch trong mắt đồng dạng né qua một tia ánh vàng, vẻ mặt hơi có chút mê man, nhưng vẫn là ngữ khí tôn kính mà nói rằng, "Sở Loạn tiên sinh." Còn lại người hầu đối với này kỳ quái đối thoại không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ tiến hành từng người chuyện nên làm. Trong mắt của bọn họ, đồng thời né qua một đạo ánh vàng. Sở Loạn cười đắc ý lên. Hắn ở sách cổ nhìn lên đến ghi chép không có sai, quả táo vàng cần thích khách huyết thống đến kích hoạt, hơn nữa kinh hoảng sau khi có thể thông qua quả táo của Eden khống chế loài người. Sâu độ lòng đất bên trong thần điện, nữ tử mở hai mắt ra, ngồi dậy, trong mắt bốc lên kim quang, dường như thần linh. Trong tay nàng là một cái tay quân trượng, quyền trượng đầu trên, hai cái xả lẫn nhau cuốn quanh, đan xen vào nhau, sau đó liên tiếp với một con mở ra hai cánh hùng ứng bên dưới. Bọn họ trở về. Làm sao có khả năng? DS, bản thân đại chiếu. Các ngươi thật sự muốn ta nữa chàng. Chương 109, ý địa toàn người, cầu đặt mua. Chương 109, ý địa toàn người, cầu đặt mua. Cách xa ở nữu rốt quận bờ giúp liên hiệp sĩ giòng đền cứ điểm, cũng chính là nguyên lai ạ xạ sĩ nét mợ giọ thở một trong tổng bộ. Tình huống thế nào? Thoát Lý cùng Phục Sĩ đi theo một cái hiệp sĩ giòng đền phía sau, hướng về mật thất đi đến. Không biết tại sao, máy dệt đột nhiên bắt đầu chuyển động, phía trước dẫn đường hiệp sĩ giòng đền hồi đáp, hơn nữa là không có bất kỳ nguồn năng lượng chính mình chuyển động. Thoát Lý cùng Phục Sĩ liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh hơn. Bọn họ tự nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Đợi được bọn họ đến mật thất thời gian, máy dệt đã đình chỉ hoạt động, trên mặt bàn, một khối mới tinh cánh cửi đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Đồng thời phiên dịch Và Lý Công Phúc liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói rằng, sau đó, hai người bắt đầu cầm kính phóng đại quan sát canh cửi trên có quy luật hệ nhị phân số hiệu, ghi chép, bắt đầu suy dịch. Vẫn như cũng là xem trước như vậy, một đoạn lớn không có dấu chấm câu cùng ô trống tiểu chữ tiếng Anh, có điều ngược lại cũng không tính là rất khó phá giải, cũng chính là cần dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Rất nhanh, Phúc cùng mẹ Julie hai người đem mật mã phá giải đi ra, nội dung viết ở trên giấy. Số mệnh tụ hợp, thần linh trở về, bọn họ trở về thế giới này, sắp trở về Quỷ đạo vận mệnh quy tích, lần thứ 2 phát sinh thay đổi từng chữ từng câu, Phúc đem lời nói đọc lên. Ta không có đoán sai lời nói. Wesley suy nghĩ một chút, tình huống như thế, chúng ta có phải hay không nên đánh điện thoại cho Ezic tiên sinh. Ngươi nói xem." Thộc nhìn về phía Wesley, lấy một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt. "Mau đánh điện thoại a." Cùng lúc đó, dỗ ma hổ tẹn con núi nén tổ trước, một tia chớp chính đang the hít tạ lệ võ trang nhân viên bên trong qua lại. Nếu như là lấy nhìn xuống thị giác đến quan sát lời nói, là có thể nhìn thấy, tia chớp chạy qua địa phương, võ trang nhân viên dường như lướt mạch bình thường ngã xuống. Địa chớp này, cũng chính là Ezic, chính hóa thân lợi hái của tử thần, thu gật đám người kia xin mệ. Ezith giải quyết xong người cuối cùng sau khi, lúc này mới thu hồi trong tay hế đen thánh kiếm, đứng thẳng ở tại chỗ. Bởi vì hế đen thánh kiếm có thể thả ra siêu cao điện lưu, vì lẽ đó, trên cơ bản, những người vết dịch còn chưa bay ra, cũng đã bị lượng lớn điện lưu mang đến nhiệt độ cao cao áp triệt thẳng hòa, hiện tại Ezith trên người, ngoại trừ một ít kỳ quái mùi vị ở ngoài, đúng là không có cái gì vết máu loại hình ô hế. Qua xong thế giới này sau khi, ta cần tìm một chỗ, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, thả lỏng tâm tình. Ezith nghĩ thầm, thả lỏng thân thể Đệ bởi vì mở ra cao cấp kỹ sĩ hệ thống mà cao gánh nặng vận chuyển hồi lâu thân thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, cần phải lòng cảnh giác, Ezic vẫn có, cho dù là không mở ra kỹ sĩ hệ thống, bản thân hắn thân thể tố chất cũng hoàn toàn đủ khiến hắn trong phần lớn tình huống phản ứng lại. Ezic muốn tìm một chỗ thả lỏng dự định cũng sớm đã có. Bản thân, Ezic cũng không phải một cái yêu thích giết chóc người. Thế nhưng, theo khoảng thời gian này giết chóc tam nhanh, Ezic mơ hồ bắt đầu nhận ra được, một chủng loại tự với coi mạng người vì là chuyện vật trong lòng, từ từ ở chính mình đáy lòng sinh sôi. Đây chính là giết chóc quá nhiều mang đến gì chứng về sau lạ như là một loại khác loại quen thuộc như thế, một khi quen thuộc giết chóc lời nói, cả người tính cách, phương thức làm việc cùng với các loại phương diện đều sẽ chịu đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Ezic cũng không tính để cho mình biến thành người như vậy. Vì lẽ đó, tại đây cái thế giới sự tình chấm dứt sau khi, Ezic dự định là xem trước một chút cái kế tiếp thế giới đến cùng là cái gì, nếu như rất dễ dàng lời nói, liền đi trải nghiệm, nhàn nhã một hồi. Nếu như không thoải mái, trước hết hoa cái 10 giờ kinh nghiệm trị, trở lại phát sờ en phiếu di ở thế giới nghỉ ngơi một khoảng thời gian lại nói. Ngay ở Ezic đang định rời đi thời gian, quẹo mắt dư quang trong lúc lơ đãng liếc về một cái nho nhỏ quang điểm. Trên trời điểm sáng, Ezic trong nháy mắt ngừng lại bất chợt, nhìn về phía cái kia quang điểm phương hướng, khống chế thị lực của chính mình, bắt đầu phóng to. Mẹ nó. Ezic nhìn cái kia bay tới bất thể, bà cú kinh điện co mắng, điên rồi. Ken ken ken. Ezic rung điện thoại di động vang lên. Ezic không kịp cảm khái, lấy ra điện thoại, chuyển được đồng thời, lấy chính mình hết tốc lực rời đi nơi này. Không cứu, chờ chết đi, cáo tử. Nói thật, Ezic trước nghĩ tới the hít tạ lệ có hất bàn khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới The Hệt tạ lệ ngắt bản ắt đến như thế quả đoán. Zoma hồ tẹn còn lùi lệm tụ, còn không triệt để biến thành chính mình đây, đối phương liền trực tiếp một phát đạn đạo lại đây. Này, Ezit có thể có biện pháp gì? Hết cách rồi, chỉ có thể chạy trốn. Đạn đạo rơi xuống đất phòng trường còn phải muốn cái mười mấy giây, lấy Ezit đỉnh cao tốc độ, muốn rời khỏi nơi này vẫn là rất đơn giản. Lần thứ hai mở ra cao cấp kỵ sĩ huyết thống tiến vào tiềm hành hình ngữ, Ezit lấy chính mình tốc độ nhanh nhất, bắt đầu rời xa Zoma hồ tẹn còn lùi lệm tụ. Bởi vì phép thuật phá quả, điện thoại trò chuyện cũng không bị ảnh hưởng. Cái này cũng là tiềm hành chỗ tốt một trong, tuy rằng Ezic y phục trên người cũng không phải đặc chế, nhưng cũng có thể ở phép thuật bảo vệ cho không chịu đến cực kỳ nhanh chóng độ mang đến mảnh liệt khí lưu ảnh ngưỡng. Không phải vậy, nếu như hết tốc lực chạy một lần, y phục trên người đều không còn. Vậy cũng thật là có chút khó có thể tiếp thu, Ezic cũng không có cái gì bại lộ phích. Ezic tiến sinh, Lùm bóp vẹt lại có tân chỉ thị, đột lấy cực nhanh tốc độ nói đem từ cảnh truyện trên phiên dịch đi ra nội dung nói ra. Ừm. Ezic đang định trả lời thời gian, chợt nghe điện thoại bên kia truyền đến một trận bánh âm, phía sau nhấp nhoáng tia sáng. Quay đầu nhìn lại, Nguyên Lai Đạn Đạo đã tinh chuẩn trúng đích, do ma hộ tẹn có núi lên tụ, kinh liệt chợt nổ tung bắt đầu khuyết tán ra đến. Phòng trưng là phá hoại trạng cơ sở loại hình, vì lẽ đó trò chuyện trực tiếp gián đoạn. Ezit chỉ có thể nhìn thấy mới phát hiện điểm này, bởi vì Ezit hắn lúc này tốc độ, muốn so với thanh tốc còn muốn càng nhanh hơn. Nổ tung hình thành sóng xung kích cùng với âm thanh, căn bản là không đổi kịp hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ là nhìn thấy tình cảnh đó, bên hai nhưng không nghe thấy bất kỳ thành âm gì. Chạy trốn mang đến tiếng gió rít cũng đã bị tiềm hành phép thuật che đậy. Mãi đến tận chạy ra đầy đủ khoảng cách, Ezit lúc này mới dừng lại. Kiểm thấy miệng lớn thở hổn hển, quá một hồi lâu, lúc này mới nghe được cái tiếng nổ tung âm thanh, cảm nhận được cái kia đã trở nên cực kỳ yếu ớt sóng xung kích lướt qua chính mình. Hô, cũng thật là có gan đảm a. Ezit trở dọc cảm khái, có điều, hiện tại trọng yếu nhất hẳn là cái kia máy dệt chỉ thị. Ezit nghĩ đến bên trong, thôi nghi hoặc một chút, nội tâm cũng bắt đầu nghiêng nghĩ lên. Rốt cuộc là ý gì? Thần linh trở về, thế giới này còn có thần. Ezit hiện tại có thể nói là như hòa thượng sờ mại không thấy tóc. Tâm tình của hắn lúc này hơi có một ít trầm trọng. Lũ boss vết năng lực Hắn cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng chỉ cần chỉ là từ nó biết chính mình là khách đến từ thiên ngoại tình huống, Ezith liền rõ ràng, đồ chơi này không thể coi thường. Mà nó đưa cho ra chỉ thị, tuy rằng Ezith không nhất định tuân hoàn, thế nhưng, dù để làm tham khảo, tuyệt đối là không có vấn đề. Như vậy, cái này thần, nếu như thật sự tồn tại mà nói, đến cùng lại gặp mạnh bao nhiêu đây? Ezith chính tâm nghĩ thời điểm, một quả sáng từ trên bầu trời bắn thẳng đến hạ xuống, tinh chuẩn vô cùng rơi vào Ezith đối diện 5m vị trí. Ezith con ngươi hơi phóng to, Nhìn phía theo cổ sáng biến mất mà xuất hiện nam tử kia, tiến vào từ trước tới nay, nhất là để phòng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bất kể là nam tử này xuất hiện phương thức, vẫn là hắn ăn mặc cùng với trong tay hắn cây giáo, cũng làm cho Ezic không thể không đề phòng. Người rất đặc biệt, nam tử mở miệng, không ngoài dự đoán cũng là tiếng Anh, ngươi là y thuật người hậu duệ. Y thuật người? Ezic ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho dù là y thuật người, cũng không có như ngươi vậy thân thể cường độ, vì lẽ đó, ngươi thân thể nên phát sinh một chút biến dị. Nam tử khẽ mỉm cười, trong tay cây giáo kim quang phun trào, ta đối với ngươi thân thể rất tò mò. Xin phối hợp ta nghiên cứu một chút, được không? E sợ không được. E zit liền ngụy trang phối hợp hoặc là cường tập đánh chết dự định đều không có, trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái, chuẩn bị rời đi. Hiện tại, hắn đã đại thể trên biết lai lịch của đối phương, trong lòng chính đang trỗi ầm lên. Ý địa thuật người, Asasinếc cỡ dễ ịt trong game ngoại tinh chủng tộc, nó khoa học kỹ thuật trình độ gần như tiếp cận thần minh. Quả táo của Eden hoặc là Eden thánh kiếm cái gì, chỉ có điều là người khát chế tạo vũ khí mà thôi. Mệm mệm chỉ là một cái Eden thần trợ, thì có thể làm cho thẻ tỉ hoạt hơn 2000 năm, còn vẫn duy trì nguyên trạng. Hồ Ruby giọt nào độc dưới, đạt đến loại này khoa học kỹ thuật trình độ trung tập lại huy diệt với một hồi gió mặt trời bên trong. Không thể không nói, tao điểm thực sự là có chút nhiều. Thế nhưng, này chút nào cũng không có ảnh hưởng Ezic hiện tại trong lòng kiên kỵ. Có thể tinh tế lư hành chủng tộc người, sẽ là đầu góc có vấn đề tồn tại sao? Gặp không có phòng bị liền đứng ở trước mặt chính mình sao? Hơn nữa, vẫn là ở khẳng định quan sát được chính mình trước biểu hiện tình huống. Nhưng vấn đề này đáp án đừng mơ tới nữa. Ezic không có bất kỳ muốn thử một chút ngoại tinh chủng tộc khoa học kỹ thuật có thể đạt đến thế nào cường độ ý nghĩa. Vậy cũng đúng là hơi bất cẩn một chút liền sẽ là xe, hơn nữa lật xe xác suất còn rất lớn, sau khi kết quả có thể sẽ vô cùng thê thảm loại kia. Đương nhiên, Ezic còn có vô số tài muốn thủ, muốn mắng người, thế giới này đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Nay là Miêu, cũng quá loạn vào đi. Trước ghế đen thánh kiếm đi chú là không nghĩ đến đi, ta lại trở về hiện tại cái này tình huống, ta thật không có nghĩ đến a. Ta cũng không phải đang dò hỏi. Ý gì thuật người nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt thả ra kim quang, vốn là biến mất Ezic, ở trong tầm mắt của hắn lần thứ 2 xuất hiện, tỏa ra hào quang màu đỏ ánh vàng. Cùng Chu Vi mỗ làm sầm tầm nhìn hoàn toàn khớp hợp, cực kỳ rõ ràng, ta là ở chân thuận. Ý dịch thuật người nhìn cái Ezith vị trí, cho dù Ezith đã mở ra tiềm hành, ánh mắt của hắn cũng có thể vẫn tùy tùng Ezith. Rất tốt, trừ ngươi ra siêu tốc độ cùng sức mạnh ở ngoài, ta đối với ngươi loại này tuấn thân, thân năng lực cũng rất yêu kỳ, xem ra khả năng là lâu dài tới nay, gen biến hóa nhường ngươi xuất hiện năng lực mới, điều này làm cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Chính trong khi nói chuyện, Ezith tăng nhanh chạy trốn tốc độ, thậm chí so với trước thoát đi đạt đạo đả kích phạm vi tốc độ còn nhanh hơn. Phía công tử chỉ Ít dị thuật người lắc đầu, trong giây cây giáo trong nháy mắt xung năng song xuôi, một tia chớp tóc thẳng mà ra, hướng về Ezic mà đi. Ezic có thể nhanh hơn thanh tốc độ, nhưng tuyệt đối không thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Hầu như là ở kia chớp phát sinh trong chớp mắt, Ezic cả người hoàn toàn biến mất. Ý dị thuật người nam tử sững sờ. Ezic tự nhiên không phải là bị cái kia một tia chớp bốc hơi rồi, điểm này, nam tử rất rõ ràng. Thế nhưng, cho dù là lấy hạ cậy quan sát, hắn cũng không nhìn thấy Ezic là làm sao biến mất, hiện tại ở nơi nào. Hơn nữa, sau đó, thông qua trong thái không tính hạng, cũng không có tra được kết quả. Tobe, ấy giọt người nam tử nhìn chung quanh một vòng, hắn là làm thế nào đến. Cùng lúc đó, pháp cung mẹ Julie mang theo đối với Ezit lo lắng, lần thứ 2 đem máy dệt lại một lần tự động hoạt động mà đan ra một đoạn băng gạc cho phiên dịch gia đến, khách đến từ thiên ngoại đã rời đi, nhưng hắn trở về thời gian sẽ mang đến lâu không gặp cân bằng chân chính, cân bằng. Đợi đã, thích khách thế giới điện ảnh, tạm thời treo lên cái này, hai chương thứ 6000 chữ, tối hôm nay trước tiên như vậy, sáng sớm ngày mai lên tiếp tôi biết. Đại gia ngủ ngon nha chương 110, thế giới mới, phi vụ thế kỷ, ảo thuật gia. Câu chương 110 Thế giới mới, phi vụ thế kỷ, ảo thuận hở ra. Câu hô, hô. Eriks phục hồi tinh thần lại thời gian, đã lại một lần nữa thân ở đầy trời trong tinh không. Hắn quyết định thật nhanh sử dụng chính mình máy xuyên toa xẻ, rời đi thích khách thế giới. Chỉ có điều, lần này, lại lần nữa thân ở với mảnh này trong tinh không lúc, Eriks không còn xem trước ba lần như vậy, tràn đầy chấn động tâm tình, mà là nghĩ mà sợ. Từ khi xuyên Việt tới nay, Eriks sẽ không có gặp được như vậy nguy cơ. Hết cách rồi, đánh không lại, không dám đánh. Hắn tự nhiên không thể vẫn quay lưng y thuật người chạy trốn, vì lẽ đó cũng chú ý tới y thuật người phát ra ra cái kia một đạo công kích, ở y thuật người đạo tiềm điện kia phát sinh thời điểm, Ezit thì có một loại không thể giải thích được linh cảm. Nếu như mình bị đánh trúng lời nói, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trốn tránh không khỏi, tiếp tiếp không được, Ezit chỉ có thể chạy. Nói tốt thích khách thế giới điện ảnh đây, vì sao lại có trò chơi thế giới loạn bảo ha? Hơn nữa vừa đến đã trực tiếp chỉnh cảnh tượng lớn như vậy. Trực tiếp tìm tới cửa. Ezit nằm thẳng hạ xuống, vô lực nhổ nước bọt. Thay ra hệ thống, nhanh cho ta lời giải thích. Ezith giống lên qua đi nửa ngày, liên thanh chim hót đều không nghe thấy. Nếu như nghe thấy mới có quỷ. Rất hiển nhiên, hệ nào đó thống cũng không có đáp lại hắn dự định. Ezith vốn là cũng đúng này không ôm hy vọng, cũng chỉ là đoán giận một hồi mà thôi. Cũng còn tốt tự tâm rất nhanh, bằng không có thể sẽ ra đại sự. Ezith nói thầm, cho tới thích khách thế giới chuyện sau đó, Ezith đúng là hoàn toàn không lo lắng. Hắn lúc trở về, là có thể chọn thời gian tiết điểm, mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần Ezith nghĩ, hắn thậm chí có thể sau khi hắn rời đi một giây sau trở lại. Chỉ có điều, Ædis hiện tại đương nhiên sẽ không trở lại, hắn dự định chờ đem chính mình thực lực tăng lên tới đầy đủ cảnh giới, đủ để nghiền ép y thuật người thời điểm lại về. Đến vào lúc ấy, mới thật sự là, không nghĩ đến đi, ta lại đã về rồi. Đợi trời ngôi sao lại một lần nữa bị khuấy lên, Ædis dự định xem trước một chút cái kế tiếp thế giới là cái gì, lại dựa theo kế hoạch lúc trước làm quyết định, nếu như ung dung liền trực tiếp đi thế giới mới, nếu như không phải mãi, trước hết trở lại phát sở ẩn thiếu gì ở thế giới bên trong đi nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đợi trời ngôi sao dường như bị một bàn tay lớn quấy lên, sau đó, một hạt ngôi sao từ bên trong lộ ra đi đến Edith trước mặt, ánh sao tỏa sáng, soi sáng chủ Edith. Thế giới đã lựa chọn, phi vũ thế kỷ thế giới xin mời lựa chọn, xuyên việt địa điểm xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp phi vũ thế kỷ. Cái này ngược lại cũng đúng còn có thể, có thể rất dễ dàng vui vẻ chắc bức, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng coi như không còn là dung hợp thế giới, trở lại một cái xem ý thuật người như vậy ta sợ là muốn tan nỡ. Edith thở phào một cái, bắt đầu lựa chọn xuyên việt địa điểm. Lựa chọn xuyên việt địa điểm. Di Dani nằm ạt lạt nơi ở bên cạnh một cái con đường nhỏ. Edith dứt lời, nhìn về phía nghề nghiệp hiện hạ ma pháp sư, ảo thuật gia. Ezith trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có hoa mắt, phía dưới không còn, lại cũng chỉ có hai cái tuyển hạng. Thật sự là kỳ quái, Ezith theo bản năng liền mở miệng nói rằng, lựa chọn phép thuật. Chờ chút, Ezith vốn là là theo bản năng liền muốn lựa chọn ma pháp sư, bởi vì thân là nắm giữ ma pháp sư sở trường thuộc tính bảng điều khiển hắn, đã bị pháp không đủ quá yếu nhĩu ngồi lâu. Vì lẽ đó, lựa chọn ma pháp sư chính là vì cho mình phát tăng lên một hồi. Thế nhưng, đến lập tức nói xong một khắc đó, Ezith bỗng nhiên ý thức được không đúng. Dựa theo lẽ thường tôi nói Ma pháp sư khẳng định là gặp thêm pháp điểm này không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng, Ezic muốn đối mặt, nhưng là hệ thống cung cấp ma pháp sư nghề 13. Vấn đề thứ nhất chính là làm sao kiếm tiền. Ezic có thể không rõ ràng ma pháp sư phải như thế nào kiếm tiền, cô không nữa muốn trải qua xem cái thứ thế giới như vậy, thì bอย được ngày, liền đoán mang trí, lúc này mới tìm giá hiệp sĩ giòng đền nên làm sao kiếm tiền phương pháp. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Ma pháp sư này, hắn chính không đứng đắn. Dựa theo trước cho hiệp sĩ giòng đền kỹ năng cùng với bộ trợ đến xem, Ezic rất xác định, chính mình cái hệ thống này, hắn có độc. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể dựa theo lẽ thưởng đến suy tính. Nếu như định ra rồi cái ma pháp sư nghề nghiệp, đến cái ma pháp sư mã, điểm cái chiếu sáng thuật, mở cái vô song đi đến chém liền xong việc, đến, cho ngươi thêm điểm thể cỗ lên nha đại ma pháp sư làm sao bây giờ? Ezic không nghi ngờ chút nào chính mình cái hệ thống này có thể làm ra chuyện như vậy đến. Vì lẽ đó, Ezic trong nháy mắt đổi giọng, lựa chọn khác chức nghiệm, lựa chọn nghề nghiệp, ảo thuật gia. Địa điểm đã xác định, tân nghề nghiệp đã lựa chọn, xuyên biệt bắt đầu trong nháy mắt, Ezic lấy lại tinh thần, phát hiện mình người đã ở với một cái trong hẻm nhỏ, lông trời Bên hai còn truyền đến từ trận Yên Náo Thanh. To mò hướng về cái kia Yên Náo Thanh truyền đến địa phương đi đến đồng thời, Ezic cũng ở kiểm tra chính mình mới thu được ảo thuật gia nghề nghiệp bảng điều khiển. Ảo thuật gia nhập môn, không, 10, luôn có một ít ảo thuật gia mượn dành nghĩa biểu diễn ma thuật dành nghĩa biểu diễn phép thuật, phát một không, nha, không xài, ta thân ái nhóc con, ngươi lại thật sự tự chúng, ta thật muốn dùng giày của ta hôn môi cái mông của ngươi. Xem ở sát Beck la mơ mắt mức, ta nghĩ đúng, không xài, đây chính là ngươi muốn, đúng không? Cấp độ nhập môn ve sầu thoát xác kỹ năng, ta nghĩ ngươi trình độ văn hóa khẳng định là quái. Đúng không? Hiện tại, hay là ngươi có thể thử xem đem một con thỏ từ mũ cao bên trong biến biến mất. Cấp độ nhập môn đầu độc là người kỹ năng, thôi miên. Đáp ứng ta không muốn lấy nó tới làm một ít chuyện kỳ quái được không? Cấp độ nhập môn cạo tủ bản tay kỹ năng, ngươi cần cực nhanh tốc độ tay cùng linh xảo khống chế mới có thể đang biểu diễn ma thuật thời điểm không ra sai lầm. Hắn phát minh người thường thường có thể đủ cái kỹ năng này để một ít nữ giới rơi vào hư thoát vô lực trạng thái. Vô cùng đáng sợ một cái kỹ năng. Ezic, tao điểm quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên không biết nên trước tiên nổ nước bỏ cái nào. Tỉ như Táo điểm, làm sao cảm giác, cái hệ thống này càng ngày càng bắt đầu thả bay tự mình cơ chứ. Chính Huy độc bốn từ cộng đồng nổ nước bọt đồng thời, Ezic cũng đi đến trước nghe được tiếng ồn ào khởi nguồn địa phương. Ấn tình chính tụ tập cùng nhau, như là đang đợi một vị đại giả ra trận. Ezic hơi có chút hiếu kỳ, cũng xem bảo. Ezic sức mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời, người chung quanh gần như là không hề có chút sức chống đỡ bị trên cách, giữa lúc có mấy người nhìn về phía Ezic phương hướng chuẩn bị chửi gầm lên thời gian, nhưng nhìn thấy Ezic hằn ánh mắt, trong nháy mắt dùng mình, không dám nói nhiều, thậm chí còn nghĩ rời xa. Dĩ tự nhiên cũng chú ý tới tình huống như vậy, có điều, hắn cũng không có nhiều hơn lưu ý, bởi vì hắn đã sớm rõ ràng tình huống như thế phát sinh nguyên nhân. Ở thích khách thế giới thời điểm, tình huống như thế cũng đã xuất hiện. Giết người giết có thêm sau khi gặp không thể phòng ngừa, có một loại khí chất, tuy rằng nghe vào rất mơ hồ, thế nhưng lại là, là chân thực tồn tại. Vậy thì là sát khí. Tương tự với sự phong độ này, các khác khí chất còn có rất nhiều, tỉ như quanh năm ngồi ở vị trí cao người, mang tướng đánh giặc quân, ngoài cửa sổ sau lưng tùy cơ quét mới chủ nhiệm lớp. Nói chung, là một vật nào đó nhiều chuyện sau khi Trên người sẽ tự nhiên mà nhưng mà mang tới một loại khí chất. Ma Edith là giết người giết ra đến sự phong độ này, coi mạng người vì là chuyện vật khí chất. Khí chất bọn này, không phải nói tu liền có thể tu hồi đến, cho dù Edith đối với mình thân thể có gần như 100 năng lực quản lý, cũng không có cách nào làm được. Có thể làm hao mòn sự phong độ này, chỉ có thời gian, hoặc là xung sướng loại hình một loại khác khí chất. Cái này cũng là tại sao Edith đi đến nơi này cái thế giới sau khi liền trên căn bản để cho mình hành động toàn bộ duy trì ở người bình thường trình độ, đồng thời dự định sau khi cũng tiếp tục như vậy. Dây cung bay qua gấp, thời gian dài thộc quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế giới này, Ezith dự định tận lực lấy người bình thường thân phận, vui vẻ chơi đùa thả lòng một thế giới. Có điều, thân là một cái ảo thuật gia, gặp một điểm phép thuật cũng là chuyện đương nhiên, đúng không? Như vậy, dùng phép thuật kiếm ít tiền, thao dưới em gái, cũng là không có lâm bệnh, đúng không? Đang lúc này, một cái rươi tóc dài nam tử ra trận. Hắn chính là J. Daniel Adler, phi vụ thế kỷ thế giới nhân vật chính một trong. Daniel, ta yêu ngươi. Dưới đại bắt đầu náo lên đang bị rốt tuyển bảo tiên nhắn sẽ trở thành tứ kỵ sĩ một trong trước, Daniel em chính là một cái bị được quan tâm đỉnh cấp ảo thuật gia. Ta cũng thương các ngươi." Daniel đáp lại lại một lần để dưới đại khán giả oanh hô lên. "Được rồi, gần nhất, rất nhiều người đều đang hỏi ta, ta thân hái trợ thủ hành lý rời đi ta, thế nhưng sự thực đúng là như vậy phải không?" Daniel giơ ngón trỏ lên, lắc lắc, "Không không không, ta chỉ có điều là đưa nàng biến biến mất rồi mà thôi. Cho tới ta đến cùng là làm sao đưa nàng biến biến mất." Daniel vẫy vẫy tay, để công nhân viên đem một cái dương đẩy tới, đồng thời Con có một cái khát thân mặc bikini xinh đẹp nữ tử cũng thuận theo đi lên, rồi cùng ta lập tức muốn đối với ta tân trợ thủ việc làm như thế. Hừ hừ hừ hừ. Dưới đại khán giả lần thứ 2 hoan hô lên. Phía dưới, ta muốn xin mời mấy vị nhiệt tình khán giả tới, Daniel en trả sắt tay, còn nhớ ta đối với đại gia đã nói sao? Khi ngươi rượi vào càng gần đến xem, người xem càng ít. Dưới đại khán giả cùng kêu lên la lên. Vì lẽ đó, ta hoan lên các vị tới, khoảng cách gần quan sát, Daniel en đi đến sân khấu bên, nhìn như tùy ý, kỳ thực có nhất định lựa chọn chọn mấy vị, ngươi, ngươi, ngươi. Còn có ở chọn vị cuối cùng thời điểm, Daniel ngón tay xẹt qua màn người, chú ý tới chu vi để chống một khối nhỏ Ezic, ngươi. Daniel lựa chọn điều kiện rất đơn giản, cũng không phải từ trước định tốt tha, cũng không phải cái gì khí chất ngạt tù, mà là, nhan trị cao người ở sinh hoạt hàng ngày bên trong chịu đến quan tâm rất nhiều, nên đòi càng không dễ dàng luống cuống, hơn nữa tuấn nam mỹ nhân, hiển nhiên sẽ làm tiết mục hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, dựa theo Daniel tính cách, lựa chọn khác khẳng định đại đa số đều là nữ giới, nhiều nhất tuyển một vị nam tính. Ta. Ezic chỉ chỉ chính mình. Chính là ngươi, sói ca, mau lên đây đi. Daniel N. nhiệt tình xin mời, trên này chỉ có ta một cái xoá ca, gặp hấp dẫn quá nhiều cửu hận, ta cần ngươi vì ta chia sẻ một ít hòa lực. Được rồi. Ezit nhíu mày, ngược lại cũng cũng không chối từ, theo cái khác ba tên bị điểm trúng mỹ nữ cùng lên đại mà đi. "Đơ Ez, có sao nói vậy, ta cảm thấy cho ta vẫn là rất đẹp trai đó rồi." Hình minh họa đang cố gắng gõ chữ bên trong. Thế giới này sẽ rất sung sướng loại kia, đại gia có thể ung dung vui vẻ xem chương 111, trước mặt mọi người bật hặc cảm giác cầu lần mua. Chương 111, trước mặt mọi người bật hặc cảm giác cầu lần mua. Hiện tại, các ngươi có thể tiệm trang một hồi cái cái gương này, Daniel gia hiệu, có thể dựa vào gần vô cùng đến xem. Các loại, tiên sinh, ngươi từ trong túi lấy ra cái kia là cái gì? Kính phóng đại à, Ezic cầm trong tay từ hầu phục trong túi tiền, kỳ thực là không gian chứa đồ bên trong móc ra kính phóng đại, một mặt chuyện đương nhiên, để cho tiện xem càng thêm cẩn thận. Daniel, ta là nói có thể tới gần đến xem, không phải cầm một cái kính phóng đại đến xem a. Hơn nữa ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại bên ngươi mang theo kính phóng đại a? Daniel nội tâm điên cuồng hét lên mặt ngoài nhưng là mang tới luống túm mà không mất đi lễ phép bị cười, hóa ra là như vậy, tiên sinh ngươi xin cứ tự nhiên. Mẹ mặt quản lý học, đây là mỗi một cái ảo thuật gia lớp phải học. Hơn nữa, có bắt hay không kính phóng đại trên thực tế ảnh hưởng không lớn, vì lẽ đó Daniel ngược lại cũng không tính là hoang mang. Ezic cũng không tính chấm dứt ở đây. Lên một lượt đại, nếu như không lợi dụng một hồi cơ hội này, sớm thích hướng ảo thuật gia biểu diễn, chẳng phải là rất lãng phí. Ta cảm thấy thôi, chỉ cần chỉ là năm kính phóng đại, thật giống hoàn toàn không nhìn ra món độ gì. Ezic cầm sau khi lên đại công nhân viên đưa cho bọn họ mỗi cái khách quý ông nói: Trước phía dưới đại khán giả nói rằng, "Vì lẽ đó, ta định dùng một ít cái các công cụ, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Được." Dưới đại khán giả nhất thời dồn dập hứng thú. Bọn họ trước vốn là đã bị Ezil từ trong túi tiền móc ra kính phóng đại động tác chọc cười vui vẻ, hiện tại càng là yếu kỳ. "Được rồi, vậy các ngươi có cái gì công cụ sao?" Ezil hướng về dưới đại hỏi, "Tỷ như cây búa hoặc là cờ lê loại hình." "Ha ha ha." Dưới đại một trận cười phá lên, đại đa số người đều cười lắc đầu. Ai không có chuyện gì gặp mang cái cây búa đi ra a? Xem ra ta không có cách nào từ khán giả nơi đó bắt được công cụ. Ezic bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía Daniel. "Từ từ." Daniel nhíu mày, "Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể mượn ngươi một bộ bài poker." "Không cần phải." Ezic ý tứ sâu xa địa người gần, xem ra ta chỉ có thể dùng chính mình mang đến công cụ, thì như, một cái cờ lê." Ezic vừa nói, một bên đem chính mình thân thể hướng về khán giả cái kia chết chết, vỗ vỗ chính mình áo phục túi áo, ra hiệu không có bất luận lạ đồ vật gì. Sau đó, Ezic đưa tay đưa vào trong đó, từ từ lấy ra một cái rõ ràng muốn so với túi áo chiều sâu mọc ra hai lần cờ lê. "Hoa nha?" Giới đại khán giả kinh ngạc hoan hô lên. Ezic đem cờ lê đưa cho dưới đài một vị khán giả, ra hiệu bọn họ chuyên xem. Danieln chẳng không được. Nay thao tác, muốn nói không phải đồng hành, Danieln có thể không tin. Vấn đề là, đồng hành là hoan gia. Trước, Danieln trợ thủ, Thanh Lệ giở về xu liền rời đi hắn, nguyên nhân chính là học có đủ nhiều. Chỉ ít chính Danieln là như thế lựa mình rối người cho rằng. Trên thực tế, Thanh Lệ chủ yếu là không chịu được Danieln khắp nơi lưu tình công tử nhà giàu tính cách, còn có ham muốn khống chế quá mạnh mẽ quyết điểm chính mình lãng bay lên, còn chưa cho người khác lãng, này còn không đi, chẳng phải là chính mình bị coi thường. Liền, Hayashi ở trước đây không lâu rời đi hắn, dự định độc lập chính mình làm. Có điều, Daniel hiện tại càng thêm quan tâm chính là Ezic khả năng này là chuyên đến đánh hắn bại đồng hành. Tiến lên hai bước, Daniel đi đến Ezic bên người, đem mì đồ phồn thả xuống, mặt mỉm cười, hầu như gắn bó bất động địa nói với Ezic, tiên sinh, đồng hành. Đúng, Ezic khẽ gật đầu, ta vốn là chỉ là muốn tới xem một chút. Ai biết ngươi lại đem ta mời tới đến rồi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là biểu diễn một hồi. Không phải sao? Là cái quỷ a." Daniel nội tâm cuồng mắng đồng thời, ở bề ngoài vẫn như cũ là nhiệt tình nụ cười, "Ngươi dự định làm cái gì? Nếu như Ezith là dự định đánh bãi lời nói, như vậy cho dù là liệu lĩnh lần này buổi biểu diễn tạm dừng nguy hiểm, Daniel cũng dự định để bảo an đem Ezith đánh xuống đi. Chỉ là biểu diễn một hồi, xin yên tâm, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, cũng sẽ không bạch trần ngươi biểu diễn, ta là có nghề nghiệp tố dưỡng." Ezith nói rằng, "Nếu không, ngươi phối hợp ta một hồi, chúng ta đồng thời hoàn thành. Ngươi có thể đối với bọn họ nói ta là ngươi mời đến." Như vậy thì sẽ không lúng túng, người ta biểu diễn cũng có thể thuận lợi đạt thành. Rất tốt, vậy cứ như thế định. Daniel suy tư một chút, tuy rằng rất là khó chịu, nhưng vẫn là đồng ý Ezic lời giải thích. Daniel trên bản chất là một cái ý muốn khống chế rất mạnh người, yêu thích giữ lấy cùng lãnh đạo, thế nhưng lần này, hắn không phải không thừa nhận, Ezic đưa ra cái phương án này đối với bọn hắn tới nói là thích hợp nhất. Khó chịu là khẳng định, nhưng đối lập so với ma thuật bị Bạch Trần hộ quả tới nói, vẫn là Ezic bốn là Daniel cố ý xin mời đến nào thuật ra thuyết pháp này càng thêm có thể làm cho Daniel tiếp thu. Theo Daniel Eris chính là muốn giựt vào lần này cơ hội sở hữu sự, sự nổi tiếng của chính mình mà thôi. Có điều, hắn tự hồ cũng quên Eris 4 là chính hắn kêu lên đến chuyện này. Được rồi, cái này cờ lê hoàn mỹ trải qua các vị kiểm nghiệm, một lát sau, Eris đem dị thứ nguyên siêu cấp cờ lê cầm trở về. Các ngươi có phát hiện một ít không đúng địa phương sao? Không có. Dưới đại khán giả dồn dập biểu thị không có. Bọn họ bắt được cờ lê sau khi đã sử dụng các loại phương pháp thử nghiệm kiểm nghiệm qua cái này cờ lê, kết quả đều không ngoại lệ, đây chính là một cái phổ thông cờ lê mà thôi. Nó tất nhiên là không. Hừm. Thế nhưng Ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là, đây là một cái dùng cây đinh đinh trên cái giường, đúng không? Ezit giả vờ làm khó dễ vẻ mặt, xem ra chúng ta cần một cái tân công cụ, một cái cây bữa, làm sao? Dưới đại khán giả Hoan hô đồng thời, Ezit cũng bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Rất linh a, liền đột nhiên một hồi, Ezit nắm lấy cờ lê, hai tay tạo thành chữ thập để lấy, nâng trở cái kia cờ lên đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, lại bừng mở. Chỉ thấy, cái kia cờ lên đã biến thành một cái cây bữa. Lần này, Daniel M. mỉm cười vẻ mặt cứng lại rồi, rồi cùng dưới đại đám kia khán giả như thế Bởi vì, cho dù là Daniel, cũng nhìn không ra Ezic lần này là làm sao làm được. Chớp, Ezic từ hô phục trong túi tiền móc ra cái kia cỡ lê thời điểm, Daniel tuy rằng cũng không có thấy rõ Ezic động tác, nhưng cũng đại thể trên có suy đoán, khả năng là lợi dụng đặc thù hô phục chế phục, vốn là ở bên trong ống tay áo cất dấu loại hình. Nhưng lần này cái này ma thuật, Daniel là thật không có thấy rõ. Có điều, Daniel trên mặt rất nhanh lại xuất hiện nụ cười. Mặc kệ Ezic là làm thế nào đến, ngược lại hắn hiện tại đã thành công đem hiện trường khán giả nhiệt tình điều động lên, lời nói như vậy, dựa theo hai người hiện tại lâm thời hợp tác, chỉ có thể làm cho chính mình lần này biểu diễn càng thêm hấp dẫn mọi người sự chú ý. Sau đó, Eric cũng sắp thực thực hiện chính mình hứa hẹn. Daniel là có một ít khống chế của loại hình quyết điểm, nhưng cũng không tính được cái gì người xấu, vì lẽ đó Eric đúng là không có cái gì đánh bại ý nghĩ dự định. Còn nữa tới nói, Eric bản thân cũng vẫn muốn nghi học Daniel mấy chiều đây. Tuy rằng thân là một cái ảo thuật gia, biểu diễn phép thuật là một cái chuyện rất bình thường, thế nhưng cũng không thể mỗi một lần đều dùng phép thuật, mà bản thân mình như một cái ma thuật đều không thể nào ở lại biểu diễn mấy lần từ ô phục trong túi tiền lấy ra một ít vật phẩm cùng đem vật phẩm trước mặt mọi người biến hình bạn lĩnh sau khi, Ezic liền đem sân khấu tặng cho Daniel. "Ô thầy, ô thầy, vị này, trên thực tế là ta xin mời đến một vị ảo thuật gia, ja, Daniel vỗ vỗ tay, chúng ta để hắn đến từ ta giới thiệu một chút, được không?" Nếu không là không biết Ezic tên, cũng lo lắng Ezic lại nhảy đi ra quấy rối, Daniel cũng sẽ không nói như vậy. "Giả tên Ezic." Ezic mỉm cười, đơn giản tự giới thiệu mình sau khi, trực tiếp trở lại ba tên bị treo lên đài mỹ nữ bên cạnh, đem sân khấu tặng cho Daniel mà bốn người bọn họ nhưng là đang làm việc nhân viên dưới sự dẫn lĩnh đi đến hậu trường. Đây là Daniel mời lên đài đến khách quý sau khi thông lệ, khách quý sẽ bị mời đến hậu trường, được một phần lễ vật nhỏ. Biểu diễn sau khi kết thúc, còn có thể cùng Daniel nói chuyện phiếm hợp cái chiếu loại hình. Đương nhiên, Daniel bình thường cũng sẽ mượn cơ hội này để gái. Daniel trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng Edith lại lần nữa chiếm dụng quá nhiều thời gian, như vậy, để chúng ta bắt đầu ngày hôm nay biểu diễn. Daniel biểu diễn không có ra cái gì sai lầm, lại lần nữa để đông đảo khán giả thỏa mãn hoan hô. Chỉ có điều Ở hắn hoàn thành biểu diễn, trở lại hậu trường, đang chuẩn bị theo thói quen đi tìm ngày hôm nay leo lên đại bà cái kia em gái vén vén lên thời điểm, lại phát hiện ba cái em gái đang cùng Ezic trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí cũng bắt đầu đãy máy tay chân. Vẫn là em gái chủ động. Daniel chiếm dụng sân khấu của ta, sự sự nổi tiếng của ta, lại còn phao ta nhìn chằm chằm em gái, lại còn một lần ba cái. Thật sự là đáng ghét a. Nguyên rủa ngươi sáng sớm ngày mai không lên nội giường. Các nữ sĩ, Daniel không nhìn nổi, ngắt lời nói, ta cùng Ezic có một ít sự tình cần tốt lược không bằng các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một chút. Đi thôi." Ezit cũng thuận theo nói rằng. "Số điện thoại?" Các em gái hỏi tới. Đối lập so với số điện thoại, Ezit hơi nghiêng đầu cười nói, "Không bằng trực tiếp cho khách sạn tên gọi cùng số phòng làm sao?" Daniel nhìn các em gái không chỉ có không có tức giận, hơn nữa lại chỉ là hờn dỗi vài tiếng sau khi, vẫn đúng là liền như vậy đem khách sạn tên gọi cùng số phòng biết cho Ezit, Daniel chững kinh rồi. Ezit thao tác cho hắn mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Tuy rằng hắn cũng là công tử nhà giàu, Mọi khi dựa vào biểu diễn ma thuật năng lực quyến rũ không biết bao nhiêu cái em gái, thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dùng qua đơn giản như vậy thô bạo thao tác. Ta sau đó cũng muốn thử một hồi. Daniel nghĩ thầm. E-zit liếc nhìn Daniel, luôn cảm thấy hắn đang suy nghĩ một ít không tốt lắm sự tình, có điều cũng không nhiều nòng. Daniel tiên sinh. À, là, Daniel phục hồi tinh thần lại. Ngươi không phải mới vừa nói chúng ta cần nói một chút sao? E-zit hỏi. Đúng, Daniel hỏi, E-zit, đúng không? Trực tiếp gọi ta E-zit cũng có thể. E-z là như vậy, ta phát hiện, Ezic, bản lĩnh của ngươi thật giống, cũng không tệ lắm, Daniel hồi tưởng lại trước tan cuộc thời điểm, những người khách quen trước khi rời đi tìm chính mình chụp ảnh chung sau khi theo như lời nói, "Vừa bạn, trợ thủ của ta nghỉ việc, ngươi có hứng thú kiêm nhiệm một chút không? Ngươi không phải có tân trợ thủ sao?" "Hả? Ngươi nói cái kia a, đó là ta tối ngày hôm qua bạn gái, Lâm thời khách mời một hồi." Nó như vậy đến lời nói, ngược lại cũng không phải là không thể, Ezic sờ sầm, suy tư một hồi, "Không không, ta cảm thấy đến vẫn không được, trợ thủ lời nói, không đủ hấp dẫn người." Cái gì? Daniel cau mày, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi không cảm thấy, nếu như là hai cái ảo thuậter ra cùng đại thi đấu, sau đó để khán giả quần chúng đến chấm điểm lời nói, càng thêm thú vị sao? Ezith nói rằng, vừa tăng cường đối kháng, lại tăng cường thú vị tính, hơn nữa sau khi nếu như danh tiếng mở ra lời nói, còn có thể tách ra, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau nhân khí. Ý của ngươi là, hợp tác lẫn nhau, lẫn nhau thành ỷu. Daniel khẽ cười một tiếng, thế nhưng ta hiện tại nhân khí có thể còn cao hơn ngươi nhiều lắm. Bằng vào ta năng lực, sớm muộn là có thể lên, không cần vội vã phủ nhận, tự hỏi mình một hồi. Ngươi là dự định nhìn thấy một cái kẻ địch và ngươi đoạt mối làm ăn, vẫn có một cái hợp tác đồng bọn, lẫn nhau thành hữu. Ezik hai tay hợp lại, trong tay xuất hiện lần nữa cờ lê, để Daniel ánh mắt hướng lại. Ngược lại không là sợ sệt Ezik một cờ lê đem hắn gõ ngất đi, mà là, lần này, khoảng cách gần như vậy, không có cái khác quấy rầy tình huống, Daniel nhưng vẫn không có nhìn ra Ezik đến cùng là làm sao làm được này, Dũng Dưng đem cờ lê biến ra thao tác. Không khỏi, hắn bắt đầu thật lòng suy tính tới Ezik đưa ra ý kiến đến. Chức, những người khán giả nhiệt tình, tựa hồ đúng là muốn so với trước đây muốn cao một chút a. Ma Edric, nhưng là nhìn kỹ chăm chú suy nghĩ cân nhắc Daniel, khuôn mặt bất động, nội tâm cảm khái. Chẳng trách nhiều như vậy ma pháp sư đều yêu thích rượi vào biểu diễn ma thuật phương thức biểu diễn phép thuật, loại này ngay trước mặt bậc học, người khác nhưng chỉ có thể hoài nghi tự thân thông minh cảm giác, thực sự là quá tuyệt ta. Đes, còn có một căn có điều muốn tối nay bợ lạ bợ lạ nếu như muốn nhìn cái dương đại biến người sống ma thuật lời nói, nơi này có nha, chương 112, thiên nhãn gặp, cầu dẫn mua. Chương 112, thiên nhãn gặp, cầu dẫn mua. Rất tốt, ta đồng ý ngươi ý kiến, thế nhưng có một chút, Daniel dựng thẳng lên ngón tay, ra ta vị chủ đạo Không không, xin mời làm rõ, ta yêu cầu chính là quan hệ hợp tác mà không phải cấp trên cấp dưới quan hệ, hiểu chưa? Ezic quả đoán lắc đầu nói rằng, hợp tác mang ý nghĩa giao lưu ý kiến, lẫn nhau thỏa hiệp mà không phải mệnh lệnh. Vậy ta hợp tác với ngươi ý nghĩa ở đâu? Daniel nói rằng, bổ sung không đủ, Ezic nói rằng, đương nhiên, ta cũng không phải nhất định phải cùng ngươi hợp tác, vậy thì xem chính ngươi. Ezic đó cũng là sự thực, vốn là, cho dù là không có Daniel trợ giúp, Ezic cũng có thể tại đây cái thế giới tùy ý mà tiến. Trước tiên không đề cập tới ảo thuật gia nghề nghiệp này cho Ezith cung cấp cái kia mấy cái kỹ năng, vẻn vẹn chỉ là một cái chính Ezith bản thân liền nắm giữ, có thể tức thời lấy tồn không gian chứa đồ, cùng với một cái có thể tùy ý xuất hiện hoặc là biến mất dị thứ nguyên siêu cấp cỡ lê cũng đã đủ khiến Ezith hoàn thành phần lớn không thể ma thuật. Hơn nữa, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị bạch trần vấn đề, trừ phi người kia có thể nhận ra được Ezith sử dụng không gian chứa đồ chuyện này, hơn nữa có chứng cứ thực truy. Nói thật, tại đây cái thế giới, Ezith cảm thấy sao, hẳn là sẽ không xuất hiện nhân vật như vậy. Nên chứ? Ngược lại, Edith là không dám lại cấm đoán bảo kỳ. Được, nếu là lời nói như vậy. Daniel hít sâu vào một hơi, cưỡng chế trong lòng mình có chịu, ta đồng ý. Hợp tác vui vẻ. Edith nhíu mày, hơi hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Daniel là gặp từ chối. Nhưng mà, một giây sau, Edith liền rõ ràng Daniel dự định, cũng biết tại sao Daniel sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì, Daniel lục đầu con rồi tự địa xoa xoa tay, nói ra một câu, nếu chúng ta sau đó là hợp tác đồng bọn, không bằng Ngươi lại biểu diễn một hồi ngươi làm sao đem cờ lê biến ra cái kia ma thuật, ta đến nghĩa vụ chỉ đạo ngươi một hồi. Ezic, cảm tình là coi trọng ta ma thuật a. Chỉ chốc lát sau, Ezic hài lòng nhấc nhấc quần, sửa lại một chút quần áo, sau khi rời đi đại. Chỉ để lại bên trong gian phòng Daniel, tóc ngủ ngang, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng mà nhắc tới, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó. Ezic không có đi quản Daniel đến cùng có thể hay không tiếp thu chính mình cho hắn biểu diễn tình cảnh đó, mà là trực tiếp đánh xe, đi đến gần nhất cửa hàng điện thoại di động, đi đến thế giới mới, cái thứ nhất chuyện bắt phải làm chính là mua tân điện thoại di động, làm thẻ điện thoại. Sau khi, Ezit tự nhiên là đi đến ba cái kia em gái cho mình lưu khách sạn dàn phòng, tiến hành rồi một phen dung dung vui vẻ chiến đấu. Diễn ra một đêm, độ dài dài đến 3 triệu tự chiến đấu sau khi, Ezit tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt á liệt, bắp thịt căng thẳng. Mãi đến tận nghe được bài tỉ lưng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cũng thuận theo nhuận dần, nhu hòa. Cảm thụ trên người nhuyễn ngọc ôn hương Ezit thở phào một cái, thà lòng, cửu thụ này lâu không gặp nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí. Quả nhiên, vẫn là em gái giỏi nhất ấm áp lòng người a. Ezit cảm khái Mùi dậy, động tác mềm nhẹ mà đem chính mình từ tứ chi dây dưa bên trong giải thoát đi ra, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay đổi y phục, lưu lại một tấm tờ giấy, quả quyết rời đi. Chu quy, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên khách qua đường mà thôi, cho tới chân chính có thể làm cho Edith cam nguyện vì đó dừng lại người. Chí ít hiện nay, Edith là không có tìm được, cũng không có dự đoán mục tiêu. Duy nhất một cái chưa bao giờ thay đổi mục tiêu, chính là về nhà, cái này cũng là chống đỡ lấy Edith không ngừng đi tới duy nhất lý do. Chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có khả năng tìm tới đường về nhà rất nhanh, Ezid đi đến Damien trước tự nói với mình địa chỉ, một căn căn hộ ở bên trong tìm tới Damien. Chỉ có điều, Damien trạng thái rõ ràng có chút không đúng. Ta nói, Ezid gõ gõ cửa, thế nhưng lại phát hiện cửa của nhà trọ chính là mở rộng, căn bản không khóa. Đẩy cửa đi vào, Ezid nhất thời nghe thấy được một luồng gay mũi mùi rượu, đem chính mình khứu giác chủ động đóng kín sau khi, cau mày hỏi, "Ngươi liền không sợ gặp chuyện? Còn có, ngươi là cái sâu rượu. Ta không phải, chỉ có điều là nhất thời hứng khởi." Damien ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ezid, trên mặt mang theo kỳ quái đủ cười, "Ngươi Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Ezic có chút bực mình. Ta là nói, Daniel đứng dậy, loại kia cảm giác thật giống cả người bị đảo giống như thế. Ngươi cho rằng ta là người sao? Ezic hỏi ngược lại, chỉ là ba cái mà thôi, trở lại ba cái ta cũng không thành vấn đề. Không không, ta chỉ không phải loại kia. Được rồi, cũng có, có điều cũng không phải chủ yếu. Daniel sắc mặt có chút khó lạ, ta là nói, loại kia năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt? Ezic hơi híp mắt lại. Thì như, Daniel nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy một sấp bài bổ kèo cầm lấy, kiểm tra một chút, đưa tới Ezic trước mặt, tuyền một tấm. Khối lập phương muốn. Ezic phối hợp Daniel, hắn đối với Daniel chuyện cần làm rất tò mò. Năng lực đặc biệt là chỉ cái gì? Daniel nhận ra được cái gì, hơn nữa lại chính mình lộ đến cái gì? Liên tưởng đến Daniel nói tới, thân thể phản phát bị đạo rống cảm giác, Ezic đột nhiên có một cái suy đoán. Có điều, cái này suy đoán cần được xác minh mới được. Một khi Ezic suy đoán bị xác minh, như vậy thế giới này mới xem như là chân chính thú vị. Có điều, vậy cũng liền mang ý nghĩa, Ezic chợt cắm vào dưới kỳ hệt giống lại có khả năng muốn ứng nghiệm, khối lập phương 4. Tô đẹp. Daniel ngứ khí có chút gấp gáp, đây là một bước hoàn chỉnh bài, đồng thời trong này cũng chỉ có một tấm khối lập phương 4, đúng không? Đúng thế. Ezic gật đầu. Sau đó, Daniel cẩn thận từng ly từng tí một đem này mô xếp bài một lần nữa gọn cùng nhau, động tác rất chậm, cẩn thận tỉ mỉ, ta một điểm mờ ám cũng không có làm. Chỉ có điều là toàn bộ đặt ở đồng thời, đó lấy, ta muốn đưa nó biến đến trong túi tiền của ngươi. Xin cứ tự nhiên. Ezic nhíu mày. Đừng. Daniel buông tay cái đồ Ezic tiên tiên chính mình tối đáo, nhún vai. Tối đáo là không. Xin lỗi, ta hiện tại vẫn không có thuần thục nắm giữ năng lực như thế." Daniel nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm, tập trung sự chú ý, muốn để cho mình tìm tới loại kia cảm giác, loại kia tối ngày hôm qua bất ngờ phát hiện năng lực. "A." Daniel phát sinh một tiếng rên rỉ, hư thoát ngã trên mặt đất. Hắn lúc này, cảm giác thân thể bị đảo dỡ. Lần này, Ezic con mắt híp lại. Hắn nhận ra được cái kia đột nhiên biến hóa, đồng thời cũng phát hiện, chính mình có năng lực đánh gãy biến hóa như thế, chỉ có điều, hắn cũng không có như vậy đi làm, mà là mặc cho nó phát sinh đưa tay đưa vào đến một cái khất trong túi tiền, Ezic nắm bên trong thêm ra đến thẻ, đem lấy ra. Bài poker, khối lập phương 4. Ezic lại đi tới bởi vì Daniel hư thoát ngã xuống đất mà tán lạc khắp mặt đất biển hiệu nơi, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện cái kia một tập khối lập phương 4 đúng là biến mất rồi, cũng chính là xuất hiện ở Ezic trong túi tiền tầm kia. Kết hợp chính mình thị giác, pháp luật nhận biết, Ezic xác định trước chính mình suy đoán. Quả nhiên, ảo thuật gia Daniel vừa nãy sử dụng là một cái phép thuật. Đầu tiên, lấy Daniel thân thể tổ chất, là tuyệt đối không thể ở Ezic không cách nào nhận biết tình huống đem một cái thẻ phóng tới Ezic trong túi tiền. Thứ hai, Ezic pháp là toàn vị trí hỗ trợ, mà loại này hỗ trợ, trong đó cũng bao quát pháp lực nhật biết. Ngay ở mới vừa, Ezic nhảy cảm nhận ra được, Daniel bên người phun trào nổi lên một luồng sóng pháp lực, hình thành đặc thù tổ hợp, đem tấm thẻ kia vượt qua không gian, từ bài trồng bên trong, trực tiếp truyền tống đến chính mình trong túi tiền. Hơn nữa, kết hợp với Daniel như là một đêm 10 lần sau khi biểu hiện, cùng với chính mình trước đây không làm thời điểm loại kia lĩnh hội, còn có Daniel dò hỏi phản phất thân thể bị đảo dồn căn thủ, Ezic liền trực tiếp thực truy a Daniel đạt lạc. Cái này lông mày rậm mắt to hào thuận ra, cũng là cái ma pháp sư nằm vùng. Cái gì? Ma pháp sư? Daniel kinh ngạc thốt lên hấp dẫn bên trong phòng ngăn hầu như lực chú ý của tất cả mọi người. Không muốn kích động như thế, Ezic bất đắc dĩ nói, sau đó cũng chú ý tới những người đến từ bên trong phòng ngăn còn lại khách hàng nhìn chăm chú, đứng dậy, mỉm cười nói, "Chúng ta mới vừa đang thảo luận liên quan với ma thuật làm sao trở nên như là phép thuật như thế, xin mời các vị lượng giải." "Tabby, ngươi, ngươi là ngày hôm qua cái kia thần kỳ Ezic." Một khách quen hưng phấn hô, "Cảm tạ ngươi còn nhớ ta." Ezic mỉm cười. Tôn Bồ Giết gục, chào hỏi sau khi ngồi xuống, nói với Daniel, chính ngươi cũng đã làm được, còn có cái gì không dám tí tưởng. Ta chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu, Daniel trợn mắt lên, cả người đầu góc phản phất đều nằm ở chống không trả thái, đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Phép thuật. Đúng, phép thuật, có điều, chúng ta vẫn như cũng là ảo thuật ra, thiệt không? Ảo thuật ra, Ezic thấp giọng nói, thân là một cái ảo thuật ra, mượn dùng biểu diễn ma thuật cơ hội tới biểu diễn phép thuật, đây là chuyện rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Chuyện này, thật sự rất bình thường sao? Daniel khẽ mắt cô giật, luôn cảm giác mình thật giống là bị Ezith ở làm kẻ ngu si như thế dao động. Đương nhiên, Ezith chăm chú gật đầu, dao động người không làm bản nháp cái kỹ năng này, sớm đã bị hắn thông qua tự thân luyện tập mà lên tới Lôi Hỏa thuần thành cấp bậc. Ngươi xem, ta cũng là một cái ảo thuật gia, ta sẽ mấy cái phép thuật, này không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy tại sao ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái khác ảo thuật gia có năng lực như vậy? Daniel biểu thị chính mình từ chối bị Ezith dao động. Ảo thuật gia cũng là có cao thấp đẳng cấp Frontier, Ezith nói rằng, giống như ngươi vậy, chính là cùng ta một đẳng cấp, tự mình thức tỉnh phát hiện phép thuật tồn tại, sau đó đem dung nhập vào ma thuật bên trong. Cái kia còn có cấp bậc cao hơn sao?" Daniel hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên là có, một khi đạt đến một chút điều kiện là có thể tiếp xúc được." Ezit lời thể son sắt nói. "Điều kiện gì?" "Số 1, đầu tiên, cần tự mình thức tỉnh, có thể thuần thục vận dụng phép thuật hóa tan vào ma thuật bên trong đến tiến hành biểu diễn. Thứ hai, nhưng là có đầy đủ tiếng tăm, tiếng tăm lớn đến có thể làm cho những người kia chú ý tới ngươi. Thứ ba, chờ ngươi phù hợp mặt trên cái kia hai cái điều kiện sau khi Cái tổ chức kia người liền sẽ tìm đến ngươi, bọn họ gặp cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi đi hoàn thành, một khi hoàn thành, ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ. Những người kia, cái tổ chức kia. Daniel càng nghi hoặc, hắn đã bị Ezik nửa thật nửa giả lời nói giao động thành công, người nào, cái nào tổ chức? Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, những ngày cũng đều là ta từ một quyển sách nhìn lên đến. Ezik rất là thuần bị giới thiệu, ta chỉ biết, cái tổ chức kia gọi là Thiên Nhãn Giám. GS, như thế đẹp trai tác giả, các ngươi khỏe ý tứ để hắn nữ trang, không bằng đồng thời đến đấu kiếm nha. Đầu tiên Đây không tính là là triệt để ma cải, phi vũ thế kỉ bên trong rất nhiều ma thuật đều dựa vào đặc hiệu làm được, trong hiện thực hiện nay hoàn toàn không có cách nào làm được, tỉ như thôi miên, khống chế giọt mưa loại hình, vì lẽ đó ta lựa chọn tiến hành một chút ma cải, để thế giới này càng thêm hợp lý lên, có điều sẽ không xuất hiện xem trước thế giới như vậy tu lại không được vì tình huống, đại gia không cần lo lắng, toàn bộ thế giới trên căn bản đều là ứng dụng vui vẻ hư vẻ. Chương 113, ma thuật biểu diễn, sa hoa bữa tối, cầu đần mua. Chương 113, ma thuật biểu diễn, sa hoa bữa tối, cầu đần mua. Ezith lời nói, ngược lại cũng không tính là là không có lượm mà lại có gói. Ba cái kia điều kiện, ngoại trừ gia nhập phép thuật nhân tố yêu cầu ở ngoài, sẽ không có cái khác biến động, mà liên quan với thiên nhãn gặp tồn tại, cũng là chân thực, bốn là ở phi vụ thế kỷ bộ phim này bên trong tồn tại tổ chức. Ezith nói bừa, chỉ có thiên nhãn sẽ là biết phép thuật đạo thuật ra tổ chức chuyện này. Có điều hiện tại, liền ngay cả điều này, ở Daniel N. biểu hiện bên dưới, đều có một hợp lý giải thích, cũng càng thêm nói xuôi được. Chứ Ezith liền cảm thấy phi vụ thế kỷ bộ phim này có chút không khoa học. Trước tiên không nói những người bài bộ kệ biến mất, Trong ngáy mắt tôi miên cùng với tôi miên sau khi hiểu quả loại hình tính tiết. Những này tính tiết khả năng còn có thể dùng kỹ xảo cao thâm hoặc là lựa quyết đại hóa để giải thích. Thế nhưng, đến mà sau, bất kể là công chế dọn mưa đình chỉ bất động, tuy rằng trong điện ảnh giải thích nói là thông qua tần nháy đèn tạo thành thị giác tạm lưu hiệu quả tới làm đến, thế nhưng trong phim ảnh bọn họ ném xuống, tuy dù những người dọn nước mưa cũng không có hạ xuống. Vẫn là Daniel hai tay quanh ôm ngự hướng về trên đất đổ ra, cả người trực tiếp biến mất chỉ để lại một cái áo mưa. Tất cả những thứ này, vậy thì không phải dùng ma thuật có thể giải thích sự tình. Tại đây cái thế giới Khi bọn họ thật sự tồn tại thời gian duy nhất có thể sử dụng, giải thích hợp lý cũng chính là phép thuật. Chỉ cần gia nhập phép thuật giả thiết, này kẹt lại tất cả, liền có thể hoàn toàn giải thích thông. Mà nếu như không gia nhập, đông đảo nhà vật lý học nước mắt liền lại muốn rơi xuống. Thân là nhà vật lý học nước mắt người thủ hộ, Ezic cảm thấy thôi, tiếp thu những này thảo thuật ra có thể vận dụng phép thuật sự thực, không có nửa điểm vấn đề. Chính suy nghĩ, Ezic nhất thời hứng khởi, cầm lấy một cái vỏ chăn ở túi giấy bên trong giao ăn, xoay tròn một hồi, sau đó sử dụng chính mình cấp độ nhập môn vẽ sâu thoát xác kỹ năng. Cấp độ nhập môn của thủ bản tay kỹ năng đã bị Ezic ở ngày hôm qua thực tiễn sử dụng tới, tuy rằng chỉ chiếm cứ đại khái 10 vạn tự độ dài nội dung, thế nhưng như cũng hiệu quả bất ngờ. Không thể không nói, đến từ hệ thống đánh giá, quả nhiên chưa bao giờ sai lầm. Theo vết sầu thoát xác kỹ năng sử dụng, dao ăn ở Ezic trong tay biến mất, chỉ để lại túi giấy, mà dao ăn bản thân, nhưng là xuất hiện ở Daniel, sau đó, nguyên quần ở dao ăn trên pháp lực tiêu hao hết tất, dao ăn ở dưới tác dụng của trọng lực mà bắt đầu làm rơi tự do. Daniel cùng Ezic dưới ánh mắt ý thức đi theo dao ăn hướng phía dưới. Sắc bén mũi dao rơi vào trong ghế gỗ. Ezith, ngài có ý kiến gì? Có thể nói, Daniel Jun dãy lùi về sau, cách này đem suýt chút nữa đối với hắn cả đời tính phúc tạm thành vết thương chí mạng giao ăn xa một chút, xin đừng nên trực tiếp động thủ, được không? Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Ezith khẽ miệng thoáng co giật. Hắn vốn là chỉ là muốn đem giao ăn na đến Daniel trước ngực áo sơ mi trong túi điện, thế nhưng không nghĩ đến, cái này nhập môn cấp bậc kỹ năng, tựa hồ đang độ chính xác cùng truyền tống phạm vi phương diện đều có rất lớn hạn chế. Liền, giao ăn rất là trùng hợp địa xuất hiện ở Daniel trước mặt hầu như là dán vào mũi địa phương, vuông góc hạ xuống. Suýt chút nữa trực tiếp trúng đích Daniel muốn hại, chỗ hiểm. Ngươi cảm thấy cho ta gặp tin sao? Daniel cẩn thận từng ly từng tí một đem nải thanh dao hắn rút ra, rời đi, không dám trả lại Ezic, chỉ lo hắn lại tới một lần nữa không phải cố ý hành động. Nếu như lần này, vị trí lại hướng lên trên một điểm, lại gần bên trong một điểm, cái kia chẳng phải là trực tiếp không? Được rồi, không cần quan tâm đến mấy điểm nhỏ nhỏ chi tiết, Ezic vung tung tay, "Ngươi xem, ta dùng sự thực cho ngươi chứng minh phép thuật cổ đại, thế nào?" Đúng đấy, vì cho ta chứng minh một cái ta đã tin tưởng sự tỉnh. Suýt chút nữa đem ta cả đời tính phúc đem phá hủy. Daniel trừng hai mắt xem Ezic. Này không phải còn thiếu một chút mà. Ezic đánh cái ha ha, đứng dậy, đi rồi, là thời điểm nên chuẩn bị tân ma thuật biểu diễn. Này, nói sang chuyện khác quá rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn cố ý đem chuyện nào quên quá khứ? Daniel vội vã đuổi theo, ta nhưng là phải bồi thường. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Dạy ta mấy cái phép thuật làm sao? Ma thuật, đó là ma thuật. Ezic chú ý tới Daniel N. lời nói bị hai cái người qua đường nghe được, tầm mắt hướng tới, vội vã cùng điệu, chỉ có điều là kẻ hở rất ít. Mới xem ra như là phép thuật mà thôi, chân chính phép thuật là không tồn tại. Daniel, là ai mới vừa lời thể son sắt địa cùng ta nói có phép thuật tồn tại? Chờ nên không khỏi cung quá nhanh đi. Được rồi. Ở Ezith ánh mắt ra hiểu dưới, Daniel lúc này mới chú ý tới người trùng quanh chú ý, vậy thì ma thuật, dạy ta mấy cái ma thuật, đều có thể chứ? Tuy rằng Daniel trước vẫn là ý muốn khống chế cường cứng rắn nhân vật thiết lập, thế nhưng hiện tại, ở hắn xa lạ phép thuật lĩnh vực, hắn chỉ có thể ôm chẳng Ezith bắt đùi. Sau đó gần đèn thì sáng gần một tí đen đem mình cũng biến thành một con đang cố gắng trở về Sadieo nhân vật thiết lập Sadieo. Tại sao? Bởi vì ta không biết nên làm sao giáo. Cái gì? Ngươi gặp dùng, thế nhưng không biết làm sao giáo? Lạ như là ngươi như thế, Daniel, ngươi gặp sử dụng pháp thuật của ngươi, thế nhưng ngươi biết nên làm sao giáo những người khác làm sao sử dụng sao? Ezid vừa đi vừa nói chuyện. Này. Daniel gãi gãi đầu, rõ ràng mấu chốt của vấn đề vị trí. Hắn biết làm sao sử dụng pháp thuật của chính mình, thế nhưng hiện nay cũng là chỉ là một loại rựa vào chính mình trực giác đạt đến hiệu quả mà thôi. Nếu để cho hắn tỉ mỉ lời nói ra, vậy cũng chỉ có bạn năng dùng người tâm đi linh hội loại kia cảm giác. Bô số trong phi mảnh, các trưởng giả đều dùng câu nói này đến cổ vũ nhân vật chính, sau đó nhân vật chính liền tỉnh ngộ, giết chết bọn. Trên thực tế, trước lúc này, các trưởng giả cũng đung cái khác rất nhiều người đã nói câu nói này, kết quả mà tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Vì lẽ đó, cũng không phải nhân vật chính như bức vì lẽ đó có thể tỉnh ngộ, mà là chỉ có tỉnh ngộ, như bức, đánh bại bọn số sót, mới là nhân vật chính, mới có thể bị mọi người đã hiểu biết mà thôi. Cho tới trước người thất bại, ai biết được. Lịch sử vĩnh viễn sẽ không ghi các ngươi thất bại, ngoại trừ nhặc luân. Vì lẽ đó, ngươi cũng không rõ ràng nên làm sao sử dụng phép thuật, dựa cả vào bản năng cảm giác mà thôi." Damien tỏ mặt hỏi. "Đúng, chính là như vậy, ta cũng là dựa vào trực giác sử dụng." Ezic gật đầu, "Chỉ có điều, ta thức tỉnh sớm, vì lẽ đó, lâu dài tới nay rèn luyện bên trong, ta đối với phép thuật khống chế thông thạo trình độ cũng tới thăng, sẽ không dễ dàng xuất hiện xem ngươi tình huống như vậy." "Hóa ra là như vậy." Damien ngâm chiêu, đột nhiên nghĩ đến một cái rất là vấn đề nghiêm trọng. "Chớ đã, ngươi nói ngươi nắm giữ rất nhu nhuyễn." "Ừm." Thường, vì lẽ đó trước ngươi chính là cố ý. Ai chuyện này? Tất nhiên là không, phép thuật này là ta mới học được. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi rất là xấu. Danieln đúng là muốn coi đây là dự vào để Edith dạy hắn mấy cái phép thuật, chỉ có điều Edith dự vào chính mình cầu tài, lần thứ hai thành công đem Danieln dao động, để Danieln coi chính mình là nhìn thấy hắn sử dụng phép thuật quá trình, lúc này mới trong lòng sinh ra ý nghĩ học được phép thuật. Bởi vì là mới học được phép thuật, vì lẽ đó sử dụng không quá thông thạo, lúc này mới thao tác sai lầm, suýt chút nữa đem Danieln cho thái giám lại là một nửa nói thật một nửa lời nói dối, tự nhiên có thể tin trình độ rất cao. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Ezil ra mặt đủ dày. Cuối cùng, Daniel cũng là chỉ là từ Ezil nơi đó bắt được một trận xa hoa bữa tối thủ lao mà thôi. Đó là cái gì? Bàn ăn. Mặt trên còn có cái che kín cái nắp bàn ăn. Tại sao bọn họ muốn ở phía trên bãi bàn ăn? Ngày hôm nay mà thuật cùng đồ ăn có quan hệ sao? Nay thật giống là Daniel lần thứ nhất bắt đầu trước liền tuyên bố hợp tác với người khác mà thuật chứ. Đúng, nghe nói là hắn chuyên môn mời đến hợp tác đồ bọn Mấy ngày trước biểu diễn cũng tơi quá trạng, đặc biệt xoái. Ngày hôm nay biểu diễn có người nói là gia nhập tân hình thức, đúng không? Dưới đại khán giả nghị luận sôi nổi. Đang khi bọn họ nghị luận thời điểm, Ezic cùng Daniel en gia trợn. Các nữ sĩ, các tiến sĩ, hoang nên đi đến lần này ma thuật biểu diễn, lần này ma thuật biểu diễn chủ đề là sa hoa bữa tối. Ezic âm thanh thông qua mịt rộ phủn lan truyền đến mỗi cái âm hưởng bên trong, sau đó vang vọng toàn trường, để đông đảo khán giả oanh hô không ngớt. Mấy ngày trước, Ezic cùng ta nói, hắn muốn mời ta một trận sa hoa bữa tối, ta mừng rỡ đáp ứng rồi. Daniel trên mặt mang theo mỉm cười nói ra câu nói trước. Sau đó, câu nói tiếp theo, sắc mặt trong nháy mắt trở nên mặt không hề cảm xúc, thế nhưng đây chính là hắn đáp ứng ta Sa hoa bữa tối. Nói, Daniel chỉ chỉ giữa hai người tầm kia bữa tiệc lớn bàn, bày ra chấm đất màu trắng khăn ngăn bữa tiệc lớn ban ít nhất có thể vòng quanh ngồi xuống 10 người, rất là rộng lớn, thế nhưng, lớn như vậy một tấm ban ăn, bên trên cũng chỉ có một cái nho nhỏ, dùng hình bán cầu không minh bạch cái nắp che kín ban ăn. Này tương phản to lớn để dưới đại khán giả cười vang không ngớt. Có điều, Eris lời thề son sắt địa hướng về ta bảo đảm, ngày hôm nay ta tuyệt đối có thể thu được một phần nữa thì lớn, Daniel lại làm ra nghi hoặc vẻ mặt, nhìn về phía dưới đại khán giả, các ngươi cảm thấy thế nào? Không bằng, chúng ta vạch trần tới xem một chút. Nói làm liền làm, bạn chúng chờ mong bên dưới, Daniel đi bảo, chậm rãi vạch trần cái nắp. Ba nan trên, hai cái khoai tây chiên giao nhau bày ra, bên cạnh còn có một tiểu đống sốt cà chua. Daniel, đây là cái gì? Đây là cái gì? Daniel đem khoai tây chiên cầm lấy, một mặt quyết đại vẻ mặt, xuống về dưới đại khán giả biểu diễn, khoai tây chiên, hai cái Với đại khán giả đã cười đến ngã trái ngã phải. Còn có một chút sốt cà chua, rất tốt, rất tốt. Daniel gật đầu, vỗ tay, dùng khoai tây chiên đem cái kia một điệu lóng sốt cà chua quất xong, biểu diễn ở trước mặt mọi người. Các ngươi nhìn thấy không? Nổ đến vàng óng ánh khoai tây chiên, phối hợp trên miếng mẹ hùng hào sốt cà chua, Oh, that bigot, chuyện này quả thật chính là cao cấp nhất phối hợp. Thật sự là quá tuyệt, bữa này bữa tối thực sự là thế giới đỉnh cấp xa hoa bữa tối. Nói, Daniel đem khoai tây chiên ném tới cho miệng, nhai hai lần, Andy Sau đó trợn mắt lên, đầy mặt sốc nổi say sưa, thực sự là quá tuyệt, chuyện này quả thật là ta ăn qua ăn ngon nhất Sa Hoa bữa tối. Dưới đại khán giả đã cười đắc không đứng lên ngồi đến. Trước đây, Daniel vẫn luôn là một cái bức cách rất cao, không huyễn trang bức lưu nhân vật thiết lập. Thế nhưng lần này biểu diễn, Daniel không chỉ có là đánh vỡ gì vang chính mình nhân vật giả thiết, hơn nữa còn là triệt để lật đổ loại kia, trực tiếp biến thành một cái loại cơ lớn Sa Diêu. Bất kể là sốc nổi vẻ mặt biểu diễn, vẫn là cái kia Sa Hoa bữa tối cùng hai cái khoai tây trên trong lúc đó kịch liệt tương phản cũng làm cho khán giả cảm thấy đến mừng rỡ không thôi, tiếng mục hiệu quả cười vang mười phần. Thế nhưng, sự tình đương nhiên sẽ không liền như vậy kết thúc, dù sao, lần này biểu diễn vừa mới bắt đầu đây. Cần bổ sung một điểm quá trình, không phải vậy trực tiếp 1 năm sau thực sự là có chút quá nhảy đến, đến rồi, đại gia thông cảm một hồi rất nhanh sẽ tiến vào chính thức nội dung vở kịch chương 114, biểu diễn đại thành công, cầu gần mua. Chương 114, biểu diễn đại thành công, cầu gần mua. Rất tốt, rất tốt, để chúng ta cảm tạ chúng ta Elite tiên sinh, cảm tạ hắn vì ta mang đến sa hoa bữa tối, ta biên bố, đêm nay biểu diễn đến đó kết. Daniel gật đầu, vỗ tay, vừa nói một bên sau này lại đi đến, tuy cơ bị Exit che miệng lại kéo trở về. Cái kia bị che miệng lại tha hành sau khi quyết đại quyền đâm cức đáng thế, nhưng không hề tác dụng phản kháng tư thái, lại để cho dưới đại khán giả một trận cười vang. Bọn họ đương nhiên có thể có thể thấy đây là tiết mục hiệu quả, chỉ có điều xem vẫn như cũ rất vui vẻ. Bởi vì cùng dĩ vãng vừa lên đến chính là trang bức biểu diễn ma thuật lẫn nhau so sánh, loại này ác thú vị quyết đại khôi hài biểu diễn đúng là phải có ý tứ quá nhiều. Khắc khắc, không muốn nổi như vậy, người xem, ra dụng lớn như vậy một tấm màn an khả năng chỉ ở bên trong bãi một món ăn, sau đó nói đây chính là sa hoa bữa tối sao? Ezid đem Daniel tha hành trở về, để hắn đứng lại sau khi cố ý vòng quanh bàn từ từ đi rồi một vòng, sau đó quay về dưới đài khán giả nói rằng, "Ta sẽ làm được chuyện như vậy sao?" Daniel đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc, ha ha cười gằn, "Lời của người khác, ta khả năng còn có thể hoài nghi, thế nhưng ngươi nhất định có thể làm được." Dưới đài khán giả lại là một trận tiếng cười. Khắc khắc, "Đó chỉ là món ăn trước tiểu thực mà thôi, hiểu không? Cũng không phải bữa ăn chính." Ezid giải thích. "Cái gì?" Daniel sững sờ. Cái kia không phải bữa ăn chính. Cái kia? Bữa ăn chính ở đâu? Daniel nhìn hai bên một chút, ta thật giống không nhìn thấy vận toa ăn a. Nhìn về chỗ nào đấy? Này không phải ngay ở này sao? Ezit chỉ chỉ trên bàn ăn cái kia một cái bàn ăn cùng cái nắp. Daniel, ta cảm thấy cho ngươi ở coi ta là kẻ ngu si dao động. Daniel tràn ngập ánh miệt ngữ khí đè dưới đại khán giả lại là một trận cười vang. Tất nhiên là không, ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Ezit khoát tay áo một cái, chờ một lát Ta liền sẽ đem tối hôm nay phải cho ngươi xa hoa bữa tối biến ra." Dưới đại khán giả kinh hỉ hoan hô, đi đến trước bàn ăn, Edix cầm lấy cái nắp, liền muốn nắp đến bàn ăn trên. "Vân vân." Daniel en vội vã ngăn lại Edix. "Làm sao?" "Vẫn quy cũ, điểm này cũng không thể quên." Daniel en nhìn về phía dưới đại khán giả, lại như ta trước đây vẫn nói cho các ngươi như thế, khi ngươi cách đến càng gần, ngươi thấy càng ít. Dưới đại khán giả cùng hô. "Vì lẽ đó." Daniel en đi đến sân khấu bên, "Ngươi, ngươi, ngươi tới." Nếu là lời nói như vậy, Xem ra ta cần chuẩn bị một vài thứ đến cho khách nhân của chúng ta ăn. Ezit dạ bờ cau mày. "Thưa hư, đây là chuyện đương nhiên." Daniel gật đầu. "Như vậy, Ezit do dự, một phần sa hoa bữa tối món ăn trước tiệc thực, thế nào?" Vừa dứt lời, Ezit đem món ăn nắp mở ra, mà bàn ăn bên trong đã tràn đầy đều là khoai tây chiên. Hắn là làm thế nào đến? Hoa, loại hình nghiêm tĩnh ở dưới đài liên tiếp. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên xem ma thuật, đã sớm liên tục nhìn chằm chằm vào Ezit từ động. Thế nhưng, dưới cái nhìn của bọn họ, Ezic chính là đem món ăn nắp che ở bàn ăn mặt trên, sau đó, tay sẽ không có thả xuống đi qua, cũng không có biến mất, thế nhưng khi hắn đem món ăn nắp lấy ra thời điểm, vốn là không hề có thứ gì bàn ăn bên trong, liền đựng đấy quay tây chiên. Bọn họ không nghĩ đến chính là, bọn họ kinh ngạc, vừa mới bắt đầu. Đem quay tây chiên toàn bộ phân cho những người Daniel mời tới đến khán giả sau khi, Ezic lại xin bọn họ kiểm tra một chút bàn ăn cùng món ăn nắp có hay không bất cứ dị thường nào địa phương. Được rồi, hiện tại, chúng ta khách quý đã đã kiểm tra bàn ăn cùng món ăn nắp, không có bất kỳ vấn đề gì. Eziz hướng về dưới đài còn lại khán giả biểu diễn một hồi hai cái vật phẩm, đang định tiến hành bước kế tiếp lúc lại bị Danielen đánh gãy. "Không đúng, có vấn đề." Danielen nói rằng, "Ngươi lại phá ta đài." Eziz đầy mặt kinh ngạc, nhìn Danielen. Dưới đài khán giả một trận cười vang. "Hừ hừ, đương nhiên, ta nhìn qua là loại kia, vì biểu diễn liền để chính mình lương tâm người không qua được sao?" Danielen cười ha ha, đi đến Eziz bên người, nâng quá bàn ăn món ăn nắp, thả ở trên bàn, lúc này mới một cái banana, coi như là ngươi có thể biến ra mỹ thực đến, có thể biến bao nhiêu. "Vậy làm sao đủ ta ăn a?" Còn chừng yên tĩnh 3 giây, sau đó cời bang. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Daniel đây là dự định tự bạo sẽ tái, đem ma thuật vật chất còn nhấc lên tâm đến, hết sức chăm chú chờ đợi. Kết quả, không gì đến, Daniel nghẽ chính ngôn từ địa nói rồi lớn như vậy một đống, lại chỉ là vì cường điệu bàn ăn quá ít không chứa nổi đồ ăn vấn đề. Bị chọc cười đồng thời, trong tiềm thức bọn họ cũng bắt đầu hiếu kỳ lên, lẽ nào Ezit thật sự có thể biến ra rất nhiều thứ đến? Cái kia, ta nhưng là không có cái nào, Ezit to mày, ngày hôm nay chỉ chuẩn bị một cái bàn ăn a. Nay còn chưa đơn giản. Daniel cười toe toét cầm lấy bàn ăn, sau đó quay lưng lại. Đợi đến chuyển qua đến thời gian, trên tay đã biến thành hai cái bàn ăn. Hoa. Wow. Ezic đúng lúc thắng thục, kéo dưới đại khán giả đồng thời. Đem thêm ra đến cái kia bàn ăn phóng tới trên bàn, Daniel lại quay người lại, sau đó lại móc ra một cái bàn ăn. Daniel nhiều xoay chuyển mấy lần, mãi đến tận cái kia bữa tiệc lớn trên bàn đều không bỏ xuống được mới thôi. Ezic trợn mắt lên, đi đến Daniel bên cạnh, hai tay vực ra, liền bắt đầu cởi quần áo, một bên nhắc tới, gia hỏa kia y phục này bên trong còn ẩn dấu mười mấy mâm, khán giả chờ một chút để ta cho các ngươi móc ra. Daniel tự nhiên là không thể để cho Edith toàn nguyện, dây rủa chạy đi đến. Nay một chuyển động cùng nhau lại để cho dưới đại khán giả một trận cười vang. Được rồi, ta tạm thời không xoắn xuýt ngươi đến cùng là từ đâu móc ra nhiều như vậy mâm vấn đề. Edith đi đến trước bàn ăn, dạ vở không nói gì lắc lắc đầu, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi thay đổi nhiều như vậy mâm đi ra, nếu như ta thật sự toàn bộ đều dùng mỹ thực đem thả chặt lời nói. Ngươi ăn xong sao? Lẽ nào ngươi còn là một đại vị bương? Edith đi đến Daniel bên người, đâm đâm hắn cái bụng, cũng không giống a. Đi Đừng định. Daniel mở ra Edith tay, ta ăn không hết, dưới đại nhiều như vậy ủng hộ chúng ta khán giả còn ăn không hết sao? Ăn xong, có thể ăn. Ta muốn ăn xa hoa bữa tối. Dưới đại trong nháy mắt dâng lên một trận hoan hô. Trải qua giải như vậy làm nền, bầu không khí hầu như đã đạt đến đỉnh điểm. Được rồi được rồi, xem ra mỗi người các ngươi đều là kẻ tham ăn, có điều cũng là ai sẽ không thích chương diện tuyệt đây. Edith bất đắc dĩ hai tay bỗng dưng ép xuống, ra hiệu khán giả yên tĩnh lại. Nếu là lời nói như vậy, như vậy. Edith cầm lấy món ăn nắp cùng bạn ăn lại lần nữa hướng về khán giả biểu diễn một hồi, các ngươi muốn ăn cái gì? Dưới đài trong nháy mắt trở nên hò hét ồ lên, thượng vàng hạ cám báo món ăn tênồ đống. Chờ đã, ai nói muốn ăn ta? Ezit đánh gãy, ta là nói đồ ăn, hiểu chưa? Đúng rồi, cái kia em gái, đúng, chính là ngươi, mới vừa nói muốn ăn ta cái kia, đợi lát nữa nhớ tới cho ta một hồi số điện thoại của ngươi. Dưới đài lại là một trận cười vang. Được rồi, các ngươi yêu cầu, ta đều thu được, Ezit chăm chú gật đầu, như vậy, đầu tiên, một phần nệu lệnh tổng bò mít tết, 95 phần. Tiếp đó Ezith đem bàn ăn thả lại đến tại chỗ, món ăn nắp che lên. Lấy thêm một thời gian, một phần dẻo lệnh tổng bò bít tết liền xuất hiện ở bốn là giống tuyết bàn ăn bên trong. Dưới đại khán giả tiếng hoan hô gần như hất phòng rất định. Loại ma thuật này quả thực khó mà tin nổi. Sau đó, Ezith lại tiếp tục lặp lại thao tác, mỗi một lần, món ăn nắp gỡ xuống sau khi chính là tân mỹ thực món ngon, mai đến tận cuối cùng, trình mở lớn bàn ăn, toàn bộ đều là không giống mỹ thực, hoặc là chính là khó nhất làm, hoặc là chính là ăn ngon nhất. Lần này ma thuật biểu diễn, xa hoa bữa tối, đến đó, Ezith giơ ra hai tay Toàn bộ khán giả hoan hô đồng thời, dự định tuyên bố kết thúc. Bần bần. Một bên Daniel gọi vã đánh gãy, ngươi có phải hay không quên cái gì? Bộ đồ ăn a. Daniel không nói gì lúc đầu, từ nông cạn đâu phục trong túi tiền, lấy ra một bộ đồ dài hoàn toàn vượt qua dao nĩa. Ngay lập tức, một bộ lại một bộ, mãi đến tận cùng bàn ăn số lượng tương đồng. Ở dưới đại khán giả tiếng hoan hô bên trong, công nhân viên đem những người đồ ăn phân phát lại đi. Như vậy, Ezic cùng Daniel liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cúp cùng nói rằng, lần này ma thuật biểu diễn, xa hoa bữa tối, đến đây là kết thúc. Thế nào? Elise với cái hai chân nhỏ dài ngón tay linh xảo chân nhắn địa tày bộ sắc bài bộ kệ, báo chí là viết như thế nào. Như là phép thuật như thế ma thuật, Daniel cầm lấy một phần văn báo chí, thần kỳ đổi mới, hai kịch cùng ma thuật kết hợp. Toàn bộ đều là khen ngợi. Ta đã sớm nói, Elise biểu thị hết thảy đều nằm trong dữ liệu, hoa quốc tướng thanh cùng ma thuật kết hợp lại, không chỉ có thể phong phú nguyên nhân vật giả thiết, hình thành tương phản cảm, cho khán giả càng nhiều mới mẻ trải nghiệm, hơn nữa còn có thể đăng khơi hài bên trong liền đem ma thuật hoàn thành. Hơn nữa, khơi hài còn có thể thích hợp phân tán lực chú ý của bọn họ. Daniel từ giải nói Quản thực chính là Hoa Mỹ. Quyết điểm duy nhất chính là biểu diễn độ khó gặp tăng lớn, hơn nữa dễ dàng xuất hiện sai lầm, thế nhưng đối với chúng ta mà nói, điểm này có thể phòng ngừa. Ezic đem cái kia một sắc bài bộ kệ hơi con cúc, sau đó tay chỉ khẽ nhếch, để bài bộ kệ từng cái từng cái cấp tốc bắn ra mà ra. Thế nhưng, bắn ra đi bài bộ kệ cũng không có công vị tác giải giác, ngược lại là mới vừa rời đi, liền trực tiếp ở giữa không trùng biến mất không còn tam nơi. Ở đem một sắc bài bộ kệ toàn bộ đạn quang sau khi, Ezic từ trong túi tiền, lấy ra vừa nãy biến mất cái kia một sắc bài bộ kệ. Ta nói, ngươi loại năng lực này đến cùng có thể phóng thích mấy lần. Daniel mở TV, hiếu kỳ hỏi, "Ta trước cũng chỉ là đem những người bộ đồ ăn cùng mầm na gì đi ra, đều sắp phải kém điểm hư thoát trong đất." Cô thể mà, "Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao xưa nay bởi vì phương thức như thế mà tiêu hao hết quá." Ezit suy nghĩ một chút, lắc đầu, nhìn về phía TV, đổi đến băng tần tin tức nhìn. "Ta đoán chúng ta biểu diễn đã bị đưa tin." Daniel như nói đổi đến băng tần tin tức, đúng như dự đoán, mặt trên chính đang giới thiệu Ezit bọn họ ma thuật biểu diễn đến cùng là có cỡ nào thần kỳ bùa lạ bùa lạ. "Quên đi, không có gì để đẻ." Chuẩn bị sẵn sẵn đi, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Eric đứng dậy, chậm dãi xoay người, bắt đầu đi ra ngoài, lại tiến hành mấy lần biểu diễn, chúng ta là có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ngươi đi đâu? Còn có, trước ngươi nói tốt xa hoa bữa tối đây. Daniel hỏi tới, ngươi đã kéo thật nhiều ngày. Xin nhờ, ta ngày hôm qua không phải đã mời ngươi sao? Eric cũng không quay đầu lại, chỉ có điều, chính ngươi phân cho những người khán giả mà thôi ha. Hặt. Daniel một mặt tròn báng. Hắn còn tưởng rằng Eric trước là đùa giỡ Đoet lập tức tiến vào điện ảnh tình tiết làm sao phát triển lên thế quá trình ta cảm thấy đến vẫn là tỉ mỉ miêu tả một hồi tốt hơn có điều cũng sẽ không nước quá nhiều. Ha, ta có phải hay không không cẩn thận tiết lộ cái gì? Khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Khiếp sợ, nào đó tác giả lại. Lại muốn tổng kết hồi báo một chút. Đầu tiên, cảm tạ các vị độc giả trong đỡ, cảm tạ sau đó, hồi báo một chút số liệu. Quyền sách tập đầu tiên là 2200, khen thưởng tổng cộng là 2 vạn điểm tệ ra mặt, vẽ tháng hiện tại là 16 tấm. Bởi vì khen thưởng nhân số thực sự là quá nhiều. Ta liền bất nhất vừa đưa ra đến rồi khả khả dựa theo chúng ta thêm chương quy tắc, số 1, tập đầu tiên thêm chương, không có đạt đến mong muốn, xem ra độc giả các lão gia rất đau lòng ta, không muốn để cho ta thêm chương, kỳ thực ta không để ý, cứ việc đặt mua thật tốt ta. Thứ hai, khen thưởng thêm chương, một cái đả chủ thêm canh một, lâu dài bảo lưu thêm chương hạn mục, lên giá thời điểm tích lũy cũng coi như đi, vậy thì là hai canh. Thứ ba, vé tháng thêm chương, mỗi 100 tháng phiếu thêm canh một, cũng là lâu dài bảo lưu thêm chương hạn mục, vì lẽ đó cũng thêm canh một. Tổng cộng, thêm chương chương mấy vì là canh 3. Sau đó bởi vì bản thân chương trình học nguyên nhân, nhiều nhất là mỗi ngày thêm canh một đến trầm dãi trả, xin mọi người lượng giải lời nói, ta canh một hơn 3000 tự, bình thường chương mới 2 canh, thêm canh một cũng là gần như là nhật vạn được rồi. Dưới tình huống như vậy ta vẫn kiên trì mỗi ngày nhật bạn, câu điểm vé tháng phiếu đề cử hoặc là khen thưởng loại hình không qua đang chứ. Còn có, thưa hải gian đổi mới vấn đề. Hiện tại bản thân học nghiệp bận rộn, hoàn toàn là rảnh thời gian đi ra biết, vì lẽ đó thời gian gặp không phải rất cố định. Có điều bình thường chương mới gặp duy trì, đại gia không cần lo lắng đợi được nghỉ sau khi là có thể thích làm gì thì làm bảo chương. Ước muốn nói liền nhiều như vậy, trước tiên đi gõ cửa đi tới, chúc đại gia sinh hoạt vui vẻ chương 115, tìm đại ngôn, cầu phiếu để cử vé tháng lần mua. Chương 115, tìm đại ngôn, cầu phiếu để cử vé tháng lần mua. Ezith trước ý nghĩ là, làm hoa quốc tướng Thanh cùng ma thuật kết hợp lại lúc thức dậy, sức hấp dẫn sẽ gấp mấy lần tăng cường. Hiện tại, các đại báo chí cùng TV tin tức đưa tin có thể nói là thành công xác minh Ezith dữ liệu. Tướng Thanh Nguyên tố mang cho khán giả sự sướng, đồng thời hấp dẫn sự chú ý, làm nổi bật bầu không khí, lấy đạt đến để ma thuật biểu diễn càng thêm hấp dẫn người hiệu quả. Quyết điểm duy nhất chính là dễ dàng sai lầm. Nhưng cho dù là sai lầm rồi, cũng có thể dùng tướng thanh nguyên tố khơi hãi đến che dấu được, lấy đặt đến thật thật giả giả giả giả thật thật, người khác hoàn toàn đoán không ra hiệu quả. Còn nữa tới nói, Ezic bọn họ nhưng là sẽ phép thuật ảo thuật ra a. Ở ma thuật bên trong gia nhập một ít phép thuật, thủ pháp cùng phép thuật lẫn nhau kết hợp tương tự cũng là thật giả khó phân biệt, do đó để những cái được gọi là ma thuật bạch trần sư đều không tìm được manh mối, không có cách nào làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Về phần tại sao không đầy đủ dùng phép thuật mà Số 1, Daniel Thái Hương, nếu như toàn dùng phép thuật, cái kia chỉ sợ là biểu diễn đến một nửa, liền rơi vào bỏ đều bỏ không xuống đại chật thái. Thứ hai, pháp thuật của bọn họ cần trình độ nhất định chế lập, cũng không thể hoàn toàn thoát ly ma thuật pháp chủ, như vậy không chỉ có không còn ảo thuật gia kiên trì, hơn nữa còn có có thể sẽ bị bộ ngành liên quan tìm tới cửa điều tra. Tuy rằng Ezic không sợ phi phức, nhưng hắn muốn tận lực phòng ngừa phi phức. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một mục đích, kiếm tiền. Nếu như tiếp tục sử dụng loại ma thuật này hình thức đem danh tiếng mở rộng ra lời nói, như vậy Ezit là có thể sử dụng một loại càng thêm đơn giản, hơn nữa kiếm lời càng nhiều kiếm tiền phương pháp, ảo thuật gia có thể thông qua đại ngôn đến kiếm tiền sao? Thế nhưng nói như vậy, có hàng hiệu sẽ tìm ảo thuật gia đại ngôn sao? Trên thực tế rất ít. Ảo thuật gia muốn làm được tiếng tăm lớn đến mức nhất định, vốn là rất khó. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, bình thường sản phẩm, hắn cũng không có cách nào gia nhập vào ảo thuật gia biểu diễn bên trong đi a. Có thể nói như vậy, đơn thuần chỉ là tay dự pháp cùng kỹ xảo tới làm đến ma thuật biểu diễn, trên thực tế thật rất ít. Phần lớn đều là thông qua đặc thù trang bị cùng đặc thù cấu tạo mà mang đến đặc thù công năng, tỉ như thị giác khác biệt, đặc thù ẩn dấu không gian, hoặc là cái khác một ít công hiệu. Như vậy, nếu như đại ngôn sản phẩm lời nói, cũng không thể chỉ ấn cái logo lên đi. Chỉ mang cái logo có tác dụng gì? Đại ngôn bình thường là thông qua đem sản phẩm công năng biểu diễn ở quy mô lớn trong đám người, sau đó lúc này mới để những đám người kia cảm thấy hứng thú, do đó đạt đến truyền truyền sản phẩm mục đích. Mà ảo thuật gia sử dụng đạo cụ. Trên căn bản toàn bộ đều là đặc chế a. Đại ngôn sản phẩm cũng không thể cũng đặc chế chứ? Dù sao đến cân nhắc đến một cái tiền vốn cùng tiêu thụ tròn và quyết vấn đề, trừ phi cái kia ảo thuật gia nhân khí đạt đến thế giới hiện tự cấp, nói một câu đều bị vạn người truyền tụng loại trình độ đó. Cái kia không phải là minh tinh sao? Vì lẽ đó làm gì không đi tìm minh tinh đại ngôn đây? Điều này cũng làm cho lão là ảo thuật gia nhất định rất khó bị đại ngôn tìm tới cửa, hoặc là chủ động đi thu được được đại ngôn nguyên nhân. Thế nhưng đối với Edit tới nói, vậy thì không giống nhau. Đối với hắn khai sáng loại ma thuật này biểu diễn hình thức, cùng với bản thân hắn chính là biết phép thuật ảo thuật gia tới nói, muốn đem những này sản phẩm dung nhập vào ma thuật biểu diễn bên trong và thứ không muốn quá đơn giản, lại như là trước cái kia xa hoa bữa tối ma thuật biểu diễn, nếu như đem bộ đồ ăn hoặc là đồ ăn đổi thành một ít hàng hiệu sản phẩm loại hình. Khó sao? Ezit ra ngoài, ngồi trên taxi, hướng về chính mình trước tra được địa chỉ mà đi. Đại ngôn, tự nhiên là cần từ nhỏ nhận được đại. Muốn để những người khác đại hàng hiệu đầu tư lại ngôn, như vậy tự nhiên cần để cho đối phương trước tiên nhìn thấy đầu tư đại ngôn bọn họ lợi ích. Vì lẽ đó, Ezit tuyển trúng bản địa gần nhất một công ty, khảo sát đối phương tín dụng cùng sản phẩm chất lượng, cùng với đối phương hiện tại vị trí tình huống sau khi, liền trực tiếp tìm tới cửa. Hải Âu dậy ra công ty. Hải Âu dậy ra chủ tịch của công ty so với Mộ Mặc Sâm, chính đang bên trong văn phòng, liễu trần mày, hết đường xoay sở. Từ một nhà nhỏ nhỏ xưởng dậy làm được hiện tại, không chút nào nói quyết đại, cái công ty này có thể nói là so với mộ suốt đời tấm huyết vị trí. Thế nhưng hiện tại, công ty gặp phải một cái rất khó xử lý sự tình. Quan thời gian trước, so với Mộ quyết định, muốn đem công ty sản nghiệp lần thứ 2 mở rộng, đem công ty nghiệp vụ phạm vi mở rộng. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là Khi hắn chuẩn bị cho vay mua trước đã sớm nhìn chằm chằm quảng cáo con đường tập trung vào quảng cáo thời gian, lại bị cái các xưởng giày công ty liên hợp lại chống lại. Có hiệu quả quảng cáo bị bị những người công ty chiếm đoạt xong xuôi, chỉ cho Hải Âu công ty lưu lại một chút trên căn bản không có tác dụng gì có việc. Quảng cáo mang ý nghĩa lộ ra ánh sáng, ở lưu lượng thời đại, không có lộ ra ánh sáng, cũng không có lưu lượng. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ thầm, nhưng này cũng đến phải có ngõ nhỏ có thể đem hương vị truyền đi mới được. Chân chính có thể làm được trình độ đó sản phẩm, khẳng định có, thế nhưng, so với mộ rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là mình công ty Đối lập so ra, Hải Âu công ty sản phẩm không thể nói so với cái các địa phương công ty nhược rất nhiều, nhưng cũng không thể nói được mạnh tới đâu. Hiện tại, có giá trị quảng cáo con đường bị phá hỏng hoặc là trước. Muốn giải quyết thế nào mới thật. So với Mỗ Lung Tung nắm lên mấy tờ báo, quét vài lần, sau đó lại buồn bực đem ném qua một bên. Hoặc là liền toàn bộ đều là một ít một bên góc viền góc trên căn bản không có lưu lượng quảng cáo vị, cho dù là dùng tiền mua cũng trên căn bản không hề có tác dụng tương đương với là bỏ phí tiền, hoặc là chính là mua cũng mua không nổi quảng cáo vị. So với Mỗ hiện tại cảm thấy rất cam. Tiến sĩ Trợ lý gõ gõ cửa phòng làm việc, rụt rè nói, "Có người muốn tìm ngài, nói là hắn muốn tìm ngài nói quảng cáo đại ngôn sự tình." "Quảng cáo đại ngôn?" So với mỗ ánh mắt sáng lên, mời hắn vào. "Ezith đi đến văn phòng." "Ezith?" Ezith đưa tay ra. So với mỗ mặt sầm, so với mỗ cùng Ezith nắm tay, sau đó không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Ngươi nói, quảng cáo vị là cái gì ý tứ?" "Ta từ một ít tài chính qua báo chí nhìn thấy Hải Âu công ty cạnh cột khó, vì lẽ đó, ta cũng chính là vì thế mà đến." Ezith mỉm cười, "Ta có một cái lưu lượng rất lớn quảng cáo vị." lưu lượng rất lớn quảng cáo vị. So với mỗi làm bộ một bộ cũng không phải rất chờ mong dáng vẻ, ngài nói tiếp, "Còn có, Ezic tiên sinh, ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy ngươi?" Cái này mà, ta đoán, Ezic một tờ báo, rất là ứng dụng ở phía trên tìm tới liên quan với chính mình đưa tin, ngài nhất định là nhìn lướt qua liền đem chi quên quá khứ, đúng không? Hóa ra là ngươi. So với mỗi nhìn qua báo chí, Ezic cùng Damien chụp ảnh chung, cùng với trung gian to lớn ký tự, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách quen thuộc như vậy, hóa ra là ngày hôm nay các đại báo chí đầu để trên nhân vật. Chỉ có điều Người châu Âu bình thường đối với người châu Á đều có mặt minh chứng, mà khi lúc so với Mộ Tâm Tình một mực, vì lẽ đó chỉ là đội ba quét vài lần, liền nhảy qua đi tới. Như ngươi nhìn thấy, ta, liền đại diện cho Lưu Lượng, cũng chính là một cái quảng cáo tốt nhất vị. Ezit nói rằng, "Từng Ezit tiên sinh, thứ ta nói thẳng, ta cũng không phải không biết ngươi Lưu Lượng rất cao, thế nhưng, ngươi biết tại sao ta chưa bao giờ từng nghĩ tìm ngươi đại ngôn ta sản phẩm sao? So với Mộ thở dài, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có nôn nóng đem Ezit đánh đuổi, mà là giải thích, tuy rằng ngươi Lưu Lượng nhân khí rất cao, thế nhưng Số 1, ta không biết ngươi cuộc kế tiếp biểu diễn có thể hay không tiếp tục mang đến như vậy nhân khí. Thứ hai, công ty của ta là một nhà sản xuất giày, ngươi muốn làm sao đại môn đây? Lẽ nào là sử dụng giày của ta biểu diễn ma thuật sao? Như vậy cũng không thể hiện được sản phẩm công năng, căn bản là không có cách đưa đến quảng cáo tác dụng nên có. Hú hồn, còn có khả năng đối với các ngươi biểu diễn hiệu quả tạo thành một ít ảnh hưởng, đây là hầu như không cách nào phòng ngừa. So với mỗi càng nói càng là than thở, cảm thấy đến không hề hy vọng, cuối cùng, khoát tay áo một cái, "Ezit tiến sinh, xin lỗi." chị sợ ta không có cách nào xin mời ngươi, vị ta công ty đại ngôn. Được rồi, Ezit nhướn mày, cũng không bắt buộc, nếu là có hứng thú lời nói, hay là ngươi có thể xem trước một chút chúng ta biểu diễn. Ezit cầm lấy một bên một cây bút, ở qua báo chí viết xuống điện thoại của chính mình, lần sau biểu diễn, chúng ta tạm định ở một tuần sau khi, vì lẽ đó, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào đánh cho ta. Dứt lời, Ezit đứng dậy, tiêu sái rời đi văn phòng, đi ngang qua cửa nữ trợ lý vị trí thời điểm, hướng về nàng đánh một cái búng tay, sau đó thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Tiếp đó, dọc theo đường đi Ezit lại đánh mấy lần ngón tay, nói rồi vài câu ma thuật thật là đẹp mắt loại hình lưỡi nói. So với mỗi thở dài, lắc lắc đầu, từ trong tiềm thức, hắn liền cho rằng, ở ma thuật trên đầu tư đại ngôn sẽ là một cái cơ bản không thu được báo lại độ cùng đấy. Chính cổ não suy tư biện pháp giải quyết vấn đề lúc, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười trộn. Mèn mện chỉ là một lần, đúng là không có gì, thế nhưng đến sau đó, không chỉ là tiếng cười trộn bắt đầu từ nhỏ thanh đến lớn tiếng, từ ngắn ngủi gấp gáp đến lâu dài nối liền, thậm chí còn chen lẫn đối thoại cười vang loại hình âm thanh. So với mỗi, ta Thân là một cái công ty lão bản, ở trong phòng làm việc chăm chú suy nghĩ đến cùng nên làm sao cho các ngươi xây dựng một cái càng tốt hơn công ty tương lai, kết quả các ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không cố gắng công tác, hơn nữa ngay ở phòng làm việc của ta bên ngoài diễn cười vang thì bạn, không có chút nào mang trẻ lớp. Hắn sượt địa một hồi đứng lên đến, bước nhanh chân, đi về phía cửa, sau đó đột nhiên kéo cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Nguyên phương hướng. Tuy rằng so với mỗi kéo cửa phòng ra âm thanh rất lớn, thế nhưng nhưng mà cũng chứng, cái kia một đám bên trước, bao quát phụ tá của hắn ở bên trong, không để ý tí nào hắn, liền không hề quay đầu lại một hồi so với Mộ, hừ, kh kh kh kh, so với Mộ ngừng lại chính mình ho khan thêm thanh cổ họng động tác, hắn chỉ lo lại tiếp tục tiếp tục như vậy, trước tiên không nói nhóm người kia đến cùng có trở về hay không đâu, chính mình cổ họng phòng trừng cũng sắp không còn. Các người đến cùng con mẹ nó đang làm gì? Cuối cùng, so với Mộ vẫn là không nhịn được bạo phát, dần dần hét, "A, là lão bản a." Trợ lý cuối cùng cũng coi như là quay đầu lại, nhìn thấy so với Mộ. Nhưng mà, ra ngoại so với Mộ dự liệu chính là, mọi khi nhìn thấy hắn hầu như đều rụt rè nói không ra lời trợ lý, ở tình huống như vậy không chỉ có không có lập tức đóng lại chính mình điện thoại di động xin lỗi, còn chủ động hào phóng hướng về so với mồ vây vây tay. Lão bản đến đồng thời xem a, cái này ma thuật nhưng dễ nhìn. Doét, xin lỗi, ngày hôm nay làm cả ngày thí nghiệm, mới vừa rảnh rỗi. Cảnh thứ hai lập tức. Một người bạn tư sống lại đại kiến trúc sư đại gia có hứng thú có thể đi nhìn chương 116, ngươi không phải ngươi, cầu bẻ tháng phiếu để cử, chương 116, ngươi không phải ngươi, cầu bẻ tháng phiếu để cử. Ừ. So với mồ hừ lạnh một tiếng, giờ làm việc, các ngươi đây rốt cuộc đều là đang làm gì? Lão bản, chúng ta cũng không nghĩ tới những cái này ma thuật là thật sự quá đẻ, xem xong một lần còn muốn lại nhìn một lần loại kia. Trợ lý điên của Mã Lợi, như vậy cũng nói không rõ ràng, lão bản ngươi cũng đồng thời đến xem thử đi, chỉ cần nhìn liền rõ ràng. Món đồ quỷ quái gì vậy, giờ làm việc là dùng để để cho các ngươi làm cái này sao? So với mỗ một mặt trắng váng, Kiên Bất Cự tiếp nói, ta không nhìn, đánh chết ta đều sẽ không xem. Thân là một lão bản, coi như bộ hạ là một đám cá mướp trong thời gian làm việc bỏ cá, tự thân cũng không thể sa đoạn, muốn lấy thân làm thì lại, tuyệt đối không thể thông đồng làm vậy. Chỉ là một cái ma thuật mà thôi. Có gì đang xem? Quả thực là khôi hài. Ngày mai sẽ đem bọn họ toàn bộ cuốn gói. Ha ha ha. Một lát sau, trong đám người có thêm một cái cá cược mới. Đợi đến đem video sau khi xem xong, so với bộ vẫn còn có chút chưa hết phòng hẹp. Bất kể là cái này ma thuật biểu diễn khôi hài trình độ, vẫn là những người không hề kẽ hở hòa vào trong đó ma thuật, cũng làm cho so với bộ thán phục không nút. Ngược lại, hắn là hoàn toàn không nghĩ ra được, cái này ma thuật đến cùng là làm sao hoàn thành. Giữa lúc so với bộ còn dự định lại nhìn một lần thời điểm, đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề chưa có phải là nói cái gì, hiện tại lại đang làm cái gì? So với Mộ trong nháy mắt hóa đá, quá một hồi lâu, lúc này mới phản ứng lại, cũng không lo nỗi xua tan những người cá cơm ấy, lẳng lẽ lẩn mò lui ra, trở lại phòng làm việc của mình bên trong. So với Mộ xấu hổ móc ra điện thoại di động, tìm kiếm video, cờ luật quan sát, lần thứ 2 xem xong sau khi vừa cười đến không đứng lên nổi đến so với Mộ đột ngột thấy cả người ung dung. Vững lòng một chút sự tỉnh, có thể gọi Mộ cả sao? A, có thể gọi sao? Có điều, so với Mộ vẫn rất có tính tự giác. Bắt đầu thu thập trên bàn ngổn ngang báo chí, dự định lại nhìn một lần qua báo chí tin tức, tìm kiếm có hay không cái gì để sót tin tức. Chỉ có điều, khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái kia qua báo chí bịa ngoài thời gian, sửng sốt. Nay không phải là chính mình mới vừa xem video cái kia ma thuật biểu diễn sao? So với mồ đại não bắt đầu chuyển động lên, rất nhanh ý thức đến edit đến cùng tại sao phải nhắc nhở chính mình nhìn hắn biểu diễn video. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như là biết nguyên nhân. Luồn cung tay chân, so với mồ đội ba tìm tới cái kia biết ở qua báo chí điện thoại, sau đó gọi đi ra ngoài. Quá vài giây, điện thoại đường dây được nối. Ngươi đoán làm sao? Ezit dùng âm thanh để so với mỗi tâm trạng bùng lòng, ta liền đoán ngươi gặp thay đổi chú ý. Rất nhanh, Ezit trở lại văn phòng bên trong. Đối lập so với trước bình đàng đàm phán góc độ tới nói, tình huống bây giờ, càng như là so với mỗi muốn làm một con liếc cẩu, ôm lấy Ezit bắt đuổi. Không cần như vậy, ta điều kiện vẫn như cũ là trước như vậy, sẽ không bởi vì này một ít nho nhỏ nhặt đệ mà phát sinh biến hóa, cũng sẽ không bởi vì chúng ta đàm phán mà phát sinh biến động. Ezit vẫn như cũ là hở hững mỉm cười. Trên thực tế, Ezic căn bản sẽ không có đi xa, bởi vì hắn tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, so với Mộ Liên sẽ chủ động gọi điện thoại tìm hắn. Đầu tiên, thông qua mười bắt đầu cái kia một fan giao lưu, Ezic cũng đã rõ ràng, so với Mộ Đầu Ngọc là đầy đủ linh hoạt. Phòng trưng cũng chính là không có xem qua chính mình ma thuật biểu diễn, vì lẽ đó không rõ ràng loại này tần tình thế ma thuật biểu diễn bên trong đến cùng có thể có bao nhiêu chồng vào đại ngôn khả năng mà tôi. Như vậy, tiếp đó, vấn đề liền dễ làm. Nếu so với Mộ không có xem qua chính mình ma thuật biểu diễn, như vậy để hắn nhìn một chút, vấn đề không phải giải quyết. Sơ cấp đầu độc lòng người kỹ năng cũng chính là thôi miên kỹ năng, vào lúc này, đương nhiên là tiện dụng nhất. Tuy rằng Ezic cũng còn chưa từng dùng, có điều chỉ cần chỉ là đoán cũng có thể đoán được. Ezic khẳng định là sẽ không trực tiếp thôi miên so với Mỗ, không phải là bởi vì cái gì tính khiêu chiến loại hình nguyên nhân, mà là, nếu như thôi miên so với Mỗ lời nói, Ezic cảm thấy, này có rất lớn khả năng sẽ bị hệ thống toán đi vào cố ý uy hiếp đặt thành giao dịch loại kia giao dịch bên trong đi. Vậy cũng liền mang ý nghĩa, này không phải bình đẳng thương lượng hai bên tự nguyện đặt thành giao dịch. Tình huống như thế, Ezic thu hoạch đến tù lao là không có cách nào đưa vào đến kinh nghiệm trị bên trong. Ezit không thiếu tiền, hắn hiện tại thiếu là kinh nghiệm trị a. Nếu như thôi miên người khác sẽ không ảnh hưởng giao dịch, như vậy Ezit đương nhiên là trực tiếp tìm đỉnh cấp công ty lớn tổng giám đốc đi tới, làm sao có khả năng gặp cũng đến tìm như vậy một cái công ty nhỏ đại môn đây. Hệ thống mặc dù là cái dám dám, nhưng cũng sẽ không lưu lại như thế rõ ràng lỗ thủng cho Ezit xuyên, cho tới không nổi bật lỗ thủng. Có lẽ có, thế nhưng Ezit hiện nay còn chưa phát hiện. Tuy rằng không có cách nào thông qua trực tiếp thôi miên so với mổ đến đặt thành giao dịch, nhưng Ezit là cái gì người? Làm sao có khả năng sẽ bị điểm này vấn đề nhỏ nhọ cho nhốt lại? Không cách nào tôi miên so với Mộ, chẳng lẽ còn không có cách nào tôi miên những người khác sao? Edith trước lúc rời đi, trên đường nhìn tới người, một người một cái búng tay, hơn nữa vài câu ám chỉ tính lời nói, liền để đám tiểu công nhân dễ dàng rơi vào bị tôi miên trong trạng thái. Lại sau khi, chính là so với Mộ chứng kiến tình cảnh. Lấy Edith đầu óc, loại này tính toán, liền ngay cả tí tẹo sức lực đều phí không lên. Ngài nói, so với Mộ ngưng thần yên lặng nghe. Số 1 Ta muốn ký tên chính là đánh cược thỏa thuận, dựa theo quảng cáo sau khi, công ty của ngươi công trạng tăng lên trình độ thành tựu tiêu chuẩn, nếu như không có, ta không lấy một đồng tiền, thế nhưng nếu như có, hơn nữa chướng càng nhiều, ta cần thiết thu lấy cũng là càng nhiều. Thứ hai, ta có quyền một phương diện ngưng hẳn quảng cáo đại luôn, đồng thời không cần trả giá bồi thường. Thứ ba, tiếp ngươi đại luôn trong lúc, ta có thể tiếp cái khác lại luôn. Những điều kiện này, so với mô theo bản năng có kệ mà cả, số 1, ba cái ta có thể tán thành, điều thứ hai, có thể hay không sửa chữa một hồi. Ta nói rồi, Ezit vẫn như cũng là hở hư mỉ cười. Ta điều kiện, chưa bao giờ đã xảy ra biến hóa, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể triển khai hợp tác, nếu như ngươi không muốn, như vậy, chúng ta liền không hợp tác. Cuối cùng, giao dịch tự nhiên là đạt thành rồi. So với mộ không nỡ lòng bỏ từ bỏ Edith cái này, rõ ràng chính là kiếm lậu đại luôn cơ hội. Còn nữa tới nói, ngoại trừ điều thứ hai để so với mộ trong lòng cảm giác thấy hơi không quá an toàn ở ngoài, cái khác cũng vẻ. Edith lúc rời đi, thuận tiện còn giải trừ những người bị chính mình thôi miên nhân thân trên phép thuật. Trên thực tế, Edith cũng không cần đụng tay, trực tiếp mở miệng nói, cũng có thể sử dụng phép thuật. Về phần tại sao Edith chưa cần búng tay, đó là đương nhiên là bởi vì xoay a. Tuyệt đối không phải tác giả bản thân sẽ không búng tay còn đối với này có sâu sắc quan niệm. Nói chung, Edith kế hoạch gần như hoàn mỹ đang tiến hành. Tất cả cũng đều phù hợp Edith mong muốn. Rất nhanh, một tuần sau khi Edith liên thủ với Daniel lần thứ 2 tiến hành rồi biểu diễn giày công tước. Đại thể trên chính là gia nhập Âu Mỹ bên trong càng thêm lưu hành trò phóng loại chuyện cưới hai người chuyện, đương nhiên, chủ yếu nhất, tự nhiên vẫn là ma thuật, điểm này là không thể chối ra. Biểu diễn lại lần nữa thu được thành công to lớn. Ezith cùng Daniel N. tổ này hợp, vị truyền thông đánh giá vị là ma thuật giới song tự tinh. Mà bọn họ mới mẻ độc đáo biểu diễn hình thức, cũng bị đánh giá vị là ma thuật giới thời đại mới khai sơn tỉ tổ. Có điều, cho dù là ở phía sau đến, có thể chân chính làm được Ezith cùng Daniel N. loại kia biểu diễn trình độ người, cũng rất ít. Dù sao, thân là một cái ảo thuật gia, nắm giữ phép thuật người, vẫn là rất ít. Tuy rằng đây là chuyện rất bình thường. Chúng nào thuật ra, bình thường cái quỷ a. Không ngoài dự đoán, lần thứ nhất đại luôn cũng thuận theo mà thu được to lớn thành công. Hết cái rồi, Ezith quảng cáo chương vào. Chuyện này quả là chính là hoàn toàn không có cách nào lơ là. Người khác là căn cứ tiếp mục đến xen vào quảng cáo đại ngôn tương phẩm, mà Ezit là trực tiếp căn cứ thương phẩm đến làm riêng tiếp mục. Hai người này hiệu quả có thể như thế sao? Liền, tiếp theo, đại ngôn dường như hoa tuyết giống như bay tới. Có điều, Ezit là rất có nguyên tắc, phẩm là là sản phẩm chất lượng không được, theo thứ tự hàng giảm hoặc là hắc tâm tương ra, phong bình không tốt, giống nhau đều bị hắn từ chối. Còn lại, mới gặp phát đi chứng minh cái kia ba cái yêu cầu, đối phương đồng ý liền nó tác, không đồng ý liền lạnh. Ezit tự nhiên là có như vậy sức lực. Đồng thời Ezith cùng Daniel còn đạt thành rồi một cái khát thỏa thuận hợp đồng. Vậy thì là, sở hữu ma thuật biểu diễn tu bảo toàn bộ đều thuộc về Ezith, chỉ có điều tại đây sau khi Ezith cần lấy ra 70 thu vào biếu tặng cho Daniel. Daniel vấn đối với này nghi hoặc không rõ, lại còn có người gặp có như thế kỳ quái mệ, vẻn vẹn chỉ là yêu thích đối với tiền trên danh nghĩa giữ lấy, thế nhưng trên thực tế nhưng cũng không quan tâm. Ezith không giải thích, Daniel coi như là cào nát đầu cũng không nghĩ ra được, sau đó cũng sẽ không hiểu rõ chi. Liền, hai người cứ dựa theo như vậy phát triển hình thức hợp tác rồi 1 năm sau khi, ngươi chắc chắn chứ?" Daniel nhìn ngạc hỏi. "Đương nhiên." Ezic gật đầu. "Thế nhưng, thế nhưng Daniel có chút khó có thể tiếp thu ở vào thời điểm này. Không phải vậy đâu." Ezic tới gần, người đi nhằm vào là rối, "Daniel, cái gì?" Daniel sững sờ. Người xem một chút nơi đó, mặt kia tấm gương, Ezic chỉ chỉ bên cạnh một tấm đại ma thuật tính, ở phía trên, ngươi nhìn thấy mình trước kia sao?" "Nhìn thấy a." Daniel nhìn hầu như không có thay đổi chính mình, có chút không biết rõ. Không, cái kia đã sắp nếu không là ngươi, Ezic cười ha ha, đi đến trước gương, thu dọn chính mình ăn mặc, xuyên thấu qua tấm gương nhìn một bên Daniel. Ngươi đã bị tiền tài mê hoặc hay ám mắt, hiện tại là thời điểm đi ra ngoài. Ngươi đã bao lâu không có cẩn thận luyện tập quá ma thuật thủ pháp mà là vẫn sử dụng phép thuật. Lư biến, đây là mạnh mẽ nhất, cũng là vũ khí đáng sợ nhất, nó có thể thúc đẩy một cái văn minh tiến bộ, cũng có thể để cho một cái văn minh hủy diệt, đối với người đến nói tương tự như vậy. Nhớ kỹ, ngươi là một cái ảo thuật gia mà không phải một cái ma pháp sư. Ezic móc ra một bộ bài bộ kệ, trôi chạy thích thầy. Sau đó, đưa cho Daniel, ngẫm lại ngươi vừa bắt đầu rất mơ, là cái gì? Là dựa vào phép thuật, trên đời người trước mắt buộc lộ tài năng sao? Vẫn là thông qua ma thuật, hấp dẫn đến tiên nhãn gặp sự chú ý, do đó tiến vào cái kia đối với hào thuật gia tới nói dường như thánh địa địa phương. Daniel tiếp nhận cái tia phó bài bộ kệ, khống chế lại theo bản năng mình liền muốn dùng phép thuật đến điều khiển bài bộ kệ vụng vọng, sau đó, đơn thuần chỉ là sử dụng thủ pháp của chính mình, thiết bài, thanh tẩy. Bài bộ kệ tán lạc khắp mặt đất. Ha ha. Ezibô vốn sửng sốt Daniel bay, đi ra ngoài, chuẩn bị đi Đây là chúng ta một lần cuối cùng diễn xuất, cũng là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác, mà ngươi? Sau khi nếu như ngươi vẫn muốn nghĩ tiến vào tiền nhãn gặp lời nói, không bằng thử nghiệm, trở lại mới bắt đầu địa phương, đưa ngươi ném mất đã lâu mà chợt nhặt lên đến. DOS gấp gáp từ từ đuổi vẫn là đuổi tới. Hô, thở phào nhẹ nhõm tách ra tổ hợp chính là càng tốt hơn gia nhập nội dung vợ kịch bên trong, kiếm một tiền, mà sau gặp giải thích khó định, sinh viên đại học mệt mỏi qua. Ngày mai còn có sáng sớm trên thí nghiệm ô ô ô chương 117, Vũ vị hương cả rốt rau thấm chép, cầu đặt mua, chương 117. Vô vị lưng cả rốt dao thấm chép, cầu đặt mua, chính leo lên sân khấu trong quá trình, Ezic kiểm tra một fan chính mình hiện hữu gạo thuật ra nghề nghiệp bảng điều kiện. ảo thuật gia trung cấp, 900, 1000, phát một một không trung cấp vessel thoát xác kỹ năng trung cấp đầu độc lòng người kỹ năng trung cấp cạ thủ bản tay kỹ năng ma thuật biểu diễn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện, tại mọi thời khắc là có thể mở. Đặc biệt là Ezic muốn tiến hành loại này loại cỡ lớn sân khấu biểu diễn, có thể đường hoàng ra dáng trên trên tivi báo chí loại kia, cần chuẩn bị cái bản, địa điểm, liên hệ khán giả loại hình. Tự nhiên cũng là cần khá là lâu khoảng cách thời gian chỉ có như vậy mới có thể đem đại luôn hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Thu rồi tiền của người ta, tự nhiên là muốn làm sự, nếu như làm việc hiệu quả không được, lần sau cũng là không người nào trở về tìm ngươi làm việc, làm tốt, cũng không cần chính mình đi tuyên truyền, người khác tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy, sau đó chủ động tìm tới cửa. Đây chính là làm ăn cơ bản nhất nguyên tắc, lấy tiền làm việc. Nếu như chơi côn bạc, hay là có thể chiếm được nhất thời tiện nghi, thế nhưng, chúng quy vẫn là cần thực lực cứng nói chuyện, lâu dài xuống, có thực lực trên căn bản đều sẽ so với những người dựa vào bảng môn tà đạo càng thêm thật phát triển cùng sinh sản. Vì lẽ đó, Tính binh tính ra, từ bắt đầu đến hiện tại, gần 1 năm này, Ezith hợp tác với Daniel đồng thời tiến hành ma thuật biểu diễn, cũng là chỉ là 9 chàng mà thôi. Ngày hôm nay là thứ 10 chàng. Đương nhiên, con số ít, chất lượng cao, mang đến lợi ích cũng có đủ nhiều. Từ Ezith bây giờ lập tức cũng sắp muốn đột phá đến cao cấp nghề nghiệp bảng điều khiển là có thể có thể ấy. Tiến hành xong này một hồi sau khi, Ezith hầu như là 100 có thể đột phá đến cao cấp. Chỉ có điều, Ezith cũng không tính cứ vậy rời đi thế giới này. Thân làm một cái xuyên việt giả, muốn sử dụng tốt nhất lợi dụng mỗi cái thế giới có thể thu được tài nguyên. Phía trước Fastser and Fiuzy ở thế giới, điệp viên thế giới, ngoại trừ tiền tài địa vị, cũng không có cái gì cái khác, vì lẽ đó Exit trên căn bản là vừa đến hàng cao cấp liền chạy trốn, bởi vì trên căn bản cũng hưởng thụ được rồi. Sau đó chính là thích khách thế giới. Đó là thực sự hết cách rồi, Exit 4 là là nghĩ phải đem bọn họ giở du tạm lệ thế lực phát triển đến mức cực hạn, cho mình thêm một cái có thể bận thu được kinh nghiệm trị bờ UFF, nhưng là ai có thể nghĩ tới, đột nhiên loạn vào ạ xả sĩ nét cở dệ ở thế giới. Hiện tại nhớ tới Exit vẫn là đầy bụng tức giận đây. Exit đã đem nó vướng vàng như kỹ, đợi được đủ mạnh mang một nhánh diện tinh hạm đội trở lại, đem những người y thuật người trang bức phạm toàn bộ đều cho tỉnh thị lặng. Đó là sau khi nhất định sẽ giải quyết sự tình. Hiện tại, Ezith là đem sở hữu sự chú ý đặt ở vị trí thế giới này, vi vụ thế kỷ trên thế giới. Thế giới này, nếu như một cái thuần túy khơi hải nhàn nhã thế giới, vậy cũng thì thôi. Thật muốn là như vậy, Ezith phòng trường sẽ đem tác phẩm làm một cái triệt để thả lòng thế giới, sống phóng túng một quãng thời gian, làm hao mòn chính mình ở trên cái thế giới rất chốc quá nhiều mang đến trong lòng ảnh hưởng. Sau đó, ở lên tới cao cấp sau khi, cũng chính là Ezith rời đi thời gian điểm. Thế nhưng hiện tại Đây chính là một cái có phép thuật tồn tại thế giới a. Hơn nữa, căn cứ Thiên Nhãn gặp tồn tại đến xem, thế giới này phép thuật cũng không phải hoàn toàn không có được khai phá, ngược lại, thậm chí cũng đã thành lập tổ chức, Thiên Nhãn gặp. Thông qua một năm này tới nay từ các loại con đường siêu tập đến tư liệu, Ezith rất xác thực tin điểm này, vậy thì là, Thiên Nhãn sẽ, cái số này gọi là ma thuật sư thánh địa tổ chức, bên trong tất cả đều là một đồng thân là một cái ảo thuật gia gặp mấy cái phép thuật rất bình thường người. Cái tổ chức này, lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ xa xưa. Nếu như nói không có cái gì liên quan với phép thuật hệ thống rèn luyện hoặc là dạy học loại hình đạo sư hoặc là địa tích. Người xem Ezic gặp tin sao? Nói chung, trước tiên không đề cập tới đối phương đến cùng có hay không, ở Ezic nơi này, đối phương nhất định phải phải có. Vì lý do đó, Ezic hiện tại dự định chính là đợi đến biểu diễn xong lần này sau khi liền kết thúc cùng Damien Noct, danh dự đã bị tiền tài mê hoa mắt Damien đồng thời, để hắn có cơ hội trở lại chính mình nguyên bản nên có quy tắc bên trong, mà chính mình, nhưng là đi tìm tiền nhãn gặp thành viên, chuẩn bị nhìn có thể hay không nổ lòng cứu. Ezic cũng không tính đi tiếp xúc một Hà Phi không có đi tiếp xúc đi lần rốt. Đi lần rốt, mắt thuốc, ở mạ mẹ vũ trụ bên trong là một diễn viên, mà tại đây cái thế giới, hắn là một cái FBI cán bộ, ảo thuật gia Leon Nen nhi tử. Ở phi vũ thế kỷ một bên trong, hắn là tất cả hậu trường hát thủ. Thanh Cửu Thiên nhãn gặp một thành viên, đi lặng khảo sát Daniel trở tứ kỹ sĩ, cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, đem tham ô tiền tài công ty bảo hiểm lão bản đã sửa tệ rèn sơ lật tiền tài toàn bộ lựa sạch trả lại những người lẽ gian nên bắt được tiền bảo hiểm người. Cùng với đem vị ý Bạch Trần Ma thuật ma thuật Bạch Trần sư bợ dạ Lụy đưa vào nhà tù. Chỉ có điều, trong này Trên thực tế ẩn dấu đi một cái khác gấm nưu. Đi lạn cũng không phải Thiên Nhãn gặp thành viên, mà là giả mạo Ngụy Liệt. Hắn cũng không có gia nhập Thiên Nhãn gặp tư cách, thế nhưng thông qua một ít tư liệu, hắn giải đến liên quan với Thiên Nhãn gặp một ý chuyện, liền vì bảo thủ, lựa chọn khác, giả mạo Thiên Nhãn hội thành viên. Do đó, đạt đến lợi dụng Damien trở tứ kỵ sĩ, dựa vào thử thách danh nghĩa, hoàn thành ma thuật đồng thời, cũng vì cha của chính mình bảo thủ. Đi lạn phụ thân Leon nên bị vì biểu diễn ma thuật, bị khóa tiến vào kết sắt bên trong chìm vào đáy sông, thế nhưng chưa thành công dợi đi mà bỏ mình. Theo đi lạn, cha mình tử vong Có rất lớn một phần trách nhiệm muốn, uy về ma thuật bạch trần sư bợ dạ lỷ trên người, chính là bởi vì cha của hắn ra một cái ma thuật, bợ dạ lỷ liền bạch trần một cái, vì lẽ đó cha của hắn lúc này mới xuất run, biểu diễn hắn còn chưa khống chế ma thuật, sau đó bất ngờ bỏ mình. Đương nhiên, không chỉ dừng lại tại đây, đối với hảo thuật gia tới nói, ma thuật bạch trần vốn là tối không thể khoan dung tồn tại. Có điều, đi lần không nghĩ tới chính là, trên thực tế bợ dạ lỷ chính là thiên nhãn gặp thành viên, hơn nữa còn cùng cha của hắn là hợp tác, trước ngươi biểu diễn ta bạch trần, chỉ có điều là một loại khác loại phối hợp kiếm tiền mà thôi. Bở Dạ Lỵ cũng bởi vì Hồ Thẹn không có đem chuyện này nói cho Đi Lạn, Ca Nguyện bị Đi Lạn đưa vào trong giam. Đồng thời, Bở Dạ Lỵ còn vì là Đi Lạn đảm bảo, để Tiên Nhãn gặp Quan Dung Đi Lạn giảm bạo Tiên Nhãn hội thành viên sự tình, đối với Đi Lạn sắp xếp đến tiếp sau thử thách, để Đi Lạn cùng hắn tứ kỵ sĩ thành công gia nhập chân chính Tiên Nhãn sẽ. Vậy thì là bộ thứ 2 nội dung vở kịch. Cho tới đem công ty bảo hiểm lão bản A Sở sửa tệ rèn sợ lực tiền tài toàn bộ lấy đi tán cho khán giả, nhưng là bởi vì năm đó A Sở rượi vào quan hệ cùng với hợp đồng cả mấy, đem lẽ gian nên được tiền bảo hiểm những người kia tiền bảo hiểm cho tham mối hạ xuống được cho chính là dân trừ hại. Cho tới Đĩ Lạn là giả Thiên Nhãn hội thành viên, điểm này đương nhiên cũng không phải Ezic lợi tùy ý hồ nghiểm, từ phi vụ thế kỷ 2 bên trong, liền có thể nhìn ra, Đĩ Lạn nếu như đúng là Thiên Nhãn hội thành viên, gặp đối với đồng dạng thân là Thiên Nhãn hội thành viên bợ dạ Lị cùng với Lao Thái Thái cùng Châu Kiệt Luân không nhận tất sao? Chỉ cần chỉ là từ một điểm này là có thể có thể thấy. Rất nhanh, Ezic leo lên sân khấu, liên tiếp dưới đại khán giả nhiệt tình hoan hô. Các nữ sĩ, các tiến sĩ, rất vinh hạnh đêm nay ở đây cùng mọi người gặp mặt. Biểu diễn rất là thuận lợi, duy nhất có một ít nhạc đệm chính là ở cuối cùng cáo biệt phân đoạn bên trong, hiện trường khán giả tất cả xôn xao. Trước đó, Ezic không có đem tin tức này để lộ ra đi, dù cho Daniel cũng là Ezic lại đến lên đài thời điểm mới nói cho hắn. Kết quả cuối cùng, Ezic trên người, hầu như mỗi cái vị trí, quần áo, mặt, quần, tất cả đều là dấu son môi. Tình cảnh quá mức hỗn loạn, Ezic cũng không rõ ràng đến cùng là ai làm, lại toàn bộ đều là chính mình fan, trực tiếp động thủ cũng không tốt lắm. Ezic bản thân cũng lý giải các nàng tâm tình, liền không thể làm gì khác hơn là tùy ý làm, tận lực bảo vệ y phục của chính mình, cách khác Bị thân mấy lần còn có thể đi mấy khối thịt hay sao? Đương nhiên, một số hôn tạm ở trong đó nam tính sinh vật bị Ezic kiên định từ chối. Tuy rằng hắn có nam nữ thông sát nhan trị cùng vóc người, nhưng hắn tuyệt đối không có nam nữ thông sát ý nghĩ. Giá trị của hắn quan vẫn luôn rất kiên định. Vì lẽ đó, Bở Dạ Lũy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt Ezic, "Ezic tiên sinh, ngài tìm ta là có chuyện gì không?" Đương nhiên, Ezic nhìn một chút trong phòng những món đồ kia, sau đó lại sẽ ánh mắt trả lại Bở Dạ Lũy trên người, ngược lại cũng không vội đi thẳng vào vấn đề nói sự tình, "Không mời ta uống chút gì không?" Nói đến Đúng là có một cái phi thường chuyện thú vị. Ngoại trừ Bạch Mạn đại chiến sục mạn bên trong lử sổ diễn viên, Damien, mạo mèo vũ trụ hụt diễn viên đi làm ở ngoài, Bở Dạ Ly, trên thực tế cũng là một cái người quen, hơn nữa Ezic ở cái trước thế giới liền từng thấy. Ở bàn pet bên trong, Bở Dạ Ly là hoàn pet thủ lĩnh, sợ loạn diễn viên. Đương nhiên, bởi vì Ezic cũng không có trực tiếp cùng sợ loạn tiếp xúc qua, vì lẽ đó cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác, chính là cảm thấy đến loại này ở thế giới khác nhau nhìn thấy tương đồng người, vẫn là thân phận khác nhau, có một ít không thể giải thích được ra hí mà thôi. Đương nhiên Ngài muốn luôn cái gì?" Bờ Dạ li mị cười gật đầu, cũng không đòi bác. Hắn biết Ezic là ai, một năm nay thời gian, Ezic cùng Daniel N. tổ hợp danh tiếng đã đánh giá đến, đến rồi, thân là Thiên Nhãn gặp thành viên, Bờ Dạ uy tự nhiên có thể có thể thấy Ezic biểu diễn bên trong lẫn lộn nguyên tố phép thuật. Chỉ có điều, Thiên Nhãn gặp nhập hội, cũng không phải thân là một cái biết phép thuật ảo thuật gia là có thể. Biết phép thuật ảo thuật gia tự nhiên là điều kiện tất yếu, nhưng nó cũng không là đầy đủ điều kiện, đối với Thiên Nhãn sẽ đến nói, ngoại trừ biết phép thuật ở ngoài, còn có nhân phẩm phương diện các loại nhân tố sát hại. Bởi vì từ đầu muốn bắt đầu, Thiên Nhãn Giáp chính là một đám lợi dụng ma thuật để nâng cấp chủ nô đồ ăn, phân phát cho bọn đầy tớ đến giúp đỡ người khác một cái tự phát hình thành tổ chức. Vì lẽ đó, cho dù là phát hiện Ezic cùng Daniel đã là biết phép thuật ảo thuật ra, Thiên Nhãn Giáp cũng không có đem Ezic cùng Daniel nhét vào Thiên Nhãn Giáp bên trong dự định. Đương nhiên, bọn họ cũng chú ý tới Ezic sử tầm một ít liên quan với Thiên Nhãn Giáp tình báo sự tình, chỉ có điều không có quá nhiều. Ezic làm cái gì là sự tự do của hắn, chỉ cần không lạm dụng ma thuật cùng phép thuật đến làm hại thế gian dạ danh lựa bịp là được. Đối với này, Thiên Nhãn Giáp vẫn là rất thuận hệ. Thế nhưng hiện tại, Ezit tìm tới cửa, này là thật là để vợ Dạ Lỵ có chút yêu kỳ. Đến cùng chính là cái gì đây? Từng Ezit trầm ngâm một hồi, ánh mắt sáng lên, một ly nước ép tươi ngũ vị hương cả rót ra thấm chắt. Vợ Dạ Lỵ, vợ Dạ Lỵ trên đầu gần như muốn bay ra bà cái dấu chấm hỏi. Ta đúng là không có cách nào đem đồ chơi này cho lấy ra, thế nhưng đầu tiên, người yêu cầu này không khỏi cũng có chút quá quái lạ đi. Nay cùng nồi lẩu vị kem đánh răng, thì là vị cà phê khác nhau ở chỗ nào a này? Vợ Dạ Lỵ một mặt trầm vắng, sử sốt một hồi lâu sau khi Cô nhẹ hai tiếng nói, "Eric tiên sinh, ngoài hàng muốn thật dùng có một ít đặc biệt, ta chỗ này cũng không có. Nếu không, đổi một ly cái khác." Như vậy thông thường đồ uống đều không có sao? Eric một mặt thất vọng gật gật đầu. Võ Dạ Luy đầy mặt đầy náy cười cợn. Tình cảnh trầm mặc 2 giây. "Không đúng, này quán cái gì thông thường đồ uống a?" Võ Dạ Luy phản ứng lại, suýt chút nữa hất bàn giao ghế. Hít sâu, hít sâu. Liên với hít sâu nhiều lần, cho tới đại não đều bởi vì dưỡng khí quá mức xung tốc mà có chút pháng ngất, Võ Dạ Luy lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình, khống chế lại chính mình mỉm cười bày mặt, "Tiên sinh Ngài có muốn hay không uống một chén rượu vang? Thật sự chỉ có rượu vang sao? Ezit nghi hoặc hỏi, ngươi liền không thể biến một ít rau thơm cùng cả ngũ vị hương đi ra, ngũ vị hương ta có thể chính mình cung cấp. Nói, Ezit tay ở trên mặt bàn sẽ qua, trên mặt bàn nhất thời xuất hiện một đống ngũ vị hương. Vỡ Dạ Lỵ, vì lẽ đó ngày hôm nay chúng ta rồi cùng rau thơm ngũ vị hương cả rốt chấp không qua được đúng không? Hơn nữa ngươi vì sao lại bên người mang theo ngũ vị hương thứ này a? Vỡ Dạ ủy nổ nước bọn chi hồn lâu không gặp bắt đầu cháy rực rực. E Ezit tiến sinh. Vỡ Dạ Lỵ vẻ mặt đều sắp phải có chút không khống chế được. Được rồi rồi rồi, ta cũng không làm có ngươi." Vợ dạ Lỷ tiên sinh, Ézit vỗ tay, đem cái kia một đống ngũ vị lương biến biến mất, sau đó trở lại trên ghế sofa, bày ra chính kinh cắt ưu nằm, "Ngài đã biết ta lần này đến mục đích chứ?" "Cái gì?" Vợ dạ uy nhẹ nhàng sờ sờ đem chính mình lòng bàn tay cái kia một khối nhỏ có thể ăn được thuốc nhu lao. Hắn muốn là làm muốn dùng cái này đem chữa cái bức, đáng tiếc, hắn tự nhiên không nghĩ tới Ézit đã sớm dự liệu được hắn cái này trang bức phương thức. Chúng ta liền người qua minh chính đại không nói chuyện mờ ám, "Vợ dạ Lỷ tiên sinh, Thành công ngăn cản Bợ Dạ Lũy Trang bước hành vi đồng thời để hắn rơi vào luống cuống tay chân trong trạng thái, Ezic lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, "Ta biết ngươi là Thiên Nhãn gặp thành viên." Thiên Nhãn gặp? Bợ Dạ Lũy mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ cái hở, "Ta không rõ ràng ngài đến cùng đang nói cái gì." Ezic tiến sinh, "Ngài nói chính là cái tiết không tồn tại tổ chức sao?" "Vì lẽ đó ngươi này không rõ ràng làm sao?" Ezic một câu nhỏ nước bọn con ra, "Cái tiết đều không quan trọng." Bợ Dạ Lũy trầm mặc một hồi, lựa chọn để cho mình không muốn rơi vào Ezic tiết tấu bên trong, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không phải muốn gia nhập Thiên Nhãn sẽ." Ezith từ tốn nói, "Muốn là ngươi cũng gia nhập không được." Vở dạ lý cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái có thể nổ nước bọn cơ hội. "Ngươi xem, ngươi này không phải lại tự bạn sao?" Ezith buông tay, "Vô đích là cỡ nào cô quạng. Có điều, ta nói đều là thật sự, ta biết ngươi là Thiên Nhãn gặp thành viên, ta tìm ngươi cũng không phải vì gia nhập Thiên Nhãn sẽ." Ezith xoắn ngồi thẳng, nói rằng, "Ta muốn học tập Thiên Nhãn gặp phép thuật." DOS tuy một nhưng đến cuối cùng 1 giờ chợt nhớ tới ngày hôm nay không chứ mới. Ngày hôm nay canh 1 4000 tự bảo vệ cái toàn tận, ngày mai hai canh 4000 rồi.